Trương 1113 ngươi cho rằng địch nhân chưa chắc là địch nhân chương 1113 ngươi cho rằng địch nhân chưa chắc là địch nhân diêu cơ mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn chẳng chẳng thanh vũ cặp kia giường như trong thiên địa này nhất thanh tịnh đôi mắt chẳng lẽ ngươi luyện được cái gì thiên nhãn thần thông thanh vũ lắc đầu không có tiếp lấy diêu cơ nhưng không khỏi cười ngươi gạt ta à ngươi nếu là đã nhìn ra trước đó ngươi không đi hỗ trợ còn giống như ta xem kịch ta đánh không lại cái tia giả ta đi cũng vô dụng vậy ngươi liền trơ mắt nhìn xem người sư tôn chết sư tôn ta tại thủy biến ta không thể đánh hắn lời này vừa nói ra, diêu cơ sắc mặt nghiêm túc, thuế biến, có ý tứ gì? thanh vũ mi mỉ mới mở miệng, ta nói không rõ ràng, hẳn là sư tôn ta trên người vực trưởng tại biến, luân hồi vực trường. thanh vũ hỏi ngược lại câu, kia là luân hồi vực trường. tương vô kỵ chuyển thế khẳng định tu có luân hồi vực trường, nếu không, cái này lớn như vậy thế giới, làm sao lại bởi vì hắn mà trở thành luân hồi tu luân trường? thanh vũ có chút như có điều suy nghĩ, sau đó gật đầu, ngươi nói rất có lý. diêu cơ nhìn chăm chăm thanh vũ, chúng ta không nhìn tới nhìn người sư tôn chạy ra thành đi làm cái gì? thanh vũ không nói chuyện ta biết, ngươi nhất định có thể tìm tới ngươi sư tôn có phải hay không? thanh vũ không gật đầu cũng không có lắc đầu, cứ như vậy nhìn xem diêu cơ. diêu cơ lông mày nhíu lại, ngươi nếu là không mang ta đi, ta liền không cho ngươi đi theo ta, ta cũng không muốn cùng ngươi, là sư tôn ta để cho ta chiếu cố ngươi. vậy ngươi đi a, không cần đi theo ta. không được, sư tôn để cho ta đi theo ngươi. diêu cơ khỏe miệng hơi bệnh, con mắt của ta mặc dù so ra kém ngươi cặp kia dường như có thể nhìn thấu tất cả ánh mắt, nhưng là ta cũng không đốc, là dương chiến để ngươi giám thị ta đi. thanh vũ nghĩ nghĩ, trực tiếp điểm đầu, không sai vì cái gì không phủ định, không có ý nghĩa. tuất, ngươi nếu là không mang ta đi tìm dương chiến, ta liền không cho ngươi dám thị ta, ngươi liền làm không được. ngươi sư tôn giao phó ngươi nhập vụ. không sao cả, ngươi không cho ta đi theo, ta cũng biết đi theo ngươi, ngươi không bỏ rơi được ta. diêu cơ có chút nổi nóng, ngươi thế nào càng ngày càng tròn bóng. sư tôn ta nói cho ta, nhìn thế giới này đơn giản, vậy thì đơn giản, nếu như nhìn phức tạp, liền phức tạp. cái này diêu cơ có chút bất đắc dĩ, sau đó xoay người rời đi, ngươi không mang theo ta đi, chúng ta đi tìm, quên nói cho ngươi biết, ta cũng có thể tìm tới hắn nói diêu cơ sát na đi xa thanh vũ như bóng với hình thiên cung láo tư cách giác tỉnh giả vân hạng đang nhìn xem bị thương rất nặng triều thiên vân Hạc thiếu mày ngươi làm sao lại bằng lòng dư thư tham dự bảo. triều thiên nhìn xem vân Hạc, ngươi hỏi tới ta làm cái gì chúng ta bây giờ cũng không phải người trong đồng đạo vân Hạc cao mày nói ngươi không nhìn thấy có người thành tiên lại như thế nào hiện tại người ta liên thủ có lẽ mở ra tiên môn phi thăng tiên liên giới a ngươi muốn phi thăng liền phi thăng cùng ta có liên can gì các ngươi tìm ta không phải là muốn cái này địa mạch tụ khí trận a Vân Hạc lộ ra đủ cười, chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành tiên, chẳng lẽ ngươi muốn tiếp tục tại cái này luân hồi tu luyện trường bên trong mê thất. Triều Thiên nhìn xem Vân Hạc, muốn trở thành tiên, liền đi đi theo những cái kia trích tiên, không cần thiết tới tìm ta. Vân Hạc sắc mặt trầm xuống, ngươi cho rằng ta không muốn, thật là những cái kia trích tiên, căn bản không quan tâm sinh tử của chúng ta, cũng bất quá chính là vì lợi dụng chúng ta mà thôi. Ngươi bây giờ nắm giữ lấy địa mạch tụ khí trận, âm dương hợp nhất, vô cùng có khả năng chế tạo ra duy nhất chân lòng, đến lúc đó chúng ta thậm chí đều không cần trải qua thiên kiếp, liền có thể phi thẳng nhập tiên giới. Nếu ngươi không đi chỉ sợ cũng đi không nổi. giờ phút này, vân hạc sắc mặt thay đổi, bởi vì hắn cảm giác được, có mấy đạo khí tức cường đại. ngay tại phi tốc tới gần, vân hạc trong chốc lát biến mất. rất nhanh, dư vân cùng dư phong tiến đến. hai người gương mặt xinh đẹp nghiêm túc, dư vân ánh mắt tưởng đỏ nhìn trầm trầm triều thiên. triều thiên, cửu âm tiết trợ, ngươi còn có thể khởi động lại. sắc mặt trắng bệnh triều thiên nhìn về phía hai người, bây giờ không phải đã thiên hạ thái bình, còn muốn làm cái gì? dư vân mắt đỏ với mắt, đây là tỷ tỷ của ta di ngôn. vì cái gì? còn có đại địch, làm theo liền tốt tỷ tỷ của ta bị giả Dương chiến giết chết trước đó, truyền âm tại mệnh lệnh của ta, nàng giống như phát hiện gì rồi khó lường chuyện, ngươi cũng không cần hỏi, bởi vì tỷ tỷ không có nói cho chúng ta biết. Triều Thiên hít sâu một hơi, thật là Dương chiến trở về a, các ngươi không tìm hắn thương nghị. Dư Vân Nghiêm túc nói, ta tự nhiên sẽ tìm Tỷ phu, hiện tại là để ngươi chuẩn bị, cụ thể còn phải xem Tỷ phu của ta mệnh lệnh. Tốt, ta tận lực a. Nói xong, Triều Thiên mắt thấy hai người muốn đi, bỗng nhiên nói câu, hai vị cô đường, có thể hay không nói cho Dương chiến, nhường hắn tới gặp ta một mặt. Ngươi có việc? Có việc. Chờ ta Tỷ phu trở về ta tự nhiên sẽ nói cho hắn biết, an tâm chuẩn bị đi. Triều Thiên ánh mắt sắc bén lại, còn có, những cái kia giấc tỉnh giả khả năng cũng chui vào tiền đến, phải cẩn thận đề phòng. Dư Vân gật đầu, đà tạm nhắc nhở, hai tỷ muội rời đi, bên ngoài, hai người vừa đi vừa nói, "Nhị tỷ, tỷ tỷ thật không có nói với ngươi cái gì?" Dư Phong nhịn không được hỏi. Dư Vân sắc mặt nghiêm trọng, "Tỷ tỷ để chúng ta bảo hộ tỷ phu." Dư Phong ngây ngẩn cả người, "Tỷ phu còn cần chúng ta bảo hộ?" Ta cũng không rõ ràng a, nhưng là tỷ tỷ trước khi chết ngửa khí, giống như rất lo lắng, nhưng lại không nói ra được cái loại cảm giác này, ta tóm lại dựa theo tỷ tỷ nói là được rồi tốt ta thật là tỷ phu không biết rõ chạy đi đâu không cần phải để ý đến cái khác thiên đô thành bên ngoài dương chiến nhìn xem trần lâm nhi ánh mắt đạm mạc tìm ta làm cái gì trần lâm nhi nhìn xem lãnh đạm dương chiến xem ra ngươi cái kia đạo hóa thân biết chuyện ngươi cái này bản thể cũng đã biết không sai ta sau khi đi ra cũng đã biết được trần lâm nhi rất bình tĩnh nói câu vậy thì nói ngắn gọn ta sở dĩ gọi ngươi đi ra là muốn nói cho ngươi một sự kiện chuyện gì đừng lại truy tra thế tử chuyện có lẽ ngươi còn có một chút hy vọng sống Có ý tứ gì? Các ngươi muốn đối phó ta? Trần Lâm Nhi nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Dương Chiến, nhìn thấy chưa chắc là thật, ngươi cho rằng địch nhân, chưa chắc là địch nhân. Vậy ngươi liền nói rõ ràng chút. Trần Lâm Nhi như mày, ngươi chưa nghe nói qua một câu sao? Lời gì? Họa từ miệng mà ra. Dương Chiến như mày, không nói gì. Trần Lâm Nhi lại lần nữa nói câu, còn có một câu, gọi ngẩng đầu ba thước có thần minh. Dương Chiến ánh mắt hơi khép, ý của ngươi chính là có chuyện không thể nói, không thể sách, chỉ có thể ngộ. Trần Lâm Nhi bỗng nhiên nhìn thật sâu Dương Chiến một cái, không sai, dù cho ngươi phát hiện, cũng không nên nói đi ra. Lòng người như vực sâu, giấu ở trong lòng, phản có thể lâu dài Dương Chiến như mày, vậy ta phát hiện nên làm như thế nào? Chờ, còn có. Còn sống. Nói xong, Trần Lâm Nhi hướng nơi xa hô câu, Lý Diệu. Tại. Chúng ta đi thôi. Dương Chiến nhìn xem hai nữ nhân, đau trong tay phát ra bù vụ. Trần Lâm Nhi lại cũng không quay đầu lại, giết chúng ta không có ý nghĩa, không giết chúng ta, ngược lại có ý nghĩa, đều nói, ngươi cho rằng địch nhân, chưa chắc là địch nhân. chương 1114, đi qua đường, một, chương 1114, đi qua đường. Dương Chiến mặc dù về tới Thiên Đô Thành, nhưng không có thấy bất cứ người nào. Cái này khiến Hoàng Triều trên dưới có ít người tâm hỏa sợ. Bất quá, ngay cả như vậy, có Văn Tư Viễn cùng Dương Minh hai cái này một văn một võ thống ngự Hoàng Triều trên dưới cũng không xuất hiện nhiều là lớn. Mà lúc này, Dương Chiến trực tiếp thẳng tiến nhân tộc chí thánh tiên tổ quan tài bên trong. Dương Huyền quan tại vẫn như cũ xin đốc, dường như thần hồn đã sớm rời khỏi thân thể. Dương Chiến không để ý đến Dương Huyền, đem Dương Huyền rời một chút, lục lọi trên quan tài đường vân. Những này cùng sơn hà sa tác độ hiệu quả như nhau đường vân, Dương Chiến đã từng cùng lao lục nghiên cứu thật lâu đều không có một chút thu hoạch. Nhưng là đối mặt người thay thế, thời khắc nguy cấp, Dương Chiến đều vô kế khả thi thời điểm. Những đường vân này thế mà phát sáng, còn có thanh âm truyền ra. Dương Chiến lục lọi một hồi, hô câu: Tiền bối, tiền bối, đa tạ ngày đó chỉ điểm tri ân, không có động tĩnh. Thật giống như chưa hề xuất hiện qua loại kia dị tượng như thế, lại hoặc là tựa như là lúc ấy Dương Chiến dưới tình thế cấp bách cảm giác. Dương Chiến nhíu mày, tiền bối ngày đó có thể chỉ điểm tại hạ, bản bối cảm kích đã đến, chỉ là hy vọng tiền bối lại chỉ điểm một hai, lúc này mới đến đây quấy giày tiền bối. Đúng vào lúc này những văn lộ kia lại lần nữa tản ra qua mang cũng chiếu sáng dương chiến ánh mắt tiền bối đa tạ tiền bối chịu đi ra gặp nhau còn vì thỉnh giáo ta là ai không cần để ý nói ngươi cũng không biết ngươi liền cho là ta là một cái ma quỷ a ách tiền bối vậy những này đường vân đến cùng là chuyện gì xảy ra một thanh âm lại lần nữa truyền đến ngươi nhìn những đường vân này là cái gì đây là sơn hà xã tắc đổ bên trên đường vân sao tương truyền sơn hà xã tắc độ có 8 bức ta là hỏi ngươi ngươi nhìn những đường vân này như cái gì dương chiến nhìn xem những này phát sáng đường vân như mày giống như là địa độ bản đồ đúng đây chính là bản đồ dương chiến thâm hít một hơi vậy cái này là đường gì tuyến đồ ta xem không phải thần châu cũng không phải toàn bộ thiên ngoại thiên thế giới địa đồ vì cái gì ngươi sẽ cho rằng đây là thế giới địa đồ đâu nếu là bản đồ kia không phải là thế giới này và chỗ địa đồ sao ha ha cũng có khả năng đây chỉ là một đầu hành tẩu đường đâu hành tẩu đường dương chiến hổ nghi ngay ngay nhấm nuốt mấy chữ này một phen sau đó quét mắt trên quan tài điều khác, bây giờ phát sáng đường vân dương chiến nhìn lại những đường vân này có sáng có tối dường như chính là một chút đường nhỏ một chút đường cái. Theo Dương Chiến phát hiện, những cái kia ảm đạm một chút đường nhỏ, tựa như là đường cái chi nhánh. bất kể thế nào điểm, những này đường nhỏ cuối cùng đều sẽ kéo dài đến trên đường chính. Dương Chiến ánh mắt càng ngày càng sáng, tựa hồ là những văn lộ kia quăng càng ngày càng sáng. Tiền bối, những này đường nhánh hội tụ đến đường cái, tại bút đồ này ở trên xuyên loạn, không có điểm cuối cùng, thậm chí chưa từng xuất hiện một đầu kết nối không ngừng mà đường cái, có phải hay không cần tập hợp đủ tám bước sơn hà xã tác đồ, khả năng biết chân chính đường cái. lúc này, kia yeah. ma quỷ tiền bối thanh âm lại lần nữa truyền đến, nói là cái gì? Nói. Tu hành chi đạo. Đại đạo, thiên đạo. Nói chính là đường. Dương Chiến sửng sốt một chút, con đường. Ha ha, cái này còn không hiểu sao. Thật lạ nhưng mà cái gì, thế gian này vốn không có người đi nói, chỉ là đi nhiều người, cũng liền hình thành nói, cũng chính là đường. Dương Chiến nuốt ngụm nước bọn, tiền bối ý tứ, những này không phải là con đường tu hành. Ma quỷ tiền bối không có trả lời, chỉ nói là, người vì sao phải đi ra một chút đường tới. Vì tu hành. tiểu từ ngươi, trong đầu cũng chỉ có tu hành. tưởng cho ngươi vẫn là từng bước một theo bộ tốt đi tới cường giả Dương Chiến thâm hít một hơi, tiền bối ý tứ, là để cho ta lấy người bình thường thị giác đến xem. Ma quỷ tiền bối không có trả lời. Dương Chiến lại độ mở miệng, ta phỏng đoán, người sở dĩ muốn đi ra một chút đường tới, nguyên nhân chủ yếu, chính là vì di chuyển, mở nối không gian sinh tồn, cuối cùng, chính là vì sinh tồn. Haha, ha, vậy ta hỏi ngươi, nhân tộc đi đến con đường tu hành, lại là vì cái gì? Dương Chiến mắt sáng lên, vẫn là vì sinh tồn. Đúng, tất cả bất quá là vì sinh tồn mà thôi nhân tộc nếu như không có đứng trước sinh tồn uy hiếp, cũng sẽ không tùy tiện di chuyển, mở mới không gian sinh tồn, nếu như sinh tồn đứng trước uy hiếp, luôn có người sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mở con đường mới, đi ra không giống đường. Nói đến đây, ma quỷ tiền bối hơi xúc động, người theo một tên lính quen khởi thế, càng bởi vì biết dân tâm, chính như dân chúng tạo phản, phàm là có một miếng ăn sâu mệnh, ai lại sẽ đi đến rơi đầu đường. Dương chiến gần đầu, không sai, người không bị ép không có cách nào, bình thường sẽ không nghĩ đến muốn bất chấp nguy hiểm đi cải biến một ít chuyện, đổi đi một chút đường. Không sai, vậy bây giờ ta hỏi lại ngươi, người vì cái gì sẽ đi đến con đường tu hành cũng là sinh tồn nhận lấy uy hiếp không sai nhân tộc tiên tổ lục lọi tiến lên đi rất nhiều đường quanh co thậm chí tử lộ có người từ bỏ có người vẫn tại kiên trì vì cái gì kiên trì vẫn là vì sinh tồn nói đến đây lão quỷ tiền bối dừng một chút lên tiếng lần nữa mà cái này sinh tồn áp lực có thể là vì ăn cũng có thể là rất nhiều có thể tới tự nội bộ cũng có thể đến từ ngoại bộ dương chiến nghĩ đến thượng của một cái chuyện đại đa số người đều không thể tu tiên không có đủ tu tiên thiên phú thế là liền có nhân tộc đi lên võ đạo trí lộ cái này không phải liền là sinh tồn đứng trước tu tiên giả nguy hiểm, cho nên bức bách bọn hắn mở ra lối riêng, tìm ra một đầu chống lại con đường. Chỉ là Dương Chiến lại có chút không rõ, cái này ma quỷ tiền bối nói những này lại cùng phía trên này bản đồ có quan hệ gì? Không nhìn được, Dương Chiến hỏi một câu, vậy những này đường vân hẳn là chính là tiền nhân thăm dò đi ra nào đó loại đường. Ma quỷ tiền bối nở nụ cười, nguyên bản cái này tám bức sơn hà xã tắc đồ cũng không có đường, chỉ là đi nhiều người, nó liền có đường. Dương Chiến ngây ngẩn cả người, không nói gì. Ma quỷ tiền bối lại nói, chính như ngươi đứng tại một mảnh đất hoang bên trên bởi vì không có đi ra khỏi đi qua, cho nên ngươi căn bản không biết rõ đông nam phương hướng tây bắc là cái gì, cũng không biết đến cùng nên đi kêu một con đường, ngươi sẽ làm thế nào? Thử một lần, chỉ có đi ra ngoài mới biết được đường đúng hay không. Đây chính là phía trên này những này đường đều rất lộn xộn, cũng không có một đầu chân chính quán thông đường cái nguyên nhân. Dương Chiến thâm hít một hơi, cho nên những này đường thật chính là thượng cổ nhân tộc các vị tổ tiên đi qua đường bị đi chắp lại. Nói Dương Chiến chăm chú nhìn chằm chằm một chỗ một con đường nhìn, thật là cũng khó có thể cùng con đường tu hành liên hệ với nhau. Ma quỷ tiền bối lại nói, không quan trọng, không quan trọng, nói ngồi lâu, không quan trọng. Ma quỷ tiền bối nợ đủ cười, ha ha, trọng yếu là, đến cùng có hay không như vậy một đầu đại đạo, tỉ như cái này tám bức sơn hà xã tắc đổ chính là một phương thế giới, mà có hay không một con đường, có thể một đường xuyên qua. Dương chiến như mày, không nói gì. Đến cùng có hay không đâu. Ngươi nhìn, những này đường, đều biểu thị lấy tiên hiền thăm dò, lại không có một đầu đại lộ, có thể quán thông cái này một bức sơn hà xã tắc đổ, chớ nói chi là quán thông dòng dã 8 bức sơn hà cùng xã tát Dương Chiến trầm tư hồi lâu, đều không nói gì. Ngươi trả lời không được sao? Chương 1114, đi qua đường 2, chương 1114, đi qua đường Hai, tiền bối có thể chỉ giáo. Ai? ta nếu là biết, ta cũng sẽ không hỏi ngươi, vô số tiên hiện, đều đi ra rất nhiều đường, nhưng là những ngày đường, đều không phải là đầu kia chân chính đại lộ, cho nên chúng ta đều đang hoài nghi, đến cùng đầu này quán thông đại lộ, đến cùng có, vẫn là không có. Dương Chiến lúc này, đành nhiên mở miệng, "Tiền bối, có khả năng hay không, phía trên này mỗi một đầu đại lộ, thậm chí đường nhỏ, chỉ cần kiên định đi xuống, đều có thể trở thành quán thông đại lộ. Nghe xong Dương Chiến lời nói, Ma Quỷ Tiền Bối trầm mặc hồi lâu, dường như đang suy nghĩ Dương Chiến những lời kia khả thi. Qua một hồi lâu, hắn mới nói, bọn hắn đều thất bại, đây đều là tử lộ. Dương Chiến bỗng nhiên đưa tay, chỉ hướng liền nhau hai cái đại lộ, có một đầu chặt đầu đường, nhưng là đầu này đường cái một mặt, khoảng cách mặt khác một đầu chặt đường cấp của, cũng không xa. Dương Chiến ngón tay, tại cái này hai cái chặt đầu đường tương cận địa phương vẽ một chút. Lúc này mới nói, Tiền Bối, nơi này nếu như ngay cả nhận, có phải hay không cái này hai cái đường cái liền hội tụ thành một đầu. Con đường khác nhau làm sao có thể chân chính tương thông đâu? Vì cái gì không thể? Dù cho khai hoang, một người ở chỗ này mở, một người ở bên kia mở, diễn phần mình mở ra con đường mới, mà hai người kia nếu như đem đường liền cùng một chỗ, có phải hay không con đường này liền dài ra? Nếu như mỗi người đường đều đối liền cùng một chỗ, ta mặc dù không biết rõ cái này điểm cuối cùng ở nơi nào, nhưng là con đường này sẽ trở thành dài, sẽ rất lâu. Mà con đường này càng dài, đi đến con đường này nhiều người cũng sẽ càng rộng. Ta bây giờ nói chính là con đường tu hành. Ta chỉ biết là con đường nào cũng dẫn đến Bắc Kinh. Ma quỷ tiền bối sướng sở. Bắc Kinh. Khu cụ, chính là ví von, ví von chỉ cần là chính đạo, đều có thể thông hướng một cái mục đích. Ngươi cảm thấy con đường tu hành có mục đích cuối cùng sao? Nếu như không có tốt hơn. Vì cái gì? Đã không có mục đích cuối cùng, như vậy bất luận ngươi đi đâu một cái phương hướng, cái nào một con đường, đều là chính xác, chỉ cần kiên trì bền bỉ đi xuống là được, pháp vô đi pháp, đường cũng không chỉ có một đầu. Ha ha, đều nói là chặt đầu đường, tới đầu liền đi không nổi nữa. Dương Chiến lắc đầu, chưa từng có chân chính chặt đầu đường, nhân tộc từ xưa đến nay, xưa nay là gặp sơn khai sơn gặp sông bắc cầu. Tốt một cái gặp sơn khai sơn gặp sông bắt cầu, ngươi những lời này, nhường chấm, nhường lao phu có chút thông đấu. Dương chiến nghi hoặc nhìn quan tài bất trong, tiền bối là một đời nào đó hoàng đế, ma quỷ tiền bối cũng không trả lời, mở miệng nói, ngươi có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi. Một hồi, lao phu muốn đi giải quyết vấn đề, cái này quan tài có phải hay không một bức sơn hà xã tát đổ, chuẩn xác mà nói cũng phải, chỉ là lao phu đem sơn hà xã tát đồ tan vào cái này trong quan tài. Tiền bối nếu biết luân hồi bộ trưởng, cho nên cũng biết thân phận của ta, ngươi khả năng chính là khương vô kỵ chuyển thế đương nhiên cũng có thể là chính là khương vô kỵ luân hồi đạo người thừa kế tiền bối có biết tự tiên đạo con đường đoạn tuyệt luân hồi tu luyện trưởng xuất hiện về sau có một đoạn trống không cổ sự xảy ra chuyện gì biết có một đoạn trống không cổ sự nhưng không biết nội dung tiền bối có thể là bát thiên đế một trong không nghĩ tới bị ngươi một cái hậu sinh tử cho đề tỉnh lão phu hư sống nhiều năm như vậy về phần lao phu là ai đã không quan trọng lao phu muốn đi tìm hiểu một chút ngươi tự tiện chờ một chút tiền bối nhưng biết thế tử biết thế tử đến cùng là cái gì không biết rõ dương chiến không khỏi nghĩ đến tiểu ngọc đông nhiên dương chiến đưa thay sở sở mi tâm hắn ngọc nha. cũng không trở về đến không biết có phải hay không là đi theo giả dương chiến phi thăng những văn lộ kia quang mang biến mất dương chiến cũng không thể đem cái này mà quỷ tiền bối lại kêu đi ra bất quá cái này ma quỷ tiền bối mặc dù không có nói rõ nhưng 89 phần mười chính là đã từng biến mất bát tiên đế một trong cái này cũng ấn chứng cái này tiền bối lời mới vừa nói dù sao bát tiên đế thời kỳ đã là kia đoạn chống không cổ sự chuyện sau đó đồng thời dương chiến cũng cảm thấy bát đại thiên đế nói không chừng đều không có biến mất mà là dương chiến lấy ra ba bức sơn hà xã tác đồ tăng thêm cái này quan tài chính là 4 bước, lại thêm thương nhược trên tay kia một bước, liền đã có năm bước, khoảng cách tập hợp đủ 8 bước sơn hà xã tắc đổ còn xa sao? lúc này, dương chiến phát hiện, dương huyền lại hình như chết như thế, thân thể lạnh buốt, không có sinh cơ. biết tỉnh lại gia hỏa này cũng không hề dùng, dương chiến dứt khoát liền để hắn tiếp tục nằm tại cái này trong quan tài. bất quá, vì không cho dương huyền lại dẫn quan tài chạy mất, dương chiến đem quan tài chuyển giao cho thiên lang. thiên lang con hàng này, trong bụng có thể chống thuyền, thiên lang có thể một chút cũng không có mâu thuẫn, vui vẻ tiếp nhận, chỉ cần là bà bối, cho dù là phân dạng đoán chừng gia hỏa này đều sẽ không chút do dự nói bảo. Sau đó, Dương Chiến mới gặp rất nhiều người, bàn giao quốc sự từ văn Tư viện Dương Minh quản lý. Cuối cùng gặp Dư Vân cùng Dư Phong, hai cái này tiểu di muội là đến nói trò Dư Thư di nôn. Nghe xong, Dương Chiến nhìn về phía hai người, Triều Thiên còn tại địa hạ hoàng cung. Đối, hắn đã đáp ứng. Còn đang chờ mệnh lệnh của ngươi. Dương Chiến nhíu mày, ta còn có nguy hiểm. Dư Thư còn nói cái gì không có? Không có, nói đúng là tỷ phu ngươi còn có nguy hiểm. Hơn nữa tỷ tỷ của ta trộn còn làm rất nhiều chuẩn bị, lần này đối mặt kia giả hoãn còn không, có dùng đến. Dương Chiến nhìn về phía Dư Vân, còn có thứ gì chuẩn bị? Không biết rõ, tỷ tỷ của ta không có nói với ta, bất quá có một người hẳn phải biết, nàng là người thi hành. Ai? Thiên Cung Cung Chủ Phó A Hiểu. Dương Chiến mặc dù đã sớm biết Phó A Hiểu cùng Dư Thư quan hệ không đơn giản, nhưng là cũng không có nghĩ đến, Phó A Hiểu thế mà có thể khiến cho Dư Thư như thế tín nhiệm. Ta đã biết, các ngươi đi nói cho Triệu Thiên, nhường hắn mắn để tổn thương, không cần dùng Thần Châu Địa Mạch Chi Khí bố trí Âm Dương Đại Trận. Thật là không có thật là. Là, tỷ phu Dư Vân gật đầu, Dư Phong nhìn qua Dương Chiến. Tỷ phu, tỷ tỷ của ta có thể phục sinh sao?" Dương Chiến nhìn xem hai nữ nhân, cười nói, biết lời này vừa nói ra, hai nữ nhân như chút được cái nặng, thậm chí Dư Phong trực tiếp rơi lệ, hiển nhiên là vui đến phát khóc. Về phần có thể hay không, Dương Chiến kỳ thật cũng không biết. Nhưng là, Dư Thư cùng Bích Liên cùng một chỗ, như vậy, khám phá không biết bị ngã lúc, hoặc là tiếp dẫn không biết bị ngạn bên trong tồn tại đi ra ngày đó, hẳn là các nàng tái nhập một phương thế giới này thời điểm. Dương Chiến nắm thật chặt áo bảo, không biết do vì cái gì, tự thế tử sau khi phi thăng, hắn cũng cảm giác trên người mình giống như có chút bám bè còn có biểu tượng, đó chính là hắn lại có chút sợ lạnh, thật là thể phách của hắn cường đại như trước, cũng không cái gì khác cảm giác, thực lực cũng không có thoái hóa, cái này nhường dương chiến cảm giác có chút không hiểu đâu, chẳng lẽ là mình một đạo hóa thân bị đoạt đi nguyên nhân? vẫn là cũng bởi vì thế tử xuất hiện về sau di chứng. mặt khác, còn có một loại nói không rõ ràng cảm giác, đó chính là hắn cảm giác có người đang ngó chừng hắn, thật là cái này phổ thiên phía dưới, hiện tại ai có bản lĩnh nhìn chằm chằm hắn, hắn còn tìm không thấy. ngay cả trần lâm nhi cùng lý diệu hai cái này thế tử cũng không có bản lĩnh đó. dương chiến không tự chủ được ngẩng đầu nhìn thiên cũng không có cái gì phát hiện, tươi sáng cả côn. Chương 1115, bà Bối Đồ Nhi chương 1115, bà Bối Đồ Nhi sau đó, Dương Chiến tự mình tìm tới Thanh Vũ cùng Diêu Cơ. Thanh Vũ thật nghe lời, nhường nàng đi theo Diêu Cơ, liền theo Diêu Cơ. Trong thấy Dương Chiến thời điểm, Thanh Vũ đôi mắt đều mắt thấy liền sáng ngời lên. Cái này đại đồ đệ càng như vậy, Dương Chiến ngược lại càng có chút thân thùng. Dù sao năm đó, hắn cũng không phải chân tâm thật ý muốn thu nàng làm đệ tử. Thanh Vũ nhìn Diêu Cơ một cái, sau đó nói câu, "Sư tôn, các ngươi cho nói, ta một hồi tới tìm ngươi." Nói xong, Thanh Vũ liền đi. Diêu Cơ nhìn chằm chằm Dương Chiến, cắn môi đỏ, siết quả đấm, một bộ muốn động thủ tư thế. "Làm gì? Muốn đánh ta?" "Ngươi cứ nói đi, ngươi đã làm những gì chuyện, trong lòng ngươi không có số sao?" "Biết ta, không cần cảm kích ta." Nói, Dương Chiến cũng nhịn không được nhìn một chút Diêu Cơ lúc ấy bị chính mình đập nát địa phương. Có chút hảo tâm hỏi một câu, khỏi hẳn không có. "Phốc phốc phốc phốc." Diêu Cơ hô hấp thô trọng, ánh mắt còn có chút đỏ lên. Dương Chiến lại lần nữa hỏi một câu, "Có hay không giữ lại dẻo? "Dương Chiến, ngươi có phải hay không cố ý?" "Cố ý cứu ngươi." "Ngươi ngươi liền không có cách thức khác sao? nhất định phải như thế. Dương Chiến rất nghiêm túc nói. vậy lần sau đánh mặt ta, ngươi tính toán, ngược lại ta cũng đánh không lại ngươi. về sau ngươi muốn tìm muội muội ta, bản cô nương lại để cho ngươi biết đắc tội ta hậu quả. Dương Chiến trợn nhìn Diêu Cơ một cái, ta rất sợ hãi a. ngươi Diêu Cơ tim kịch liệt chập trùng, cá lớn mách liệt. Dương Chiến cười cười, cô nàng này thật đúng là tính tình lớn. đi, đánh lại đánh không lại ta, cảm giác lại không cảm tạ ta, không có việc gì lừa tặng, ta tìm ta đồ đệ. ta có việc. Diêu Cơ cắn răng nghiến lợi cắn ba chữ này đi ra. Vậy thì nhanh lên nói. Diêu cơ nhìn chầm chầm Dương Chiến, thư một tiếng, yêu giả Dương Chiến là cái gì? Không biết rõ. Hắn tại sao phải thay thế ngươi? Không biết rõ. Cái gì ngươi cũng không biết rõ, ngươi không phải một một nói, biết ngươi biết ta bách chiến bách thắng, ngươi địch nhân đều ngươi cũng không hiểu rõ sao. Cũng là bởi vì không hiểu rõ, cho nên ta lần này mới có thể bị động, có thể hiểu, ta còn cần ngươi nói, còn có việc không có, không có liền tan họp. Hỗ trướng, ngươi liền không thể đối bản cô nương kiên nhẫn chút, ta thật là bích liên tỷ tỷ, thân thể ta đều để ngươi trả Ngọa tạo, ta lúc nào thời điểm trà đạp thân thể ngươi? Lần trước mấy ngươi cũng là cứu ngươi. Ta nói là ta lúc đầu thân thể. Dương Chiến sững sờ, ngươi cái này có ý tứ gì? Còn cái gì ý tứ, trong lòng mình hiểu rõ, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, đối bản cô nương tốt đi một chút, không phải ta thật không giúp ngươi đem muội muội ta cứu ra. Nói đến ngươi thật giống như có bản lĩnh có thể đem Bích Liên cứu ra như thế. Diều cơ lại giơ lên tìm, dương lên gương mặt, lộ ra một bộ ngạo kiều bộ dáng. Dương Chiến trong lòng động, ngươi thật có biện pháp. Ừ, không phải ta gặp ngươi làm cái gì, ta đều chẳng muốn nhìn nhiều ngươi một cái vậy ngươi mau nói, nói đi nhanh lên, miễn cho trông thấy ta. ngươi, diêu cơ lại lần nữa tức giận điên rồi, thật là cũng không có đi. sau đó, diêu cơ tức giận nói, ta cùng bích liên đồng căn sinh, hơn nữa ta cùng ta muội muội cộng đồng thân thể cũng không hôi phi liên diện, cho nên ta có thể làm thế giới này môi giới. là bích liên dẫn đường, đưa nàng trở về. ngươi biết bích liên ở nơi nào? không biết bị nạn. vậy ngươi biết không biết bị nạn ở nơi nào? không biết rõ, nhưng là ta cùng bích liên đồng căn sinh, chúng ta có người trời sinh cảm giác. dương chiến nhìn chăm diêu cơ vậy ngươi cảm giác được nàng bây giờ tại vị trí nào diều cơ đông nhiên đưa tay chỉ hướng dương chiến cử động này nhường dương chiến chấn động trong lòng có ý tứ gì ta ở trên thân thể ngươi cảm thấy mọi muội khí tức ta suy đoán có nhiều khả năng là ngươi luân hồi bực trường cũng không biết bị nạn có không hiểu liên hệ cho nên mới có thể khiến cho ta từ trên người ngươi cảm giác được mọi muội ta khí tức dương chiến ánh mắt hơi khép lên vậy ngươi định dùng phương pháp gì tiếp dẫn bích liên trở về rất đơn giản đưa ngươi luân hồi vực trường để cho ta nghiên cứu ta nghiên cứu thông thấu liền có thể nếm thử đem bích liên thu hút trở về nói bừa cái gì không có nói bừa, không được. mặc dù có thể cứu Bích Liên thủ đoạn, đều hẳn là nếm thử, nhưng là Dương Chiến không tin được cái này Diêu Cơ. có trời mới biết nữ nhân này là không phải mục đích gì khác. a, muội muội ta thật sự là sai thanh toán, quả nhiên nam nhân không có một cái nào độ tốt. Dương Chiến lạnh nhạt nói, sau này hãy nói. Dương Chiến bay người rời đi. Diêu Cơ nhìn xem Dương Chiến bóng lưng, hơi nhíu lên lông mày, nhưng cũng không nói gì nữa. Dương Chiến trực tiếp hỏi, Đỗ Nhi, cái này Diêu Cơ có cái gì dị thường cử động? không có, liền lần trước nàng gặp ngươi ra khỏi thành, liền muốn tìm tới ngươi. Bất quá khi chúng ta tìm đi qua thời điểm, ngươi đã trở về. Dương chiến những mày, còn có cái gì không có? Không có. Dương chiến những mày, ngươi cẩn thận một chút nàng, nàng rất có tâm cơ, không nên tùy tiện tin tưởng nàng. Ừ, sư tôn, ta đã biết. Lập tức, thanh vũ kia một đôi làm sáng tỏ ánh mắt, cứ như vậy nhìn chầm chằm dương chiến xem đi xem lại, lúc này mới nói câu, thật là sư tôn, không sai. Đương nhiên là, ta đều lo lắng sư tôn cũng là một cố khí ngưng tụ. Dương chiến sướng sở, hơi nghi hoặc một chút, cái gì khí? Tiếp đấy. Thanh vũ chừng mắt cặp kia làm sáng tỏ đến không có chút nào tạm chất ánh mắt, nói một câu, nhường Dương Chiến đều rung động lời nói. Cái kia giả sư tôn chính là một cố khí ngưng tụ thành. Giờ phút này Dương Chiến là thật rung động, liền người đứng bên cạnh hắn đều khó mà phân biệt, đừng nói người đứng bên cạnh hắn chính là chính hắn, đều không thể xem tấu thế tử, thậm chí lúc ấy hắn cũng có một hồi hoảng hốt, giống như cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải thật vậy hay không. Dương Chiến chính mình là ai? Thật là, hắn cái này đại đồ đệ liếc mắt một cái liền nhìn ra. Vì nghiệm chứng, Dương Chiến mang theo thanh vũ thẳng đến Thiên Thần Giáo. Lương thanh vũ nhìn một chút trần lâm nhi cùng lý diệu thanh vũ nhíu mày sư tôn hai người bọn họ thế nào đều là một cố khí ngưng tụ thành dương chiến nhìn xem thanh vũ ánh mắt trong lòng run mạnh chính mình có tài đó gì thu như thế một cái bảo bối đồ nhi nhìn xem cặp mắt kia đều là ánh mắt vì sao hắn cái này đại đồ đệ ánh mắt thần kỳ như vậy vậy ngươi xem gặp cố này khí rốt cuộc là tình hình gì thanh vũ lại vụng trộm nhìn một chút xa xa trần lâm nhi lúc này mới truyền âm nói chính là một cố khí chỉ là cố này khí bao quả bên trong giống như có đồ vật gì thật là ta thấy không rõ lắm cái gì hình dạng ngươi biết không? thanh vũ dường như nghĩ tới điều gì, còn nói, ta nói không rõ ràng, nhưng là đồ vật bên trong, cho ta cảm giác, có chút cùng loại thiên bia cho ta cảm giác. dương chiến nhí mày, thiên bịa, quy địa khí tức. một lát sau, dương chiến nhìn xem thanh vũ, trịnh trọng nói, đừng nói cho những người khác, cũng không cần lại đi dò xét, thu hồi lòng hiếu kỳ. tốt, sư tôn, nhìn xem như thế nghe lời ngoan đồ nhi, dương chiến bỗng nhiên cảm giác, thu nhiều mấy cái đệ tử như vậy, cũng có thể bất lo không ít. lập tức, dương chiến đem chính mình đối với thiên công tâm đắc, chính thức toàn bộ giao cho thanh vũ. Không giữ lại chút nào. Chương 1116, thật sự có tiên chương 1116, thật sự có tiên thanh vũ vô cùng kích động, liền phải cho Dương Chiến quỳ xuống. Dương Chiến đỡ lấy thanh vũ, không cần quỳ xuống, hảo hảo tu hành, tranh thủ vượt qua ngươi sư tôn ta, mà khác, cái kia Diêu cơ, ngươi giúp ta tiếp tục nhìn chăm chăm. Là, sư tôn. Nhìn xem thanh vũ ánh mắt kia, Dương Chiến đột nhiên cảm giác được, cô nàng này dường như trời sinh chính là vì tu hành mà thành. Đương nhiên, thanh vũ hỏi một câu, sư tôn, ta về sau có thể giết cái kia Tô Y kia sao? Vì ngươi nương báo thủ. Ta Sư tôn nếu như không cho, ta sẽ không động nàng. Dương Chiến nghĩ nghĩ, sau này hay nói a, ta còn hữu dụng. Tốt, sư tôn. Thanh Vũ gật đầu, đông nhiên nói câu, sư tôn, ngươi là bởi vì thiên công tới cảnh giới nhất định, cho nên thể phách bắt đầu thuế biến sao? Thế nào thuế biến? Dương Chiến hơi nghi hoặc một chút. Thanh Vũ nghĩ nghi mới nói, sư tôn thân thể, nguyên bản còn có chút tạp khí, nhưng là sư tôn theo nhiều thủy sau khi đi ra, ta nhìn thấy sư tôn trên người tạm khí tại biến mất, càng thêm thật ý, thật giống như, giống như sư tôn thân thể, dường như muốn cùng thiên địa này dung hợp. Dương Chiến lại nhíu mày bởi vì hắn chính mình không có cảm giác như vậy cũng phát hiện, nhìn xem thanh vũ đôi mắt, cô nàng này hẳn không phải là đang nói lão. thật là, vì sao lại dạng này? sau đó, dương chiến lại kỹ càng hỏi, thanh vũ chỉ là có thể trông thấy, nhưng là không cách nào can thiệp cùng ngăn cản. dương chiến trên người bây giờ con giận quá nhiều rồi, dứt khoát liền không cần thiết. bàn giao thanh vũ cẩn thận diêu cơ, thật tốt tu hành về sau, dương chiến liền đi. thiên đô thành một chỗ đứt gãy hoàng thành thành lâu bên trên, dương thiên ngồi thành lâu biên dưới, chân giang tại thành lâu biên dưới, không có thử một cái đung đưa. a phúc, lão tổng. Lưu Á Liên, Lục Dương Lục Lưu đều tại. Nhìn thấy Dương Chiến đến, A Phúc, Lão Tống, Lưu Á Liên ba người trực tiếp liền quỳ xuống. Lao ra, chúng ta đang chết, nhường thiếu gia tao nộ hiểm cảnh. Đứng lên đi. Dương Chiến đi tới Dương Thiên trước mặt, cũng học Dương Thiên dáng vẻ ngồi xuống. Dương Thiên lúc này quay đầu, hốc mắt sưng đỏ. Dương Chiến không khỏi đưa tay, nắm ở Dương Thiên. Giờ phút này, Dương Thiên bỗng nhiên liền lên tiếng khóc rống lên, sau đó gắt gao ôm lấy Dương Chiến. Cha, mẹ ta có phải hay không là cha không tốt, không có bảo vệ tốt mẹ ngươi, bất quá cha sẽ để cho mẹ ngươi trở về. Dương Thiên tiếp tục khóc lấy, cha, ngươi đừng cả ta, mẹ ta chết, chết liền thi thể cũng bị mất, không về được. Người khác làm không được, cha ngươi ta nhất định làm được. Thật sao? Dương Thiên ngẩng đầu, nhìn qua Dương Chiến. Dương Chiến trịnh trọng vô cùng, đương nhiên, cha ngươi ta là ai? Nhân Hoàng, có thể hiệu lệnh thiên hạ, đương nhiên có thể để Nguyên Nương trở về, chỉ là cần chút thời gian. Cha, ngươi cũng không nên cả ta, ta tin tưởng. Nhưng là, thân làm nam nhân, phải kiên cường, như thế khóc nhẹ tính là gì? Máu chảy không đổ lệ mới là đại trợ phu. Dương Thiên miệng nào? Cha, ngươi gạt người, máu chảy không đổ lệ tính không được cái gì, Lục Dương tỷ tỷ mỗi tháng đều máu chảy không đổ lệ, nàng cũng là đại trợ phu. Dương Chiến sửng sốt một chút, lập tức trừng mắt, "Lục Dương, ngươi giáo thứ gì a?" Lục Dương sắp khóc, "Không phải ta giáo a, là Tiểu A bảo giáo." "Đại gia, cái này nha đầu chết tiệt kia, quả thực vô pháp vô thiên." Lưu A Liên lập tức ổn quyền, lao ra, "Ta cái này đi đem A Bảo trộm tới giáo huấn." Nói xong, Lưu A Liên liền biến mất. Sau một lát, Lưu A Liên sách lấy Tiểu A Bảo, đi tới phụ cận. "Làm gì nha, mẹ?" Ngươi thế nào đống nhiên hung ác như thế a? Ngươi đối thiếu gia nói cái gì? Ta đối thiếu gia nói rất nhiều việc a. Ngươi hỏi câu nào? Ngươi có phải hay không nói lục dương cô nương mỗi tháng đều máu chảy không đổ lệ? Lục dương đỏ mặt, cúi đầu. Một bên lục liêu tỷ là che miệng muốn cười. Tiểu A Bảo lại tới câu, ta không có a, ta nói chính là, lục dương lục liêu tỷ tỷ đều là mỗi tháng máu chảy không đổ lệ. An Dương lục liêu sững sờ, sau đó khuôn mặt cũng mắt trần có thể thấy đỏ ửng. Dương Chiến nâng chán, có chút nhúi đầu. Lưu A Liên lúc này dơ lên một cái khác bàn tay, mong muốn đánh Tiểu A Bảo. Tiểu A Bảo hốc mắt đỏ lên, mẹ, ngươi muốn đánh ta liền đánh ta đi, tìm cái gì lấy cớ, ta nói chính là lời nói dối sao? Ngươi liền nói ngươi muốn đánh ta à? Ta cũng không phải không thể tiếp nhận Dương Chiến trận nhìn Tiểu A Bảo một cái, đi, về sau cách Thiên Nhi xa một chút. Tiểu A Bảo nói thầm câu, ai mà thèm đi theo Tiểu Thí Hải cùng nhau chơi đùa đùng đùng đùng. Lưu A liên liên tiếp đánh cái này nha đầu chết tiệt kia cái mông ba bàn tay, nhưng là Tiểu A Bảo quá ra, căn bản người không việc gì như thế, ngược lại còn tại kêu hả đâu. Dương Chiến quát tay áo, Lưu A liên đem Tiểu A Bảo sách lấy rời đi. Dương Chiến nhìn một chút những người khác các ngươi đều đi thôi, ta cùng Thiên Nhi ở chỗ này ngồi một hồi. là lao ra, vậy hạ. A Phúc lao tống, Lục Liễu, Lục Dương rời đi. Dương Chiến lại lần nữa cảm giác được loại kia bị thăm dò cảm giác, cái này khiến Dương Chiến không khỏi nghĩ đến Dư Thư đối Dư Vân lời nhắn nhủ ngôn. hiểm nhiên, Dư Thư dường như phát hiện gì rồi, cho nên mới sẽ có những cái kia ăn bài. điều này cũng làm cho Dương Chiến có một loại dự cảm bất thường. thế tử không có xuất hiện trước đó, Dương Chiến xưa nay không sợ tất cả, nhưng là thế tử xuất hiện, nhường Dương Chiến phát hiện, hắn nhìn như vô địch thiên hạ, nhưng là thế giới này vẫn còn có chút vật lý kỳ quái có thể nhường hắn không có lực phản kháng chút nào đây là dương chiến chưa từng có cảm xúc thế tử đối với hắn ảnh hưởng trên thực tế cực lớn thiên nhi nếu có một ngày cha không về được ngươi phải nhớ kỹ cha lời nói vì cái gì cha không về được ta nói là nếu a lời gì kiên cường cũng không cần vì tiện tin tưởng bất luận kẻ nào a ta rất kiên cường thật là có đôi khi chính là nhịn không được nói dương thiên nuốt một cái ánh mắt xoa xoa nước mắt lộ ra có chút buồn cười nhưng lại xương đỏ hốc mắt nhỏ bộ dáng rất tốt chính là như vậy kiên cường chính là nam tử hán Ngươi phải nhớ kỹ, trên đời này không có cái gì đổ bật là có thể đánh ý chí của mình, trừ phi mình từ bỏ. Đây là nói cho Dương Chiến nghe, cũng là Dương Chiến nói cho chính mình nghe. Dương Chiến liếc nhìn Trung quanh, ánh mắt lại kiên định lên. Mặc kệ kia thăm dò chính mình chính là cái gì, hắn đều không còn sợ hãi, vĩnh viễn không từ bỏ. Lúc này, Dương Chiến trên người luân hồi vực trường đống nhiên còn có chút gì động. Nghe được dư thư kia xuyên phá tầng tầng cách trở mới truyền đến yêu đất thanh âm. Nhị gia, không biết do ngươi có thể nghe được hay không? Ta trước đó cảm thấy tiên, thật sự có tiên, không phải ta như vậy chi tiên, ta tưởng rằng kia giả nhị gia về sau phát hiện không phải, ngươi phải cẩn thận. Dương Chiến ý thức xuất hiện ở ý thức hải, nhìn xuống dưới, thì ra không biết bị ngạ, thật cùng hắn luân hồi vực trường có liên hệ. Mà bây giờ, hắn ý thức hải lại lần nữa biến thành trong suốt, hắn nhìn thấy dư thư, cũng nhìn thấy bích liên. dư thư, ngươi nói rõ một chút, ai là tiết tiên? thanh âm của hắn, dường như truyền không đến dư thư trong hai. dư thư cũng không có lại hô, chỉ là nàng hiện tại trạng thái nhìn qua rất tiểu tụy. Dương Chiến nếu mày, luân hồi vực trường, không biết bị ngạ, nhược thủy, chẳng lẽ đều là không hiểu liên hệ? Nếu như là dạng này vậy hắn tại được thủy bên trong không hiểu gặp phải thế giới kia, hắn có thể năm lần bảy lượt đi bảo cũng là bởi vì nguyên nhân này. vẫn là nói cái kia được thủy bên trong đụng phải thế giới, chính là không biết bị ngạ. dương chiến không khỏi túi đầu nhìn xem kia thiết tỏa tiểu một phía khác, nơi đó rốt cuộc là tình hình gì, cũng thấy không rõ lắm. chương 1117 phân thân thuật chương 1117 phân thân thuật có một chút nhường dương chiến 10 phần ngoài ý muốn, giả dương chiến tại thiên ngoại thiên hủy vô gian hồi lang cùng thiên táng cấm khu, thế mà cũng cùng hắn thủ đoạn như thế, bất quá là làm bộ diệt vô gian hồi lang cùng thiên táng cấm khu. Dương Chiến Nguyên Thần đi thiên ngoại thiên đạo qua một vòng, gặp được tiểu ngộng, quan minh, còn có hai cái thành viên mới, một cái vô gian hồi lặng với mình, thiên táng tiên hình. Biết hắn tới gần về sau, chủ động truyền âm. Đại khái cũng là nghĩ thoát ly Cấm Khu, số bước phát triển mới sinh, cho nên đối với Dạ Dương Chiến, vậy mà cũng giống vậy ký thác kỳ vọng. Dương Chiến cũng không có đi tự mình gặp bọn họ, bởi vì loại kia đang chết bị theo dõi cảm giác càng phát ra mạnh mẽ, phản phất có thứ gì đã khóa chặt hắn. Cái này khiến Dương Chiến không thể không cẩn thận, lo lắng bại lộ tứ đại cấm khu vẫn tồn tại như cũ sự thật bất quá từ tứ đại cấm khu tồn tại truyền âm trong lúc nói chuyện với nhau phát hiện giả dương chiến thế mà đối bọn hắn có dặn dò để bọn hắn tất cả quy tàng không thể bại lộ đồng thời còn âm thầm dạy bọn họ trở về bản nguyên cho nên hiện tại tứ đại cấm khu hoàn toàn không có cấm khu khí tức chính là hoàn toàn hoang lương tĩnh mịch cảnh tượng dương chiến nguyên thần xuyên biệt tứ đại cấm khu về sau phát hiện một cái nhường hắn càng thêm kinh ngạc chuyện tiểu nộ quang minh phượng minh thiên hình thế mà đều biến thành một quả hạt giống tất cả khí tức nội liễm không nhìn kỹ căn bản là không có cách phát hiện nhìn tứ đại cấm khu về sau Dương Chiến nguyên thần trở về. Bây giờ hắn nguyên thần chi lực cực kỳ cường đại, thậm chí đều không kém gì hắn một đạo hóa thân thành thần thất trưởng thần cưu. Nguyên thần mở ra hoàn toàn, vậy mà cũng bảy trượng có thừa, toàn thân kim quang sáng chói, hoàn toàn như là thần linh đồng dạng. đã từng thiên ngoại thiên thần, vốn là nguyên thần kết hợp chúng sinh niệm lực mà thành. Bây giờ hắn chỉ cần bằng lòng, thần châu nhân tộc vô tận niệm lực gia thân, hắn có thể lập thành thần. Hơn nữa chỉ sợ là từ xưa đến nay mạnh nhất thần, chỉ là Dương Chiến không có, lấy mọi lực hiệp trợ cường đại, cùng hắn đi nhân thể đại đạo đi ngược lại. Nhân thể đại đạo lấy thể phép vi tôn, lấy thể phép thành đạo lại không phải giả ngoại lực, bất kỳ ác liệt hoàn cảnh, dù là thiên địa vĩ lực, cũng xưng là thiên địa chi lực, thiên đạo chi lực, không kiệt, không cách nào sử dụng thần thông, vẫn như cũ có thể bằng vào thể phách buộc phát đỉnh phong lực lượng. Thân bất quá là nguyên thần vi tôn, thậm chí sẽ vứt bỏ chính mình sát phạm, cực kỳ ý lại nhân chi niệm lực cùng thiên địa này vĩ lực, một khi bị phong cấm, hoặc là lâm vào địa phương nào, liền sẽ không còn gì khác. Tỷ như như thủy, thần xuống dưới, đoan trường liền một chút thủ đoạn đều không có. Dương chiến nhìn về phía cổng, từ mặt tiến đến. Vệ hạ, ba vị tiên giới sứ giả đi. Dương Chiến nhường Tề Tử Mặc đi đem khương Nhược ba người gọi tới, không nghĩ tới ba người nữ nhân này thế mà đi. Cái này khiến Dương Chiến cảm giác không thích hợp, ba người nữ nhân này còn trông cậy vào hắn đem Đông Hải kia tam đại cấm khu đều tiêu diệt, làm sao lại không từ mà biệt? Các nàng có lưu lại cái gì tin loại hình sao? Không có. Dương Chiến lông mày nhíu lại, đây tuyệt đối không bình thường, chẳng lẽ ba người nữ nhân này tìm tới biện pháp tốt hơn, không cần hắn hỗ trợ hủy diệt cấm khu? Các nàng đi nơi nào? Tạm thời còn không có tra được. Tề tử Mặc nói xong, Âu Quyền nói, bệ hạ, thiên cung cung chủ cầu kiến, để cho nàng đi vào là phó a hiểu đi vào văn đức điện. bây giờ cái này văn đức điện cũng gặp tổn thương, bất quá còn có thể ở người. dương chiến nhìn xem chắp tay sau lưng phó a hiểu, nào kiều đi đến. lúc này dương chiến đưa tay, phong cấm văn nước điện, không cho bất luận kẻ nào có thể nhìn trộm. rốt cục kia bị theo dõi cảm giác biến mất, dương chiến lúc này mới yên tâm lại. phó a hiểu thấy dương chiến động tác, hơi nghi hoặc một chút, vậy hạ tìm ta có chuyện gì? thiên địa tiêu cục tổng tiêu đầu tổng thống lĩnh, thiên cung cung chủ, thân phận của ngươi có chút à. phó a hiểu không có trả lời, ngược lại trợn nhìn dương chiến một cái, thần ta chính là hỏi một chút quá độ xoắn suýt đã qua bất lợi cho tương lai dương chiến tức giận nói ngươi còn ráo hấn lên ta chưa nói tới a ngươi tới tìm ta muốn hỏi cái gì nói thẳng ta nhớ được cái này thiên địa tiêu cục là dương võ dẫn đầu sở vô song làm thống lĩnh về sau dương võ đem cái này thiên địa tiêu cục trưởng khống quyền giao cho dư thư dư thư hoàn toàn trưởng khống về sau một mực tại vì ta làm sự tình còn nói cái này thiên địa tiêu cục muốn bảo hộ tiêu chính là ta phó a hiểu sườn sốt một chút không sai à những này chuyện cũ trước kia ngươi nhắc lên làm cái gì dương chiến nhìn chầm chầm phó a hiểu ta muốn biết chính là Sở vô xong tại cái này thiên điệu tiêu cục bên trong an bài nhiều ít, ngươi không phải đều tin tưởng. Dương chiến ánh mắt sắc bén, lần này tiên đô thành đại chiến, thiên điệu tiêu cục không có ra một tia lực. Phò A hiểu mắt sáng lên, ngươi để cho ta tới, ta một mực phỏng đoán, ngươi hỏi đại khái là chủ thượng một chút an bài, hoặc là liên quan tới ta sư tổ vân hạc, ngươi vấn đề này ngược lại để ta ngoài ý muốn, vì cái gì không có xuất lực. Lúc ấy dư thư đều nhanh không chịu nổi, nếu như các ngươi xuất lực, có lẽ còn có thể nhiều mấy phần phần thắng. Phò A hiểu lắc đầu, chủ thượng để chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu như sự tình không thể trái Từ nay về sau, phụ tá thái tử cái vị ổn định hoàng triều. Dương Chiến nghe xong, trong lòng có chút khổ sở. Xem ra dư thư đang quyết định đối với hắn thế tử ra tay trước đó đã làm xấu nhất dự định. Dương Chiến lại nhíu mày. Lúc ấy Thiên Nhi cũng tại bên bờ sinh tử. Phó A hiểu lại hết sức nói khẳng định, thái tử không có việc gì, chủ thượng đã sớm sắp xếp xong xuôi. Dương Chiến hơi nghi hoặc một chút, an bài cái gì? Lúc ấy Thiên Nhi đã tùy thời đứng trước sinh tử. Phó A hiểu chém đinh chặt sắt nói, thái tử sẽ không chết. Ta ngược lại thật ra hy vọng đâu, nhưng là ngươi cũng muốn nói chút thật thế Tiếp đấy For A hiểu lời nói, Dương Dương Chiến đều có chút nội tâm chấn động. Nàng nói, ngay lúc đó thái tử là phân thân. Phân thân? Dương Chiến nhíu mày, lúc ấy ta tại sao không có cảm giác được? For A hiểu chỉnh trọng vô cùng, giả Dương Chiến năng lực, cùng ngươi không sai biệt lắm, hơn nữa, hẳn là phải thừa kế ngươi tất cả năng lực, cho nên, lừa gạt chính là ngươi. Dương Chiến sử sở, làm sao làm được? Chủ thượng nói, đây là phân thân thuật, là một loại tiên pháp, loại này phân thân thuật cùng cường giả phân thân khác biệt, chính là chế tạo một cái cùng thái tử như thế khối lỗi, dùng thái tử máu đổ vào, tạo thành cùng thái tử như thế khí tử. Từ đó cũng có thể cùng thái tử lẫn nhau, có thể có hai cái thái tử, cũng có thể có càng nhiều thái tử, chủ thượng rất sớm trước kia cũng đã bắt đầu là thái tử chế tạo phân thân, cho nên thái tử phân thân xuất hiện, cùng bản tôn cơ hội hoàn toàn tương tự. Cũng cùng chân nhân như thế, ai cũng không phân biệt được. Vậy bây giờ thiên nhi, cũng là phân thân. Dương Chiến ánh mắt lẫm liệt, kia thiên nhi bản thể ở nơi nào? Tại thiên cung. Dương Chiến thâm hít một hơi, cái này dư thư đối thiên cung độ tín nhiệm không khỏi quá cao. Phò a hiểu lên tiếng lần nữa, vậy hạ yên tâm, hiện tại thái tử mặc dù là phân thân, nhưng là cùng chân thân cũng giống như nhau. Chỉ là cái này phân thân tổn thất cũng liền tổn thất, cũng không nguy hiểm cho bản thể. 1118, tảng chương 1118, Quy tàng chi địa trương 1118, Quy tàng chi địa lập tức, Dưỡng Chiến lại cảm thấy không đúng. Lúc này hỏi, Dư Thư có cái loại này bạn sự, vì cái gì không có cho mình chế tạo dạng này phân thân. Phó A hiểu những mày, chủ thượng nói, chỉ có từ nhỏ bồi dưỡng mới được, loại này phân thân thuật muốn thành công điều kiện mười phần hà khắc, Thái tử bản thể tại thiên cung ngủ say, chỉ là ý thức ở chỗ này, một khi cố này phân thân tổn hại, ý thức liền sẽ cưỡng ép quý vị, cho nên chủ thượng có ý tứ là, nhường cái này phân thân một mực tại bên ngoài chính là thái tử an toàn lớn nhất bảo hộ dương chiến nếu mày ngủ say xem ra chủ thượng không cùng bệ hạ nói thái tử kế thừa sư tôn ta tự thiên bia bên trong nộ ra huyền thanh yếu quyết ngủ cũng là tại tu hành dương chiến không quá tin tưởng cũng thật sự là không tin lắm qua được cái này phó a hiểu dù sao không phải là người của hắn lúc này dương chiến đưa ra yêu cầu mang ta đi nhìn xem mời dương chiến cùng phó a hiểu đống nhiên nguyên thần xuất hiếu sát ngang ngàn dặm không có trông thấy thiên cung huyền không sơn bên trên vẫn như cũ phế tích một mảnh cũng không có thiên địa một phái hoang vu cảnh tượng Dương Chiến hơi nghi hoặc một chút, Thiên Cung dọn nhà, Phó A Hiểu chỉ hướng trên không, tay nắm vấn quyết, lập tức kia một mảnh chân chính huyền không sơn xuất hiện, trên núi vương bước địa phương, xuất hiện không ít cung điện ban công, mà cái này chân chính huyền không sơn chính là đã từng thần cung nơi ở, bất quá bây giờ xem ra đã bị Thiên Cung thay thế, bất quá Phó A Hiểu cùng Dương Chiến nguyên thần đều bị ngăn cản ngăn khuất bên ngoài vào không được. Ngay sau đó, Phó A Hiểu xuất ra một tấm lệnh bài, tay nắm vấn quyết, một tiếng trách móc, huyền thành tiên pháp mở, dưới lệnh bài không trung tạo nên từng đợt sóng, lúc này Dương Chiến hai người nguyên thần mới lấy tín bảo. Dương Chiến trông thấy Dương Thiên nằm ở một ngụm thủy tinh quan bên trong, vô cùng an tĩnh, lại cảm giác không thấy chút nào khí tức tiết ra ngoài. Phó A Hiểu nói, lúc đầu chủ thượng là không cho bệ hạ biết đến, nhưng là bây giờ chủ thượng chết, tự nhiên không thể lừa gạt nữa lấy bệ hạ. Dương Chiến nhìn xem Phó A Hiểu, biết chuyện này có bao nhiêu người? Liên ta, chủ thượng, hiện tại tăng thêm bệ hạ. Ân. Phó A Hiểu dường như biết Dương Chiến nghi vấn, nghiêm túc chỉ hướng Dương Thiên. Thiên Nhi chính mình cũng không biết, lúc này mới chân chính có thể man thiên quá hải. Nói, Phó A Hiểu nhìn về phía Dương Chiến, hạ vừa rồi tại Văn Đức Điện, ta sau khi đi vào. Ngươi lập tức phong cấm văn nước điện, là lo lắng có người nhìn trộm, đối, vậy hạ có phải hay không cảm giác bị người ta nhồng nó? Dương Chiến nhìn về phía Phó A Hiểu, ngươi Phó A Hiểu như mày, tại đối phó giả Dương Chiến trước đó, chủ thượng cũng xuất hiện cảm giác như vậy, lúc ấy tưởng rằng giả Dương Chiến đang dòm nó nàng, bất quá về sau chủ thượng phát hiện cũng không phải là như thế, tiên đúng không? Phó A Hiểu nhìn xem Dương Chiến, cũng có thể là người bên cạnh, thậm chí hoàn toàn không nghĩ tới người. Dương Chiến trước đó cũng như thế suy đoán qua, thật là lại cảm thấy rất không có khả năng, dù sao người bên cạnh cũng không người có thể thăm dò hắn mà không bị phát hiện. Thật là nghĩ lại, người này có thể nhìn trộm chính mình mà không bạo lộ ra, tự nhiên có cực kỳ cao minh bản sự, như vậy dù cho đứng tại bên cạnh mình, hắn cũng cảm giác không ra. Bây giờ for a hiểu kiểu nói này, Dư Thư cũng có cảm giác như vậy, nói cách khác, nếu quả thật có người này, vậy thì 89 phần 10 chính là hắn cùng Dư Thư người bên cạnh. Thu Liễm suy nghĩ, Dương Chiến nhìn về phía thủy tinh quan bên trong Dương Thiên. Dương Chiến không nghĩ tới vợ hắn vì Nhi tự dụng tâm như vậy sâu xa, dấu diếm hắn liền không nói, liền Nhi tử đều lựa. Vậy hạ Mặc dù phía ngoài là phân thân, thật là cái này phân thân cũng cực kỳ khó được, cho nên có thể bảo hộ cũng muốn bảo vệ tốt. Có bao nhiêu như thế phân thân, còn có một cái dự bị. Phó A hiểu nói, tay nắm ấn quyết, bên cạnh đột nhiên hiện ra một cái đứng thẳng, nhắm mắt dương tiên, giống nhau như lúc, ngay cả khí tức đều như thế, cũng là sinh cơ giản dạo. Lúc này, Phó A hiểu mới thở dài, chủ thượng trước kia liền nói, bệ hạ người loại này, người bên cạnh là cực kỳ nguy hiểm, còn cái nhất là nguy hiểm, giống nhau, cũng hy vọng bệ hạ thiếu chút nỗi lo về sau, cho nên liền có những này chuẩn bị, cái này dự bị cũng là dùng thái tử tinh huyết đổ bảo, cho nên tương thông lẫn nhau. Dương Chiến nếu mày, tại sao ta cảm giác đây quả thật là nhân thể, là nhân thể a? Ta không nói không phải nhân thể a. Ngươi không phải mới vừa nói coi lỗi, nhân thể khôi lỗi không được. Dương Chiến nếu mày, vậy cái này hai đứa bé, Phó A hiểu thở dài, hai đứa bé này sinh ra tới liền chết yếu nếu muốn tìm rất dễ dàng, bởi vì đổ bảo thái tử máu, khí tức lẫn nhau, cho nên bọn chúng thân thể có sinh cơ về sau cũng biết đi theo thái tử lớn lên mà lớn lên, bộ dáng cũng biết trưởng thành thái tử bộ dáng. Đồng nhiên, Phó A hiểu trừng mắt ngươi sẽ không tưởng rằng chủ thượng giết hai cái đứa nhỏ a Dương Chiến lúc này rời đi chủ đề vậy ta nhà tiểu tử túi này vẫn dạng này ngủ tại phân thân không có xảy ra việc gì trước đó thái tử sẽ một đụng nằm đương nhiên nếu như phía ngoài phân thân xảy ra chuyện nơi này còn có một cái dự bị nếu như cái này đều xảy ra vấn đề như vậy thái tử liền sẽ ý thức quý vị hoàn toàn tỉnh lại tới đương nhiên nếu như vậy hạ mong muốn lập tức nhường thái tử tỉnh lại cũng có thể Dương Chiến đưa thay sở Dương Thiên quân mặt một lát sau mới nói liền để hắn như vậy đi nói xong Dương Chiến cùng phó a hiểu nguyên thần về tới thân thể lúc này. Dương Chiến nhìn về phía Phó A Hiểu, vậy cái này tiểu tử liền giao phó cho ngươi. Yên tâm đi, Thái tử là đệ tử ta đâu. Dương Chiến không khỏi sửng sốt một chút, ngươi đệ tử? Đúng à, Thái tử bái ta làm thầy. Nói cách khác, về sau hắn không chỉ là hoàng triều người thừa kế, cũng là thiên cung cung chủ người thừa kế. Dương Chiến đột nhiên hỏi câu, giúp ta cùng dư thư làm nhiều chuyện như vậy, ngươi muốn cái gì? Phó A Hiểu đung nhiên Dương mắt lên, nhìn về phía Dương Chiến, bệ hạ, chờ Thái tử trở thành cường giả tuyệt đỉnh kế thừa thiên cung cung chủ vị, về sau ta hy vọng bệ hạ ương thuận với ta một sự kiện. Chuyện gì? tìm về sư tôn ta, sở vô song, nàng dương chiến nếu mày, sở vô song năm đó vào thần giới, về sau thần giới sụp đổ, thậm chí chân linh giới, hắn đều không có nhìn thấy sở vô song, cho nên sở vô song tỷ lệ lớn là chân chính cho bùi, phó a hiểu trợt mở miệng, sư tôn ta hẳn là tại không biết bị ngạ, một câu nói kia, nhường dương chiến mắt sáng lên, đúng mà ở trong thiên địa này đốt hết tất cả, liền vô cùng có khả năng xuất hiện tại không biết bị ngạ, lập tức dương chiến nhưng lại hoảng hốt, có phải hay không những cái kia hôi phi yên diệt không có để lại chân linh người, đều sẽ ở không biết bị ngạn trọng sinh. Dương Chiến nhìn xem Phó A Hiểu. Phó A Hiểu lên tiếng lần nữa, "Sư Tôn ta kinh tài tuyệt diễm, nàng hẳn là có tư cách tiến vào không biết bị ngạ. Người đối không biết bị ngạ biết nhiều ít?" Thiên cung lịch đại cung chủ đều có một câu truyền miệng lời nói, giữa thiên địa, không có tử vong chân chính, cũng có thể là là quy tàng, mà cái này quy tàng chi địa chính là không biết bị nạn. Chư 1119, chúng sinh bình đẳng trương 1119, chúng sinh bình đẳng Dương Chiến trầm mặt một hồi, hỏi một câu, "Kia chân linh giới tính là gì?" Phó A Hiểu không có trả lời, ngược lại hỏi một câu, "Luân hồi tu luyện trưởng không có xuất hiện trước đó?" chúng sinh tính mình này trở thành chân linh sẽ tiến về địa phương nào cửu lưu phó a hiểu gật đầu không sai nhưng là hiện tại cửu đu đã hỗn loạn thiên địa này đã từng thiên địa nhân tam giới cũng liền hoàn toàn hỗn loạn xen lẫn nhưng là cái này chúng sinh luôn có sinh cùng tử vùng thế giới này còn có thể cổ tụng tự nhiên là thiên đạo pháp tác hợp lý diễn hóa xuất hiện chân linh giới cũng cực kỳ bình thường dù sao cái này chúng sinh còn không có hoàn toàn tiêu vong không phải từ bực loại địa phương kia dương chiến nghĩ nghĩ mở miệng nói chân linh giới tại hỗn độn chung bên trong phó a hiểu hơi sở hỗn độn chung vậy ngươi chẳng phải là chấp trưởng một phương thế giới này chúng sinh luân hồi dương chiến lại lắc đầu nói như thế nào đây chân linh giới tại hỗn độn chung bên trong nhưng là tại chân linh giới túi đầu xuống liền lại là thế gian này cho nên ta cũng nói không rõ ràng đến cùng là hỗn độn chung là chân linh giới một bộ phận vẫn là chân linh giới là hỗn độn chung bên trong một bộ phận lại hoặc là hỗn độn chung cũng là toàn bộ thế giới một bộ phận phó a hiểu nghe được có chút giật mình đồng thời ánh mắt cũng chia bên ngoài hiểu kỹ thần kỳ như vậy sao ngươi một chút cũng chưa nghe nói qua ta không chết qua ta làm sao biết Cũng không ngờ sau khi chết trở về nói cho ta những ngày à, mau nói cho ta biết, ngươi có phải hay không chấp trưởng một phương thế giới này luân hồi? Làm sao có thể, đại đa số chân linh ý thức đều sẽ dần dần biến mất trở về nguyên linh, mà chúng sinh tân sinh thời điểm, liền sẽ hấp thu một bộ phận nguyên linh, hình thành mới thần hồn. Vậy thì đúng rồi à, đây chính là luân hồi tu luyện trường bản chất, cơ hội tất cả chúng sinh cũng sẽ ở cái này luân hồi tu luyện trường bên trong mê thất tân sinh, sau đó lại mê thất tuần hoàn qua lại, mỗi một thế đều là tân sinh, đây chính là luân hồi chân ý. Nếu như là thượng cổ tu tiên giả, bọn hắn có thể không mê thất? đoạt xá cũng tốt, tái sinh cũng được, trên thực tế đều không có chân chính luân hồi, luân hồi chỉ là đông đảo bình thường chúng sinh, cho nên đã từng tiếp trước của ngươi, nhưng cái này luân hồi tu luyện trường xuất hiện, trên thực tế nói đến đây, Pho A hiểu mắt quang minh sáng nhìn xem Dương Chiến, Dương Chiến nếu mày, trên thực tế cái gì, ngươi cái này ánh mắt gì, ta gặp qua một chút giác tình giả, bọn hắn đã từng không phải tu tiên giả, chỉ là người bình thường, vậy làm sao? Pho A hiểu ánh mắt càng phát ra sáng tỏ, ngươi không có phát hiện sao? Tiếp trước của ngươi là muốn chúng sinh bình đẳng, Dương Chiến mắt sáng lên, ngươi cũng cảm thấy như vậy nói như vậy ngươi cũng nghĩ như vậy Dương Chiến như mày huynh chúng ta Tam Tử Tứ Nhi bọn hắn đã từng đều là người bình thường tại Tu Tiên thời đại người bình thường chính là sâu kiến hoặc là liền sâu kiến cũng không bằng dù sao sâu kiến đoán chừng Tu Tiên giả liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút ta gặp qua trí nhớ của bọn hắn cũng nhìn qua diều cơ ký ức nói đến đây Dương Chiến thâm hít một hơi chính là bởi vì luân hồi tu luyện trưởng xuất hiện dù cho mất phương hướng bất luận người bình thường vẫn là Tu Tiên giả đều không thể lựa chọn chính mình bởi sau cái này từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói hoàn toàn chính xác thực hiện chúng sinh bình đẳng. Phò A hiểu nợ đủ cười, cho nên ngươi căn bản không cần cái gì gánh nặng trong lòng. Nói ngươi là bản thân Tư Lợi nhường chúng sinh lâm vào luân hồi khổ, cũng chỉ có một lòng mong muốn thành tiên tu tiên giả, cảm thấy ngươi gãy mất bọn hắn tiên đạo con đường. Người bình thường sống một thế, chỉ là muốn thường thường vững vàng sinh hoạt, ai quan tâm cái gì tiền không tiên. Dương Chiến Kinh thường nói, ta có cái gì gánh nặng trong lòng, bất luận có phải hay không ta làm, đã đều làm, gánh nặng trong lòng chỉ là cho mình bên trong hao tổn, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói hay lắm. Phò A hiểu ánh mắt sắc bén lại, vương vũ, Lý Lục, ngươi như thế nào cảm thấy? Chủ thượng ngươi lại như thế nào muốn? Có ý tứ gì? Vương Vũ Lý Lục đã từng cũng là tu tiên giả, chủ thượng đã từng mang theo ta gặp qua bọn hắn. Bọn hắn mặc dù là tu tiên giả, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ ủng hộ ngươi. Chủ thượng càng là trước tiên, cũng vẫn như cũ đứng tại ngươi bên này. Dương Chiến trầm mặt một hồi, điểm này, ta ngược lại thật ra nghe người khác nói qua một chút. Nàng nói, mặc kệ thức tỉnh kiếp trước là bộ dáng gì, vẫn như cũ là kiếp này làm chủ. Đó bất quá là lấy người đứng xem góc độ nhìn một chút trí nhớ của mình, nhiều một chút nhân quả, nhưng không đủ để nhường nàng biến thành một người khác. Chúa tể chính mình vẫn là kiếp này. Phó A Hiểu nhìn trầm trầm Dương Chiến, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Dương Chiến nhìn xem Phó A Hiểu ánh mắt, đông nhiên kỳ quái nói, ngươi hỏi như vậy, ngươi là có cái gì phát hiện? Phó A Hiểu chắp hai tay sau lưng, đi tới lui mấy bước, đống nhiên nói câu, vậy tại sao là chủ thượng, còn có Vương Ngũ cùng Lý Lũng? Vì cái gì sư tổ ta vân hạc, còn có rất nhiều cái khác giáp tình giả, nhưng như cũ lấy tu tiên giả thời đại tư tưởng làm chủ. Dương Chiến hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là bởi vì ta? Đúng, không phải có câu ngạn nữa sao? Gần mực thì đen gần đèn thì sáng, bọn hắn nhận ngươi ảnh hưởng quá lớn cho nên mới có thể thay đổi chính mình đã từng tu tiên giả thời kỳ hình thái ý thức, lấy tiếp này ý chí chúa tể chính mình tất cả kiếp trước tư tưởng. Dương Chiến nhìn xem Phó A Hiểu, hơi kinh ngạc, "Ai bảo ngươi?" Phó A Hiểu sửng sở, "Ta, chính ta liền không thể phân tích ra những này đến, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là vẫn cảm thấy ta rất ngu xuẩn sao?" Dương Chiến cũng là không có cảm thấy Phó A Hiểu ngu xuẩn, chính là cảm thấy. Dư Thư đều cũng không nói đến những những lời này, cô nàng này nói ra, ngược lại là nhường Dương Chiến cảm giác có chút tương phản. Phó A Hiểu đột nhiên hỏi, "Kia vừa rồi ngươi nói có người nói cho ngươi một chút người đứng xem góc độ?" Người kia là ai? Thương nhược. À, ngươi liền nói ta phân tích đúng hay không à? Thương nhược thật là từng theo qua nữ nhân của ngươi đâu. Không thể không nói, cô nàng này thật đúng là nói có đạo lý. Hắn những ngày này cũng là không có đối với mấy cái này có quá nhiều suy nghĩ. Bây giờ xem ra, thật đúng là chuyện như vậy. Tối thiểu, cùng hắn người thân cận, thức tỉnh đều không đủ để cải biến quá nhiều. Phó A hiểu lại ngạo tiểu, về sau có cái gì không hiểu, liền đến thỉnh giáo bản cung chủ. Đúng rồi, về sau ngươi khách khí với ta điểm, ta thật là thiên nhi sư tôn, ta tôn kính, là cho chủ thượng, nhân hoàng cũng không được. Dương Chiến trận nhìn Phó A hiểu một cái, ngươi trở về đi, dựa theo dư thư dặn dò làm. Sự tình khác, ngươi cũng không cần thăm dự, Thiên Cung cũng không cần thăm dự. Tốt, ta đi, Thiên Nhi là đồ nhi ta, yên tâm đi. Nói xong, Phó A hiểu quen người, đi ra văn đức điện. Dương Chiến cũng tại thời khắc này, triệt tiêu phong cấm, loại kia bị thăm dò cảm giác, đột nhiên lại tới. Đồng thời, Dương Chiến cũng cảm giác lại có chút lanh ý không khỏi giật giật vào áo. Dương Chiến nằm ở trên ghế xích đu, nguyên thần chi lực quyết tán ra ngoài. Trung quanh tất cả mọi người đều thu hết vào mắt. Chỉ là. Dương Chiến bất như cũng không cách nào xác định, cái kia thăm dò mình người, đến cùng có hay không tại những người này, đến cùng ở nơi nào. Dù cho lấy luân hồi vực trường năng lực đặc thủ, lấy ra một số người truyền âm, cũng căn bản không liên hệ chút nào. Dương Chiến lúc này truyền âm cho đợi ở bên ngoài tề tử mặc, Tử Mặc tìm tới Khương Lược ba người tung tích. Là, bệ hạ. Đương nhiên, trên ghế xích Du Dương Chiến biến mất, mà ghế Du còn tại kẹt kẹt kẹt kẹt chập chờn. Chương 1120, thu người của ngươi tới chương 1120, thu người của ngươi tới Đông Hải, Dương Chiến xử tại cái này Đông Hải trên không. Thiên địa không thấy Tam đại cấm cung cũng không thấy cảnh sát cán lạnh. Dương Chiến mở miệng, cơ Ngọc Trúc, ra gặp một lần, cũng không có một chút động tĩnh. Dương Chiến nhíu mày, cơ Ngọc Trúc, ta biết ngươi tại, ngươi đi ra ta có một số việc muốn hỏi. Vẫn là không có động tĩnh. Ông, hỗn độn chung văn vọng ba bức sơn Hà xã tác đồ cũng xuất hiện. Nhưng là lần này lại không có như lần trước như thế, hai loại đồ vật không cùng Thiên Bia sinh ra phản ứng. Dương Chiến sắc mặt có chút nghiêm trọng. Không có. Thiên Bia không thấy Tam đại cấm cung đâu. Bây Dương Chiến trong tay phong đạo trận buộc phát ra cường đại sát khí. Phan phất muốn đem cái này tiên đều cho chà phá. Khí thế khủng bố, nhương Đông Hải cuồng phong được hởi, hải khiếu sóng sau cao hơn sóng trước. Dương Chiến nghiêng sách phong đao, sắc mặt càng ngưng trọng thêm, bởi vì tam đại cấm khu vậy mà cũng đã biến mất. Thật không có tại cái này Đông Hải. Vậy đi địa phương nào? Làm sao lại đột nhiên biến mất? Dương Chiến ánh mắt run lên, chẳng lẽ cùng Khương Nhược các nàng đột nhiên biến mất có quan hệ? Dương Chiến bỗng nhiên ánh mắt lấm liệt, chợt buộc phát ra luân hồi bực trường, lại lần nữa bắt đầu dùng luân hồi bực trường một loại khác bị Dương Chiến thăm dò mà nắm giữ năng lực. Dương Chiến mệnh danh là Tố Bùn Hoàn Nguyên, nơi này đã từng trong vòng 7 ngày phát sinh qua cảnh tượng có thể hoàn nguyên ra đến. Loại thủ đoạn này, Dương Chiến vẫn là đã từng tìm cướp đoạt tiên căn cùng Thánh Quả Chu Vân Đồ lúc sử dụng qua, về sau nghiên cứu một chút, phát hiện trong vòng 7 ngày hữu liệu, vượt qua liền không có biện pháp. Dường như trong vòng 7 ngày, nơi đây phát sinh một ít chuyện, còn ở lại chỗ này giữa thiên địa lưu lại vết tích. Rất nhanh, trước mắt xuất hiện đã từng cái này Đông Hải phát sinh cảnh tượng, luân hồi bực trưởng mưa to gió lớn, tại mưa to bên trong, thiên địa chìm nổi, xuất hiện ba đạo thân ảnh. Làm Dương Chiến thấy rõ ràng ba người này dám vẻ Dương Chiến sắc mặt cũng thay đổi, Khương Đức, thật là Khương Đức, tôi ý, ý còn có Thải Y Ba cái này tiên giới sứ giả, không từ mà biệt, thế mà đi tới Đông Hải. Dương Chiến tiếp tục xem xuống dưới, đã nhìn thấy Khương Đức, To ý, ý Thải Y Di thực lực thế mà tăng gọi thi triển tiên trận về sau, vậy mà trực tiếp đánh ra thiên địa. Thiên địa tại Tam Đại tiên giới sứ giả đánh kích hạ, thiên địa bỗng nhiên biến mất. Ngay sau đó, chính là Tam Đại cấm khu hiện hiện, càng làm cho Dương Chiến rung động chuyện đã xảy ra. Cái này Tam Đại cấm khu xuất hiện, vậy mà không có phát ra lay động đất trời lực lượng, ngược lại an tĩnh. Giống như cái này Tam đại cấm khu chỉ là ba cái kỳ quái mà Bình Hòa hiện tượng mà thôi. Ngay sau đó, Thương Nhược ba người trực tiếp ra tay, một người đối một cái cấm khu tồn tại. Và anh một hồi cơn sóng, trong nháy mắt Mơ Hồ Dương chiến ánh mắt. Dương Chiến trừng to mắt, luân hồi vực trường bộ phát tới cực hạn, đều không thể nhìn trộm tin tưởng. Làm lại lần nữa rõ ràng về sau, Thương Nhược ba người biến mất, mà kia Tam đại cấm khu, vậy mà cũng đã biến mất. Dương Chiến sắc mặt ngưng trọng lên, nàng ba người thực lực, làm sao lại bỗng nhiên biến cường đại như thế? Các nàng phàm là có bản lĩnh chính mình đi đối phó cấm khu chỉ sợ căn bản sẽ không cầu hắn, chính mình đã sớm đi đối phó cấm khu, cho nên các nàng nhất định phải tới cái gì? hoặc là còn có tồn tại cường đại xuất thủ. Đống nhiên Dương Chiến ánh mắt du lên, quay đầu nhìn về phía Thiên Ngoại Thiên. Không tốt, bọn hắn tiêu rồi. Trong chốc lát, Dương Chiến như là thiểm điện, thẳng đến Huyễn Mộng Chi Điện. Dương Chiến tốc độ rất nhanh, nhưng là cũng cần thời gian. Cho nên Dương Chiến trực tiếp phân ra một đạo phân thần, nhất niệm tiên lý, mà hắn bản thể đang lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất chạy tới Huyễn Mộng Chi địa. Bởi vì nếu như Khương được các nàng hủy diệt Đông Hải Tam Đại cấm khu. Như vậy các nàng nhất định sẽ phát hiện, quỷ điệu chưa từng xuất hiện ở trong thiên địa này, nhất định sẽ hoang nghi, Viên Mộng Chi Điệu kia bốn cái cấm khu căn bản không có hủy diệt. Và anh, Dương chiến một đạo phân thần, mấy hơi thở, xuất hiện ở Viên Mộng Chi Điệu. Một cái kia mông lớn như thế trên núi, dương Chiến hướng về khe suối nhìn lại. Dương Chiến sắc mặt biến có coi. Trước đó, nguyên thần của hắn tới qua, còn tất cả bình thường, nhưng là bây giờ, trong hốc núi, tiểu mộng biến thành kia một hạt thu liễm tất cả cấm khu khí tức hạ giống, không thấy. Doanh Chiến đạo này phân thân, lại lần nữa chạy về phía thiên hạ. Lại tại lúc này kia cố quỷ dị thăm dò cảm giác, vậy mà nhường dương chiến đạo này phân thần đều cảm thấy một cố lạnh leo thấu xương, rất khó tưởng tượng, thế mà nhường hắn phân thần cũng có thể cảm thụ như vậy tinh tưởng. ai? dương chiến trách móc, mong muốn tìm sự tồn tại của đối phương. nhưng vào lúc này, và anh như là đầu góc đống nhiên gặp một cái trọn kích về sau dương chiến phân thần chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mệt quang, sau đó cấp tốc lâm vào hắc ám. hắn phân thần trong khoảnh khắc băng tán, Phúc đang chạy về thiên ngoại thiên dương chiến đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bởi vì hắn phân thần lại bị trực tiếp tiêu diệt. mấu chốt là hắn còn liền đối phương giáng vẻ, hay là người là quỷ cũng không có nhìn thấy. bất quá, dương chiến vẫn không có dừng lại, lại thay đổi phương hướng, một đường cùng bay. với anh, dương chiến như là một đạo lưu tinh, theo giữa không trung phóng tới thiên táng cầm cù, hắn không có đi thiên hà cùng vô gian hồi lang, trực tiếp đi cái cuối cùng, có thể bảo trụ một cái tính một cái. thiên táng cầm cù, dương chiến xuất hiện thời điểm, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. bởi vì thiên hình hạt giống có tại, nó còn chủ động truyền âm, dương chiến, ngươi đã đến à? có phải hay không? có tin tức tốt chuyển đến? ta lúc nào thời điểm có thể thoát ly cấm khu? Dương Chiến xuất hiện ở thiên hình hạt giống trước. Nguyên bản nơi này thì sơn huyết hải, nhưng là hiện tại biến thành tối như mực mục nát sơn, một mảnh tử khí, không có chút nào một chút đã từng quỷ dị cùng đáng sợ. Dương Chiến trực tiếp hỏi, ngươi đối tiểu ngục, Quang Minh bọn hắn, có thể cảm giác liên hệ? Có thể a. Nhanh liên lạc một chút, có cái gì phát hiện lập tức nói cho ta. Rất nhanh, hạt giống bên trong liền truyền đến thiên hình thanh âm, kỳ quái, ngục hiểm, Quang Minh, Phượng Minh đều không có trả lời. Nghe nói như thế, Dương Chiến trong lòng trầm xuống. Cái này chứng minh Quang Minh cùng Vượng Minh đều đã xảy ra chuyện, mà Khương Nhược ba người đã tại đến thiên tang cấm khu trên đường. Dương Chiến mở miệng, "Thiên hình, khôi phục người chân thân." Ta khôi phục lời nói, "Ta thu lại không được lực lượng của ta, cái này thiên tang cấm khu sẽ lại lần nữa xuất hiện." Tuống Hồ ta đã nhẫn nhịn thật lâu, Bạo Phát đi ra động tĩnh có chút lớn. "Không cần ẩn dấu, thu người của ngươi tới." "Cái gì? Ai đến thu ta?" Hạt giống trực tiếp Bạo Phát ra một hồi huyết quang, ngay sau đó, một cái thi thể không đầu xuất hiện ở Dương Chiến trước mặt, ngay sau đó, kia mù nát sơn, dông nhiên liền thay đổi Những thi thể này lại lần nữa thành hình, máu đen chảy xuôi, dường như toàn bộ thế giới sinh linh đều chết ở chỗ này. Đây là Dương Chiến lần thứ nhất trông thấy, cũng không khỏi đến sửng sợ, không nghĩ tới Thiên Táng cấm khu thật đúng là rất có thị giác xung đột, mà cái này Thiên hình càng là có đặc xác, không có đầu. Thiên hình mặc dù không có đầu, nhưng lại vẫn như cũ có thể dùng bụng nói chuyện, "Dương Chiến, xảy ra chuyện gì?" "Bọn hắn không có đáp lại ta, chẳng lẽ là xảy ra chuyện?" Chương 1121, cô nàng, chúng ta tự ôn chuyện chương 1121, cô nàng, chúng ta tự ôn truyện Khương Lực nạng ba người đến thu ngươi ngươi hẳn là nhận biết à? Thiên Hình ngồm ngồm nói, ba cái kia đàn bà nhi, các nàng trước đó không phải thuộc hạ của ngươi sao? Dương Chiến đối với Thiên Hình cùng Vượng Minh là thế nào bị Thế Tử thu phục cũng không tin tưởng, nhưng là từ Thiên Hình biểu hiện ra thái độ đến xem, gia hỏa này tuyệt đối là vui lòng phục tùng. Nàng ba người là tiên giới sứ giả, cũng chính là chi tiên, bọn hắn nói, diệt đi bảy đại cấm khu, liền có thể nhường quỷ địa hiển hiện thế gian, tiến tới một lần hành động hủy diệt quỷ địa. Nói đến đây, Dương Chiến nhìn về phía Thiên Hình, trước đó Dương Chiến đều không cùng cấm khu tồn tại nghiên cứu thảo luận qua vấn đề này, đến một lần. Dương Chiến không tín nhiệm khương được ba người giống nhau, cũng không tin mặc trò cấm khu tồn tại. Cho nên Dương Chiến không thể tùy tiện cùng cấp được, hoặc là cấm khu tồn tại qua tại xâm nhập giao lưu. Trước đó Tam Đại cấm khu muốn theo tử vực thôn vệ trung tiên thời điểm, thiên địa cái này thuộc về quỷ địa đồ vật, thế mà tự động đến chấn áp. Vấn đề này cũng làm cho Dương Chiến hoài nghi cấm khu cùng quỷ địa ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào. Giống nhau, tiên giới cùng cấm khu, quỷ địa ở giữa chuyện càng thêm khó bề phân biệt. Dương Chiến trước đó mong muốn biết rõ ràng từ đầu đến cuối, cho nên liền định bên ngoài hủy diệt cấm khu, âm thầm lưu lại cấm khu muốn nhìn một chút về sau thiên giới cũng tốt, vẫn là cái này cấm khu phía sau quỷ địa cũng được. sẽ xảy ra thứ gì? cũng là hy vọng chân tướng tự động nổi lên mặt nước. thật là không nghĩ tới, bị người phát hiện, đồng thời đối phương động tác nhanh như vậy. cái này thu hiến mộng chi địa chờ ba cái thiên ngoại thiên cấm khu không nói, đông hải bên kia, tam đại cấm khu không có, thiên bia không có, chuyện lớn như vậy, vậy mà không có tin tức truyền về. tối thiểu sinh động tại trung tiên đông bộ thiên thần giáo bên trong cất giấu hoàng triều gián điệp, khẳng định sẽ cảm giác được kia thiên diện địa khí tượng, nhưng là không có một chút tin tức truyền về. Nếu không phải hắn tự mình đi Đông Hải điều tra, chỉ sợ hiện tại cũng không biết rõ, Đông Hải Tam Đại cấm khu thế mà lạng Yên không tiếng động không có. Lúc này Thiên Hình kỳ phải nói, quỷ địa là địa phương nào? Dương Chiến nhìn về phía Thiên Hình, kia đầu đều không có, tự nhiên nhìn không ra biểu lộ, cũng không thể nào phân biệt ra hỏa này là thật không biết, vẫn là đang giǎng u. Kia tiên giới cùng các nơi cấm khu ở giữa, có cái gì mâu thuẫn? Thiên Hình ngổ ngẩng nói, không biết rõ. Theo Dương Chiến hỏi thăm, Thiên Hình mới nói ra đến, thì ra, hắn cùng điểm động, cũng là đại khái như thế, đều là tại Bất Thiên Đế thời kỳ tỉnh lại, nói cách khác, phía trước không biết rõ đằng sau cũng không có khả năng biết. Dựa theo thiên hình cùng tiểu mộng đã từng từng nói với hắn chuyện từ diệt chi nhãn, bán sấm cấm khu, vạn lý hoàng sa cái này, ba khu cấm khu tồn tại, cũng đại khái đều là đằng sau mới xuất hiện. Mà cấm khu tại tu tiên thời đại liền đã tồn tại, chỉ là khi đó có lẽ những này cấm khu còn không phải bây giờ xưng hô. Liên tưởng tại ngược thủy bên trong đụng phải cái kia ly kỳ thế giới, cái kia hắn đi vào liền cùng nó bên trong thương vô kỳ hình tượng trọng hợp thế giới. Viễn mộng chi địa lúc ấy vội tỏa linh nhiên, một cú cảm giác bách đập vào mặt. Dương chiến roi mắt nhìn lại, đã nhìn thấy thương được, tô ý. ý. Thả y vì ba đứa nhân, không có trông thấy những người khác." Thiên Hình cũng nhìn thấy, lập tức bụng của hắn lúc ních phát ra như sấm rền thanh âm, thật sự là ba cái kia đàn bà nhi, nói như vậy, Tiểu Nộng, Quang Minh, Phượng Minh bọn hắn cũng bị mất. Hẳn là bị các nàng thu, một hồi, ngươi dựa theo sự phân phó của ta làm." Thiên Hình đột nhiên quay người, liền phát hiện Dương Chiến Thế mà biến mất. Lúc này, Thiên Hình trợn hồ có chút ngậm, hiển nhiên không ngờ tới Dương Chiến Thế mà chạy trốn. Bất quá rất nhanh, Thiên Hình liền phát hiện Dương Chiến Thế mà đứng lặng tại phía sau hắn, hai tay ôm ngực, không cho như núi dù cho cái này cấm khu khôi phục, cấm khu chi lực, thế mà cũng vòng quanh Dương Chiến vân lưu. một màn này, nhường Tiên Hình lực lượng mười phần. được rồi. Cương Nhược Tam Đại Trích Tiên đã xuất hiện tại cách đó không xa, nhìn một chút Thiên Hình, lại nhìn một chút Thiên Hình sau lưng, hai tay ôm ngực Dương Chiến. Cương Nhược đống nhiên mở miệng, Dương Chiến, sao ngươi lại tới đây? Dương Chiến nhìn trầm trầm Cương Nhược, các ngươi tới nơi này làm cái gì? còn hỏi ta, ngươi nhìn cấm khu hủy diệt không có? Cương Nhược chỉ vào Thiên Hình, khuôn mặt lạnh lùng, Dương Chiến, chúng ta chân thành với ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà gạt chúng ta, thế mà để bọn hắn tìm ở lên coi là dạng này liền không thể bị phát hiện. Dương Chiến nhìn một chút hướng lượng, lại nhìn về phía Tô Y cùng Thải Y để ba nữ nhân, giống như đều có một chút biến hóa, thay đổi lớn nhất, ba người thế mà không mượn tiên trợ, đều có thể bộc phát ra cường đại tiên nhân chi uy. Dương Chiến lại nhìn một chút bốn phía, một ổ vô hình áp lực, dường như không phải tới từ ba nữ nhân trên thân, nói cách khác, các nàng phía sau còn cất giấu tồn tại bí ẩn. Mà cái này tồn tại bí ẩn, vô cùng có khả năng chính là cái kia thăm dò đồ vật của mình. Dù cho hiện tại Dương Chiến không có loại kia bị thăm dò cảm giác, đoán chừng hắn ngay tại, cho nên không cần lại cách không thăm dò. Dương Chiến lại lần nữa nhìn về phía Thương Nhược, hủy diệt Đông Hải Tam Đại Cấm Cung. Các ngươi tại sao không có nói cho ta, là bắt đầu qua sông đoạt cầu? Bởi vì không cần, chúng ta giúp ngươi diệt Tam Đại Cấm Cung, cũng là vì bảo hộ Trung Thiên, bảo hộ nhân tộc. Ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Ha ha, sau lưng ngươi người không ra nhìn một chút. Thương Nhược đạm mặt nói, ba chúng ta lớn trích yên, còn cần cái gì người sau lưng? Dương Chiến, ngươi muốn ngăn cản chúng ta, cũng có chút quá mức. Trước đó ba chúng ta tỉ mị, thật là giúp ngươi chống cự kia giả Dương Chiến. Dương Chiến chỉ vào Thiên hình vẫn Đạm Phong kính nói, Cấm Cung lưu lại chi khí mà thôi nguồn qua lưu tiếng tồn không đến mức một chút vết tích đều không tồn tại hắn là vết tích thương lực vẫn như cũ chỉ vào thiên hình dương chiến nhàn nhạt nói không sai hắn chính là một chút vết tích mà thôi ngươi nếu là không hài lòng vậy ta hiện tại liền đem điểm này vết tích thu thập sạch sẽ, sẽ. với anh dương chiến đại thủ đỗng nhiên một chiêu lập tức trên trời một bàn tay cực kỳ lớn hư ảnh vang bao lại thiên hình thiên hình không có dây dưa trong chớp mắt liền bị dương chiến cái kia giả lập đại thủ nắm chặt trong khoảnh khắc thiên hình biến mất cái này thiên tàng cấm khu lại lần nữa biến thành mùi hôi mục nát sơn Khắp nơi huyết thủy cũng thay đổi thành hôi thối tí nước thương nhược nhìn trầm trầm dương chiến ngươi đang gạt bà tuổi hải tử dương chiến lộ ra nụ cười cũng vậy thương nhược đôi mắt hơi khép lên dương chiến ngươi cản trở chúng ta hủy diệt cấm khu ngươi là bị quỷ dị không chế đi vẫn là trước đó giả dương chiến là thật ngươi là giả thật cũng giả giữ lại cùng hậu nhân bình luận liền tốt chỉ là chúng ta cũng là lao giao tình ngươi cùng ta không giao tâm cái này rất khó làm à thương nhược nổi giận dương chiến giao gia thiên tăng cấm khu tồn tại sự tình trước kia chúng ta không truy cứu nữa nơi này quá thối chúng ta không ngại về thiên đô thành hai ta thật tốt giao lưu dương chiến ngươi quá mức trước đó chúng ta liều mạng giúp ngươi đối kháng giả dương chiến hiện tại ngươi cũng là bình an chúng ta dư thư tỷ tỷ không có hiện tại ngươi thế mà còn muốn cùng chúng ta đối địch ta đây không phải giúp ngươi xóa đi nơi này lưu lại cấm khu chi lực thương nhược ánh mắt lạnh xuống nói như vậy ngươi là muốn tìm cái chết liền ba người các ngươi đủ nhìn sao vẫn là đem người sau lưng treo đi ra nếu không không có cơ hội tô y y bỗng nhiên quát lạnh nói dương chiến ngươi có thể bảo mệnh đều là vô số người bảo đảm kết quả của ngươi ngươi bây giờ còn tại trước mặt chúng ta thở đại khí Vậy sao? Dương Chiến nhìn về phía Khương Nhược, lộ ra nụ cười, "Cô nàng, chúng ta tự ôn chuyện." Khương Nhược sững sờ, trong thoáng chốc dường như nghĩ đến đã từng nguyệt minh hồ bạn. Ngay tại cái này ngây người công phu, người Khương Nhược trừng vào mắt. Dương Chiến đột nhiên xuất hiện ở Khương Nhược mắt trước mặt. Dương Chiến đại thủ, đột nhiên cầm Khương Nhược eo nhỏ nhắn, lực lượng kinh khủng, trực tiếp chấn áp vào trường. Tối Ý thì cùng thải ý thì cả kinh thất sắc, thả ra tỷ tỷ ta. Trước 1122, hắn là tiên, chân chính tiên. Trước 1122, hắn là tiên, chân chính tiên. Nhưng vào lúc này Tiên trận hiện hiện, Dương Chiến tràn đầy tán thưởng. Trong chốc lát một cái tay đại thủ, trong chớp mắt đem tiên trận thạch bản cùng sơn hà xã tất đồ thu vào trong lòng bàn tay, lập tức cất vào huyền hư đại. Cho tới giờ khắc này, Tam đại tiên giới sứ giả mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Các nàng tại Dương Chiến trước mặt, dường như hoàn toàn không có sức phản kháng. Mà giờ phút này, khương đưa tay, trận tại Dương Chiến trước ngực bấm một cái, lại hét lớn, giết Dương Chiến. Thố Y cùng Thả Y lúc này giết tới đây, tranh. Tám thanh khuyết không đầy đủ chạm ma kiếm, trong ngay mắt xuất hiện, nhưng như cũng buộc phát ra chói mắt kiếm quang chàm ma kiếm biến thành chu tiên kiếm, ta cũng không có ý kiến. dương chiến nhìn chăm chăm tố y cùng thải yề, các ngươi cùng lao tử nhưng không có lao giao tình, không tin tử một chút. tố y cùng thải yề ngừng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. các nàng lại có chút mê hoặc, trước đó dương chiến tại giả dương chiến trước mặt, căn bản cũng không có cái gì phản kháng lực. đến mức các nàng đều có một loại hảo giác, cái kia chính là dương chiến thực lực không đáng kể chút nào. cho tới giờ khắc này, vừa mới giao thủ một cái, các nàng tam đại trích tiên liền bị nắm gắt gao, các nàng giờ mới hiểu được, dương chiến vẫn như cũng là trong thiên địa này mạnh nhất. tố y trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Dương Chiến, thả ra tỷ tỷ ta. Hai chúng ta tình nhân cũ cùng một chỗ câu chuyện, có ngươi chuyện gì? Dương Chiến ôm cứng được, khí thế mạnh mẽ, chấn áp Khương ngược không thể lập đậy. Lập tức, Dương Chiến nhìn bốn phía, có gan thăm dò lão tử, không, có can đảm đi ra. Trung quanh một mảnh yên tĩnh, không có chút nào động tĩnh. Chỉ là Tô Y thì cùng tại y đi, cũng tại nhìn bốn phía, dường như đang tìm cái gì. Dương Chiến khẽ như mày, Khương ngược à, ngươi cũng thật thông minh, ngươi xem một chút, ngươi cũng rơi vào lão tử trong tay, cái kia khiến ngươi đổ vặn, đều không có động tĩnh đâu. Nói xong, ông một tiếng trung vang. Hỗn độn chung đột ngột xuất hiện, trực tiếp biến rất lớn, đem chính mình, còn có ba nữ nhân đều vây ở hỗn độn chung bên trong. Lúc này, Dương Chiến buông lòng ra Khương Nhược, nhìn xem sắc mặt trắng bệch Khương Nhược, còn có như Lâm Đại Địch, Tô Y đi cùng Thải Y đi hay bỗng nhiên, Tô Y đi cùng Thải Y đi thân hình biến mất. Khương Nhược nhìn về phía Dương Chiến, ngươi đối với các nàng làm cái gì? Tách rời ra, miễn cho để các nàng quấy rầy hai chúng ta ôn chuyện. Tự cái gì cũ, ngươi hôn trướng, ngươi, tại sao phải ngăn cản? Chúng ta chỉ là muốn hủy diệt cấm khu cùng vĩ địa, cùng ngươi không có xung đột, hơn nữa ngươi, có phải thật vậy hay không bị quỷ dị khống chế? nào có cái gì quỷ dị. Bất quá là các ngươi thuyết pháp mà thôi. Thương Nhược gương mặt tái nhợt nhìn qua Dương Chiến, ngươi không cần đối địch, sẽ hại chính mình. Dương Chiến nhíu mày, là ai? Thương Nhược lắc đầu, nhưng không có lên tiếng. Dương Chiến nhìn xem Thương Nhược, đung nhiên ôn nhu nói, Thương Nhược, nơi này vật kia nhìn trộm không đến, có chuyện gì ngươi nói cho ta, ta bảo vệ ngươi. Ngươi bảo hộ ta? Ngươi, liền chính ngươi đều không bảo vệ được. Dương Chiến nghiêm túc vô cùng, nói như vậy, có chân tiên lâm phảng. Thương Nhược trợn con mắt, ngươi làm sao mà biết được? Dương Chiến trông thấy khương Nhược biểu lộ. Liên sát nhận dư thư suy đoán, cái này tiên, thật sự là vô không bất nhập a. Mà cái này một tôn, sợ là so những ngày trích tiên lợi hại hơn nhiều, nếu không cũng không đến nỗi thăm dò hắn, hắn đều không thể tìm tới đối phương. Dương Chiến lại vẻ mặt nghiêm túc cư nghị, hắn một mực tại thăm dò ta, ta có thể không biết rõ. Có thể thăm dò ta mà không bị ta tìm ra, các ngươi đều làm cũng được, mà lần này các ngươi bỗng nhiên không từ mà biệt, là bởi vì hắn cho các ngươi ra lệnh. Thương Nhược có chút rung động, thật lâu không nói gì. Dương Chiến bỗng nhiên thở dài, ngươi cho rằng ngươi không nói cho ta, là bảo vệ ta? ta không nói cho ta là hại ta, ta không biết rõ ngươi đến cùng có hay không nghĩ tới, tiên đạo có vấn đề. thương nhược đống nhiên thở dài một cái, ta cũng suy đoán qua, nhưng là lần này, chúng ta thật cảm thấy tiên, chân chính tiên, không phải chúng ta dạng này tiên hóa phạm trích tiên. nói đến đây, thương nhược ngắm nhìn dương chiến, hơn nữa lần này, giả dương chiến phi thăng, ngươi biết khi đó ta nghĩ như thế nào sao? ta thật hy vọng là ngươi phi thăng, mà không phải giả dương chiến. bây giờ xem ra, yea giả dương chiến, có thể là muốn thay thế ngươi, đạt được ngươi tạo hóa, vì mình phi thăng đặt nền bóng nói đến đây, thương nhược đi lên phía trước, trong mắt bao hàm nu tình Dương Chiến, chúng ta cùng một chỗ thành tiên à? Ta bây giờ không phải là trước kia, trước kia có lẽ tiếp cận ngươi có chút hiệu quả và lợi ích, nhưng là hiện tại, ta kinh nghiệm nhiều như vậy, ta kỳ thật thật không muốn tại cái này phức tạp nhân gian. Sau khi thành tiên, vậy thì đồng thọ cùng trời đất, chúng ta có thể sớm sớm chiều chiều, cái gì phiền não đều không có. Nói, Thương Nhược khuôn mặt dán tại Dương Chiến trên ngực, tay cũng ôm Dương Chiến eo gấu, Dương Chiến cũng ôm tương đương, trầm rãi mở miệng, vậy nếu như tiên giới không phải ngươi tưởng tượng dạng như vậy đâu? Làm sao lại thế? Lần này chân tiên xuất hiện, cái kia chính là chứng minh tốt nhất, tiên đạo không có vấn đề. Nói đến đây, Khương Nhược khuôn mặt nâng lên, tia nước nhuận môi đỏ khép mở, ngươi là dưới gầm trời này mạnh nhất nam nhân, ngươi lần trước thiếu chút nữa thành tiên, thành tiên thất bại còn có thể sống được, chúng ta chỉ cần đem 7 đại cấm khu cùng quỷ địa bị diện, ta liền có thể trở về tiên giới, đến lúc đó, ta có thể dẫn ngươi cùng tiến lên đi, thật, ta hỏi qua. Dương Chiến nhìn xem Khương Nhược gương mặt xinh đẹp môi đỏ, có chút kỳ quái nói, hắn nói như thế nào? Hắn nói nếu như ta nhiệm vụ thành công, như vậy ta liền lập công lớn, có thể cho phép mang trên một người tiên giới, ngươi chưa từng nghe qua một câu ngạn nữa sao, một người đắc đạo gà chó cung thăng thiên gọi ta là gà chó. Khương Nhược đung nhiên một quyền đánh vào Dương Chiến tấm sắt như thế ngực. Ngươi biết, ta không phải ý tứ này. Bây giờ tỷ tỷ không có, chúng ta muốn trở về tiên giới, chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ mới được. Nếu như dư thư tỷ tỷ còn tại, chúng ta bảy đại trích tiên hội tụ, thất tiên trận đầy đủ, có lẽ còn có thể cưỡng ép mở ra tiên môn. Bây giờ tỷ tỷ không có, cái khác trích tiên còn không biết có thể hay không xuất hiện. Dương Chiến nhìn xem Khương Nhược bộ dáng, ngươi về tiên giới còn có thể nghĩ đến ta, ta cũng rất cảm động. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, thật là người khác ta không tin được. Tin ta liền tốt. Dương Chiến nghiêm túc ta muốn gặp mặt tôn này trước tiên, thương nhược gật đầu, có thể, nhưng là phải chờ tới quỷ địa hủy diệt. dương chiến nhìn xem thương nhược, thở dài, nói như vậy, ngươi không tin ta? ta, hắn tạm thời sẽ không gặp ngươi, bởi vì chúng ta đều không có nhìn thấy hắn chân thân. vậy ngươi còn tin tưởng hắn, bản nhất hắn chỉ là lợi dụng ngươi đây. không có lợi dụng ta làm sự tình khác, chính là đến giám sát chúng ta hủy diệt quỷ địa cùng các khu. bản này chính là chúng ta nhiệm vụ. dương chiến thâm hít một hơi, nói cách khác, liền thương nhược đều không có nhìn thấy tên kia chân diện ủng, cũng không biết người kia đến cùng là ai. Một cái thấy đều chưa từng thấy người, ngươi liền tin tưởng. Hắn là tiên, chân chính tiên. Trương 1123, chỉ thường thôi trương 1123, chỉ thường thôi ngươi làm sao chia phân biệt. Hắn đâu đâu cũng có, không gì không biết, hắn chính là chân chính tiên, hơn nữa hắn biết chúng ta muốn làm gì, cũng biết cấm khu không có hủy diệt sạch sẽ. Đông Hải kia tam đại cấm khu, là các ngươi diệt đi, hay là hắn xuất thủ. Cương nhược trầm mặt một lát, gật đầu, hắn xuất thủ, cho nên chúng ta mới càng tin tưởng hắn chính là chân tiên, tam đại cấm khu ở trước mặt của hắn căn bản không có chút nào sức phản kháng hiện tại cũng chỉ là muốn nhường quỷ địa hiện hiện thế gian này, đến lúc đó, hắn tất nhiên tự mình ra tay giúp chúng ta diệt đi quỷ địa, hoàn thành nhiệm vụ. Dương Chiến nghi ngờ hỏi, vậy sao ngươi nói không có nhìn thấy hắn? Lúc ấy chúng ta mặc dù đều tại hiện trường, thật là nhìn không thấy đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ biết là là hắn ra tay. Tiêu Tam Đại cấm khu liền trực tiếp không có, hiện tại liền chỉ còn lại cái này Thiên Tăng cấm khu, chỉ cần Thiên Tăng cấm khu chân chính diệt, quỷ địa liền có thể nổi lên, rất nhanh. Ngươi muốn gặp hắn, chỉ có chờ tới quỷ địa hiện hiện thời điểm. Nói. Khương Nhược rất nghiêm túc nhìn qua Dương Chiến, chỉ cần quỷ địa cùng cấm khu hủy diệt, trong thiên địa này liền sẽ khôi phục như đã từng dáng vẻ, tử vực sẽ biến mất, thiên ngoại thiên cũng biết tỏa ra sự sống, tiên đạo dáng lâm, tam giới tái tạo, chúng sinh cũng không có nỗi lo về sau. Dương Chiến ánh mắt bình tĩnh, hắn đã mạnh như vậy, trước đó vì cái gì không có ra tay hủy diệt bảy đại cấm khu, còn cần các ngươi tìm ta hỗ trợ. Hắn hẳn là có lo nghĩ của mình. Vậy ta âm thầm không có đem cấm khu hủy diệt, hắn sẽ còn bằng lòng ngươi dẫn ta bên trên thế giới. Khương ngây mẩn cả người, cái này cho nên, ta tin tưởng ngươi, nhưng là không tin hắn, ta muốn gặp mặt hắn mới quyết định. Cương Nhược nghĩ nghĩ, ta có thể thử một chút nói với hắn ý của ngươi. Thật là ta không dám khẳng định hắn sẽ gặp ngươi. Dương Chiến ánh mắt chớp lên, nói cho hắn biết, ta bằng lòng giúp hắn cùng một chỗ đối phó quỷ điện. Ta đi qua hai lần quỷ điện, có thể dẫn đường. Cương Nhược lúc này gật đầu, tốt. Vậy ngươi tại sao phải lưu lại cấm khu tồn tại? Bởi vì ta muốn theo hắn đàm phán. Cương Nhược chừng ba mắt, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết hắn tồn tại? Người không lo xa tất có phiền gần, ta người này làm việc, tiểu gì cũng sẽ nhìn xa thật một chút. Dương Chiến nhìn xem gần trong gang tấc nữ nhân, hắn đương nhiên không biết rõ vật kia tồn tại chỉ là đơn thuần không tin tiên đạo, bởi vì tiên đạo nếu là không có vấn đề, dư thư khương nhược các nàng, vì cái gì không có tiên giới ký ức, không chỉ là các nàng, còn có thượng cổ những cái kia trích tiên, như thế không có tiên giới ký ức, tiên giới đang sợ cái gì, sợ nhân gian người biết thứ gì. Ta sẽ giúp ngươi nói chuyện, ngươi thả chúng ta ra ngoài đi. Dương Chiến Thanh im em rìu, vừa rồi ta cũng đã nói ta ý nghĩ, ta lưu lại cấm khu tồn tại, là muốn có cùng hắn đàm phán thẻ đánh bạc. Nếu như không có, ta ở trước mặt hắn, lại có cái gì thẻ đánh bạc? Cương Nhược đỗng nhiên mở miệng, thiên táng cấm khu tồn tại không phải tại trên tay ngươi. Chỉ có một cái, thẻ đánh bạc quá ít, địa phương khác cấm khu tồn tại, ngươi có thể hay không cho ta?" Thương Nhược nhìn qua Dương Chiến, ngây mẩn cả người. Lập tức trừng mắt, hít thở sâu mấy lần, ta đã hiểu, là ngươi muốn cầm bóp kia cho tiên. Dương Chiến chứng trạc đàng hoàng, ngươi cũng biết ta, xưa nay sẽ không đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác, chân tiên cũng không được, có thể tự mình trưởng khống tương lai của mình, mới là tương lai của mình. Ngươi cũng quá lớn mật đi, nếu là hắn biết ngươi muốn cầm bóp hắn, vậy ngươi còn có thể thành công sao? Đây chính là chân tiên, chí cao vô thượng chân tiên, không cách nào chiến thắng chân tiên." Thương Nhược có chút gấp. Dương Chiến bình tĩnh nói, nếu như ngươi bằng lòng giúp ta, vậy thì đem bọn hắn trả lại cho ta. Nếu như không nguyện ý, vậy ta như thế nào tin tưởng ngươi muốn theo ta thiên dài lâu? Lời nói là thật. Cương Nhược giơ lên mặt, có thể ngươi cũng không tin ta à? Ta tin ngươi, nhưng là ngươi có thể làm kia Trần Tiên Chủ? Ta hỏi lại ngươi, nếu như hắn muốn giết ta, vậy ngươi như thế nào tự xử? Ta sẽ cầu hắn buông thang ngươi. A Dương Chiến cười một tiếng, không có nói chuyện. Cương Nhược lại càng thêm gấp, ngươi dạng này mong muốn nắm hắn, không khác bảo hồ luận ra, hắn làm sao lại bị ngươi uy hiếp? Hắn là không cách nào chiến thắng. Ta mặc dù là trước tiên nhưng ta bây giờ lại là người, ngươi cũng là người, người làm sao có thể ngăn trở chân tiên? Thiên địa lao lung bên trong, không có người cho rằng có thể lịch tiên mà đi, cũng không có cho rằng có thể chiến thắng thần, nhưng là hiện tại thế nào? Không giống, kia là thiên địa lao lung bên trong thần cùng trời, căn bản là không có cách cùng cái này so sánh. kia thiên địa lao lung bên trong ta, cùng hiện tại ta, cũng không thể so sánh. đều đang trưởng thành, hạn mức cao nhất đều tại biên cao. nói, dương chiến nhẹ nhàng nuốt bước gương ngược mái tóc, tỉ như các ngươi trích tiên, nếu như không có xuất hiện qua dương huyền cùng khương vô kỵ bọn hắn, đều cho rằng trích tiên là vô địch. Hiện tại ngươi còn cảm thấy tiên chân chính là vô địch sao?" Thương Nhược trên mặt đông nhiên lộ ra mấy phần ý sợ hãi, không tự chủ được cùng Dương Chiến kéo ra nửa bước khoảng cách. "Dương Chiến, ngươi còn như thế chấp mê bất độ sao? Ngươi liền giả Dương Chiến ứng đối đều như vậy phí sức, còn nhường dư thư tỷ tỷ chết. Tiêu Kỳ thật chính là ta." Khương Nhược giật mình, "Ngươi nói cái gì? Ta nói chính là, thực lực của hắn cùng ta là giống nhau, hắn mạnh bao nhiêu, trên thực tế ta liền có mạnh bấy nhiêu, chẳng qua là lúc đó ta bị giới hạn một loại nào đó quy tắc, dẫn đến ta rất bị động mà thôi." Nói đến đây, Dương Chiến lộ ra nụ cười Các ngươi cảm thấy kia chân tiên không cách nào chiến thắng, đó là các ngươi trích tiên cùng chân tiên đẳng cấp trên lệch mà thôi. Nếu như hắn thật không cách nào chiến thắng, hắn nếu biết ta lưu lại cấm khu tồn tại, vậy hắn đã sớm đối ta làm khó dễ, căn bản không cần bụng trộm chỉ huy các ngươi tập kích bất ngờ. Ngươi nói hắn không gì không biết, không gì làm không được, vậy ta còn có thể đem tiên tang cấm khu tồn tại bảo trụ. Ngươi nói hắn chiến vô bất thắng, ba người các ngươi bị ta trấn áp hắn đều không có ra tay, điều này nói rõ cái gì? Hắn đối đầu ta cũng không hoàn toàn chắc chắn, mới cần nắm giữ thế tối, nếu không quét ngang là được rồi. Ngươi nhớ kỹ, trước thực lực tuyệt đối bất kỳ thủ đoạn nào đều là dư thừa, chỉ có tại giữ lẫn nhau tình hướng hạ, mới cần những này phụ trợ thủ đoạn. đương nhiên ta cũng không có nắm chắc đối phó hắn, mới cần những chủ mã này. thương nhược sắc mặt càng thêm tái nhợt, ngươi thế nào liền chân tiên cũng không để vào mắt. không có à, ta đem hắn để ở trong mắt, không phải ta cũng không cần thẻ đánh bạc, muốn thẻ đánh bạc, lúc này mới biểu hiện ra ta đối với hắn coi trọng. nói xong, dương chiến nhũ mày, thương nhược, ngươi bây giờ còn mê tín chân tiên lực lượng, ngươi không ngại ổn định lại tâm thần, suy nghĩ thật kỹ lời của ta mới vừa rồi. nếu là hắn thật không gì không biết không gì làm không được, đối mặt ta động tác hắn hẳn là sẽ làm thế nào? cương nhược nuốt nước miếng một cái, không nói chuyện. tốt, các ngươi ba tỷ muội ngay ở chỗ này thật tốt, yên lặng một chút. nghị thông suốt lại nói với ta. cương nhược đông nhiên hô, dương chiến, cái khác cấm khu tồn tại, đều bị hắn thu, ta không cho được ngươi. đa tạ ngươi nói cho ta, kỳ thật ta muốn gặp hắn, không cần ngươi nói cho hắn biết, cầu hắn, bởi vì hắn sẽ tìm đến ta, không, có ta đồng ý, ủy điệu hắn không diệt được. nói xong, dương chiến trực tiếp biến mất. trong quanh khắc, đứng ở hỗn độn trung phía trên, ngắm nhìn một phía, khinh thường nói câu, chỉ thường thôi. đông nhiên một luồng hơi lạnh bao phủ mà đến, dương chiến hoành đao lập mã, cười lạnh nói, đến à, nhường lao tử nhìn xem thực lực của ngươi, chính đại quang minh lăn ra đây. chương 1124 hóa đạo chương 1124 hóa đạo chương 1125 hóa đạo tiếp lấy, một đạo bóng ma xuất hiện ở dương chiến phía trước. trong chốc lát, dương chiến trong tay phong đao, đống nhiên theo kia trong bóng tối cắt nan tới. bất quá, bóng ma còn tại, dường như không có nhận tổn thương. dương chiến càng là lộ ra khinh thường biểu độ, hoàn toàn chính xác chỉ thường thôi, cái này cũng không dám thò đầu ra, đến nói cái bóng, sợ lao tử chản ngươi bóng ma truyền đến một đạo tăng thương thanh âm, dường như thanh em chủ nhân kinh nghiệm mấy cái thế kỷ. Dương Chiến, lưu lại ngươi, là bởi vì ngươi còn hữu dụng. Kết quả nhưng ngươi tự mình tìm đường chết, là thật không sợ chết. Sợ chết liền có thể bất tử, vậy ta liền sợ. Chẳng lẽ ngươi không muốn tìm tòi nghiên cứu thượng cổ bí ẩn? Muốn, chẳng lẽ ngươi có thể nói cho ta? Đương nhiên, nhưng là ngươi muốn đem thiên táng cấm khu giao ra, hoặc là hủy đi. Ta nếu là không đâu, vậy ngươi liền đến chết cũng không biết thượng cổ đến cùng sẽ ra chuyện gì. Ngươi dùng cái này đi ta, không khỏi quá tự cho là đúng. Ngươi không phải một mực tại truy tìm. Ta là tại truy tìm, nhưng là ta biết, ngươi cũng không biết. Ngươi hoài nghi ta không biết rõ, vậy ngươi nói một chút nhìn. Ha ha, thấp như vậy cấp phép khách tướng, vô dụng với ta. Là vô dụng, bởi vì ngươi căn bản cũng không biết, ngươi có thể lừa gạt thương được các nàng, để các nàng cho là ngươi là trấn tiên. Trên thực tế, ngươi cũng bất quá là trích tiên, trích tiên có thể biết chính mình là ai cũng không tệ rồi, còn không nói đến thượng cổ bí mật. Ngươi thật sự rất thông minh, nhưng là trích tiên cũng có tầng cấp, thương được các nàng bất quá là bị hạn chế trích tiên, mà ta lại là tầm thứ cao hơn trích tiên. Nói cho cùng. Ngươi còn không phải như vậy liền tiên giới chuyện đều không nhớ ra được, cũng giống vậy tại cái này luân hồi tu luyện trường bên trong bồi hồi. Khi người bóng ma không nói gì thêm, mà lúc này, trung quanh nơi này tốc sát chi khí dâng trào lên. Cái này thiên ngoại tiên muốn làm mở tối thiên, lúc này cũng trở nên càng thêm ảm đạo. Đồng thời, kia cố thăm dò Dương Chiến, phản phất muốn đem Dương Chiến nhìn thông thấu thăm dò cảm giác, càng thêm mãnh liệt. Dương Chiến ánh mắt khẽ động, rất tốt, đã chân thân một tới, vậy ta còn kính ngươi là một đầu hắn tử. Ha ha, đã ngươi muốn ngăn cản, kết cục cũng là ngươi tự mình lựa chọn. Ta ở chỗ này chờ ngươi đến. Đã tới chỉ là ngươi nhìn không thấy mà thôi. vậy sao? vậy ngươi chính là không khí. không, ta là trong thiên địa này, không gì làm không được tồn tại. vậy ngươi cũng là cải biến tư tưởng của ta. thử, tranh mua miệng lưỡi mà thôi. cố khí tức kia càng phát ra tới gần, nhưng là này khí tức, lại đến từ bốn phương tám hướng, cái này nhường Dương Chiến cảm giác rất kỳ quái. đương nhiên, bang bang tiểu hồng ở trên trời tiếng thều, kia là tại cảnh báo. Dương Chiến cảnh giác. lúc này, bóng ma lại biến mất, dường như chưa hề xuất hiện qua. nhưng là khí tức cường đại, lại tựa hồ như ngay tại trước mặt. chỉ là Dương Chiến trước mặt tất cả như cũ, hoàn toàn không có cái gì đổi bật. Đông nhiên, cố khí tức kia, đung nhiên đi xa. dương chiến trực tiếp hóa ra mấy đạo phân thần, phóng tới bốn phương tám hướng. đáng tiếc, hắn đuổi đến rất nhanh, nhưng như cũ mất dấu, không thấy gì cả. cái này cái gọi là chân tiên, lại dường như chính là vô hình khí, có thể có vô số, cũng có thể tương dung tại trong thiên địa này. nhưng là lúc này, cái kia đạo bóng ma lại đột ngột xuất hiện. cảm thấy sao? cái gì? còn có thể chiến thắng ta sao? không đánh một chầu, làm sao có thể biết đâu? ra vô hình, ngươi căn bản bắt giữ không đến ta. Ngươi là tan vào vùng thế giới này mà thôi. Mặc dù ta không biết rõ ngươi dùng thủ đoạn là gì, nhưng là ngươi càng như vậy, ta càng cảm thấy ngươi bất quá chỉ là một cái dấu đầu lộ đôi bọn chuột nhắt mà thôi, không đáng để lo. Vừa rồi ta xác thực là muốn gì ngươi, nhưng là bỗng nhiên ta liền cải biến chủ ý. Dương Chiến có chút ngoài ý muốn. À, vậy ta cũng là muốn nghe xem để ngươi thay đổi chủ ý nguyên nhân. Bởi vì ngươi vốn là sống không lâu. Dương Chiến cười, đây là ta nghe qua buồn cười nhất chuyện. Ngươi còn không có phát hiện sao? Ngươi đang tan rã. Dương Chiến lông mày nhíu lại, ta tan rã. Ngươi cùng thiên địa này tương dung. Chính ngươi không có cảm giác." Dương Chiến như mày. "Ha ha, thì ra chính ngươi đều không có cảm giác, vậy thì đúng rồi, bởi vì đó căn bản không phải ý của ngươi, mà là thiên địa này chứa không nổi ngươi." Thanh Vũ nói hắn tại cùng bùng thế giới này dung hợp, xem bộ dáng là thật. "Thật là, chính hắn căn bản không có cảm giác, cái này rất quái lạ. Người đây không phải chê cười sao, phiến thiên địa này dung không được ta, chẳng lẽ dung hạ được ngươi? Ngươi biết là lựa nhỏ chậm hầm sao? Không hiểu, ngươi nói xem. Ngươi nghe nói qua hóa đạo sao? Có ý tứ gì? Bởi vì thực lực của ngươi đã quá mạnh, lại tại cái này luân hồi tu luyện trường bên trong, không cách nào tuyên pháp, như vậy vùng thế giới này, liền sẽ chậm rãi hòa tan ngươi. Ngươi bây giờ cảm giác, hẳn là trong lòng bắn vẻ, sẽ còn cảm rất lạnh, chỉ là cũng không bị liệt, chính ngươi đều cảm giác không rõ ràng, cũng không quá để ý, nhưng là ngươi dạng này tồn tại cường đại, thật sẽ còn cảm giác lạnh sao? Cái kia chính là thiên đạo lực lượng, thiên đạo có thể nhuận bật y mắng, cũng có thể hóa vật y mắng. Dương Chiến nếu mày, thế tử phi thăng khi đó lên, Dương Chiến liền bắt đầu cảm giác trong lòng bắn thậm chí cảm giác giống như đã mất đi cái gì. Lúc ấy Dương Chiến cảm thấy, là bởi vì dư thư chết lại cảm thấy không hiểu thấu lệnh Dương Chiến tưởng rằng kẻ trước mắt này âm thầm tham dò hắn, nhưng hắn sinh ra cảm giác hiện tại nghe giống như không phải có chuyện như vậy. Lúc này bóng ma lên tiếng lần nữa, một khi hoàn toàn hóa đạo, vậy ngươi sẽ thành thiên địa này một bộ phận, mà ý thức của ngươi cũng biết tuyệt diệt, mặc kệ ngươi đã từng là như thế nào kinh tài tuyệt diễm cũng không có ý nghĩa, bởi vì ngươi tương đương với binh viện biến mất ở trong thiên địa này, tồn tại cũng tương đương không tồn tại. Dương Chiến nhìn chằm chăm bóng ma hóa đạo là giải thích như vậy, lấy thân hóa đạo. Cái kia chính là cái này thiên đạo một bộ phận, ngươi chẳng lẽ cho là ngươi có thể hóa thành thiên đạo? Nói đến trực tiếp điểm, ngươi chính là bị cái này thiên đạo thôn vệ. Dương Chiến ánh mắt hơi khép lên, ta thế nào như vậy không tin đâu. Tin hay không không quan trọng, ngắn thì ba ngày, nhiều thì mười ngày, ngươi liền sẽ tiến một bước cảm nhận được bị thiên địa này hòa tan cảm giác. À, chẳng lẽ ngươi hóa đạo qua, biến đến cũng là hữu mô hữu dạng, giống như rất có kinh nghiệm dán vẻ. Ngươi không tin, đợi thêm ba ngày nhìn xem, đến lúc đó chỉ có ta mới có thể cứu ngươi. Nói xong, bóng ma biến mất, biến mất lúc, lưu lại một câu cuối cùng. Ta chờ ngươi cầu ta. Chương 1125, biện pháp duy nhất chính là thoát đi chương 1125, biện pháp duy nhất chính là thoát đi từ cái này chân tiên tiếp xúc một phen, mặc dù Dương Chiến còn không cách nào xác định là ai. Nhưng là, Dương Chiến lại xác định, đối phương đối với mình cái gọi là thăm dò, cũng không phải là bao nhiêu lợi hại. Nếu không, cũng sẽ không đợi đến hôm nay cực hạn tiếp xúc, hắn mới nhìn ra chính mình tại hóa đạo. Điểm này, cùng hắn ra bảo bối đại đồ đệ cũng không sai biệt nhiều mà thôi. Cho hắn thăm dò cảm giác, nhiều nhất vẫn là phô trương thanh thế, cho hắn tạo thành áp lực tâm lý mà thôi. Bởi vậy, vậy Dương Chiến hoàn toàn yên tâm, trước đó hắn thật đúng là lo lắng cái này âm thầm giá hỏa có thể nhìn trộm hắn tất cả. Đồng thời, cũng giúp Dương Chiến xác định thân thể của mình tình trạng. Trước đó, Dương Chiến chính mình cũng vẫn làm động, bây giờ nếu biết vấn đề, liền có thể tính nhắm vào giải quyết vấn đề. Thu hồi huân độ trung, ba cái trích tiên xem như bị hắn cho chói lại. Khương Nhược không có tác dụng lớn, đối cái này chân tiên quá mức e ngại. Về phần tố y cùng thải y có phải hay không cùng Khương Nhược đồng dạng, Dương Chiến chỉ có thể vào một bước tiếp xúc mới biết được lúc này, kia chân tiên rời đi, thăm dò cảm giác còn tại. bất quá dương chiến cũng không phải rất lo lắng. dương chiến nhìn xem một lần nữa hiện hiện ở trước mặt hắn thiên hình, ta muốn mang ngươi đi, có thể ngươi thoát ly không được nơi này, có biện pháp gì hay không? thiên hình một lát sau mới nói, ta có thể không đi sao? ngươi chửi phi muốn được tu, ngươi đem cái này tiên táng cấm khu cùng một chỗ, mới có thể đem ta cũng mang đi. thật là cái này cấm khu ngươi mang không nổi, còn có chính là cái này cấm khu không có, đương nhiên, ta cũng mất. nghe nói như thế, dương chiến nhíu mày, theo ngươi nói như vậy, kia cái khác cấm khu đã biến mất? Những cái kia cấm khu tồn tại cũng đại khái là không có. Thiên hình không có đầu, nhưng là kia bục lớn cũng là run lên hai lần, dường như tại gật đầu. Dương Chiến nhíu mày, ta ngược lại cũng không sự tình, chính là chỗ này, ngươi cho ta làm hộ vệ. Xem như thế đi. Dương Chiến nhìn Thiên hình một cái. Thiên hình bục lại lần nữa run lên hai lần. Tốt, đà tạm Nhân Hoàng. Đâu nhiên, Dương Chiến hỏi một câu, ngươi biết hóa đạo sao? Không rõ lắm. Vừa rồi ta cùng kia chân tiên đối thoại ngươi có nghe hay không? Nghe được, hắn nói có thể là thật, bởi vì ngươi thật tại hóa tan. Dương Chiến liền một bực chính mình thật là mang theo luân hồi vực trường người làm sao lại hóa đạo chính mình không có kia không phải là luân hồi tu luyện trường không có luân hồi tu luyện trường một phương này thiên đạo nghĩ quần ai thiên đạo vô tình đối với mình thế mà cũng vô tình dương chiến không khỏi cảm khái thiên hình trận nói câu dựa theo đạo lý mà nói ngươi hóa đạo vậy ngươi không phải liền là thiên đạo ý chí dương chiến bỗng nhiên nghĩ đến một cái lao ra hỏa trực tiếp móc ra một chi ngọc bút ta muội đi ra ta hỏi ngươi sự tình để cho ta thật tốt lẳng lặng suy nghĩ đời người không được ngươi có chuyện gì cứ như vậy nói Trần Tam Muội còn tại, nhưng là chưa hề đi ra. Dương Chiến trực tiếp hỏi, "Ta muốn hóa đạo, muốn hóa không có, ngươi có biết hay không loại tình huống này giải quyết như thế nào?" Đoán chừng không có gì biện pháp, bởi vì đây là không thể địch, thiên đạo vô tình, bất quá chính như thiên địa lao lung bên trong thánh nhân phủ dung sớm nở tối tàn, tại hoàn toàn hóa trước đó, ngươi có thể hưởng thụ một chút, ngươi tức là thiên đạo trạng thái, thế gian bất vật, đều tại ngươi trong công chế." Dương Chiến nhíu mày, trầm tư. Một lát sau, Trần Tam Muội bỗng nhiên nói, wi wii, ta chính là thuận miệng nói một chút, ngươi sẽ không thật mong muốn trải nghiệm một cái chớp mắt chớp trường thiên đạo trạng thái à? Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Ngươi cũng nói không thể địch, ta còn có thể có biện pháp nào? Cái này, cũng không phải không có cách nào, thoát đi một phương thế giới này là được rồi. Dương Chiến sững sờ, thoát đi? Đúng à, Nhược Thủy à, trốn vào đi, tiên, thần, thiên đạo đều không làm gì được ngươi, bởi vì chỗ kia đối với tiên thần thiên đạo đều là đường cùng. Dương Chiến nhìn một chút bên cạnh Thiên Hình, liền thừa cái này một cái dòng độc đinh, chính mình lại buông tay, vậy đại cấm khu toàn thế. Bất quá tỷ mỹ nghĩ lại muốn, kia chân tiên nhiệm vụ còn có một cái quỷ địa Thiên Hình không có vị địa vẫn tồn tại, đến lúc đó có lẽ có thể phá giải trận tướng. Chỉ là nghĩ đến nơi này, Dương Chiến liền từ bỏ. Không nghiền ép nghiền ép kia chân tiên không nghiền ép một chút hàng đi ra, tuy tiện bị hắn nắm mũi dẫn đi, liền sợ đã xảy ra là không thể ngăn cản, chính mình cũng không có chuẩn bị, chỉ sợ khó mà ửng Cho nên, không đến cuối cùng trước mắt hắn sẽ không lại tiến được gì. Dương Chiến đung nhiên hướng lên trên mặt gọi lên, Tiểu Hồng, đi đem Thiên Lang gọi tới. Bang, Tiểu Hồng tại Thiên Thượng tiên kêu một tiếng, chớp mắt liền không có. Theo tên kia trong lời nói, ta còn có một số thời gian. Nói xong. Dương Chiến nhìn về phía Thiên Hình, Thiên Hình, ngươi gặp qua một cái tên là Cơ Ngọc Trúc. Thiên Hình sững sờ, ngươi biết nàng? Dương Chiến hơi kinh ngạc, nàng có phải hay không ở chỗ này cũng có? Thiên Hình lắc đầu, tới qua một lần, nhưng là đằng sau liền không gặp. Để nàng làm cái gì? Nàng chính là đến xem, ngươi nơi này tùy tiện bảo, nàng nghĩ đến nhìn xem liền đến nhìn xem. Nàng không phải người a, cấm khu lối nàng vô dụng. Không phải người, vậy nàng là cái gì? Thiên Hình một lát sau mới muộn thanh muộn khí nói, nàng có thể là thần. Thần, ngươi vì cái gì nói như vậy? chính là cảm giác a, ngược lại không phải người." Dương Chiến như mày, "là thần, còn sót lại nguyên thần. Chỉ là nàng cái này còn sót lại nguyên thần lại không quá như thế." Vậy anh. Dương Chiến tiện tay ném ra Hỗn Độn Trùng, Hỗn Độn Trùng ngầm vàng biển lớn, trực tiếp treo tại Thiên Táng cấm khu phía trên. "Nếu như ngươi cảm giác gặp nguy hiểm, liền chạy hỗn độn chung bên trong đi, vật kia không dám vào ta hỗn độn chung. Tốt. Thiên Hình trực tiếp chạy tới hỗn độn chung phía dưới khu vực, mà Dương Chiến thì là tại cái này bên ngoài, ngồi xếp bằng, nội thị tự thân. Hắn cũng không tin, chính mình cũng muốn bị hóa, thế mà chính mình còn không biết Dù cho nước ấm nấu hết xanh, đó cũng là hẳn là có thể cảm giác được mới đúng, chỉ là không kịch liệt mà thôi. Thế nào chính mình ngược lại một chút cũng cảm giác không thấy. Rõ ràng không bình thường. Theo nội thị, Dương Chiến phát hiện vấn đề, vấn đề xuất hiện tại hắn trong khí hải. Hắn trong khí hải, vậy mà xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy, cái này vòng xoáy mơ hồ còn tại biển lớn. Nhưng Dương Chiến im lặng là, chính hắn trong khí hải xuất hiện cái này, hắn thế mà cảm giác không thấy. Nếu không phải nội thị khí hải, hắn đến nay đều không thể phát hiện. Cái này vòng xoáy trung quanh, không gian tựa hồ cũng bóp méo. Mà Dương Chiến Khí Hải ngưng tụ ra kia một giọt linh lực hội tụ giọt nước, trung quanh xương khói màu trắng, cũng nhẹ nhẹ bị kia vòng xoáy thôn vệ. Mẹ nó, quả nhiên kiên cố nhất thành lũy đều là từ nội bộ cương phá. Hắn đi là nhân thể lại đạo, thể phách vi tôn, cho nên đối với trong khí hải cái này màu trắng giọt nước bên trong mênh mông linh lực cũng không có sử dụng. Thể phách lực lượng, với hắn mà nói, mới là vương đạo. Chính là bởi vì không có chú ý, cũng không có vận dụng, mới không có phát hiện khí hải biến hóa này. Kỳ quái là, cái này vòng xoáy vẫn không có mang cho hắn chút nào cảm giác, đây rốt cuộc là cái gì? Dương Chiến ý thức không khỏi nghĩ muốn dò xét kia vòng xoáy, nhưng là khẽ rửa gần, Dương Chiến trong nháy mắt cũng cảm giác chính mình muốn bị phân giải như thế. Chương 1126, Tam Đại Thần Quyết Tam Thế Thân Chương 1126, Tam Đại Thần Quyết Tam Thế Thân Dương Chiến lúc này đã ngừng lại, vậy đại khái chính là nhường hắn hóa đạo độ vật, tới gần đều làm không được, mong muốn hủy diệt, chỉ sợ cũng không được. Hơn nữa nếu như hủy diệt đi cái này vòng xoáy, vậy hắn khí hải, thậm chí cả người hắn đều phải phế bỏ. Dương Chiến quan sát hồi lâu, không có bao nhiêu phát hiện, nhưng là Dương Chiến lại tại trong khí hải cảm thấy Hoàng Thiên Quyết, cũng chính là Thánh Hoả Quyết khí tức còn có liền cửu chuyển bất tử công. Dương Chiến có chút ngoài ý muốn, hai loại công pháp năm đó đều bị Dương Lân điểm ra ngoài, này mới khiến hắn không tiếp tục nhận công pháp dung hợp tẩu hỏa nhập ma hiểu cảnh. thật là bây giờ, hai loại công pháp ngưng tụ lực lượng lại không hiểu thấu xuất hiện, mấu chốt là hắn căn bản không có tu luyện hai loại công pháp. trước đó còn có Dương gia hoàng tộc trí Dương Thiên Công, bất quá nơi này cũng là không có cảm giác được trí Dương Thiên Công khí tức. Dương Chiến chậm rãi mới phát hiện, hai loại công pháp bây giờ đã không phải là chân khí trạng thái, mà là linh lực trạng thái. riêng phần mình tạo thành nhỏ bé do nước. Cùng kia màu trắng giọt nước so sánh cực kỳ nhỏ bé, không cẩn thận đều nhìn không thấy. Đương nhiên, Dương Chiến bắt đầu vận chuyển cựu chuyển bất tử công. Lập tức, cái kia màu đen nhỏ bé giọt nước bắt đầu chuyển động. Ngay sau đó, theo Dương Chiến ý chí, kia màu trắng to lớn giọt nước bên trong linh lực trực tiếp tràn vào màu đen giọt nước. Chuyển động màu đen giọt nước càng lúc càng nhanh, mà theo lấy hấp thu linh lực càng ngày càng nhiều, nó thế mà trưởng thành. Dương Chiến rốt cuộc hiểu rõ. Cái này màu trắng giọt nước chính là thuần túy linh lực, không phải bất kỳ cái gì công pháp ngưng tụ mà thành. Là ngày đó thương nhược các nàng muốn đem chính mình đẩy lên phi thăng con đường cưỡng ép tới tiêu cho hắn, mà thể phách của hắn hấp thu phần lớn linh lực, cường đại thể phách cũng làm cho thể phách của hắn đạt đến vĩnh hằng cảnh, củng cố vĩnh hằng cảnh về sau, cái này còn thừa xuống tới linh lực, liền hội tụ tại khí này trong miệng trở thành bài trí. Bởi vì Dương Chiến không tiếp tục tu luyện luyện khí công pháp, bây giờ cựu chuyển bất tử công vận hành, liền bắt đầu hấp thu cái này chứa đựng linh lực, biến thành cựu chuyển bất tử công linh lực giọt nước. Tiếp đấy, Dương Chiến lại bắt đầu vận hành thánh hỏa quyết, cũng giống vậy, màu đỏ giọt nước xoay tròn cũng nhanh chóng tăng trưởng lên. Nhưng là so sánh tia màu trắng giọt nước, màu đen giọt nước cùng màu đỏ giọt nước vẫn như cũ tương đối nhỏ. đủ để chứng minh cái này màu trắng giọt nước bên trong ngẩn chứa linh lực vẫn như cũ vàng bạc vô cùng. Dương Chiến dần mình, hiện tại chính mình cái này cường đại thể phép cùng ý chí có khả năng hay không nhường cái này tam quyết quý nhất. bất quá Dương Chiến vẫn là phải đem cái này tinh khiết linh lực toàn bộ bị màu đen giọt nước cùng màu đỏ giọt nước hấp thu lại nói. trong tu luyện Dương Chiến bắt đầu diễn hóa cửu chuyển bất tử công cùng thánh hỏa quyết chiêu thức thủ đoạn. chỉ có lực lượng không có vận dụng thủ đoạn cũng là không nhiều lắm tác dụng. theo Dương Chiến diễn hóa thời gian dần trôi qua. Dương Chiến phát hiện một cái, nhường hắn cũng không nghĩ tới chuyện. Cái kia chính là, cái này cựu chuyển bất tử công cùng Thánh Hoa Quyết, vậy mà cùng hắn luân hồi bực trưởng có lớn lao liên quan. Thậm chí Dương Chiến cảm giác giống như cái này luân hồi bực trưởng chính là hai loại công pháp làm cơ sở tu thành. Lúc này, ngay tại hỗn độn trung phía dưới thiên hình, đống nhiên xung ra, bực lớn hướng phía Dương Chiến, run run không ngừng, tựa hồ có chút chấn kinh. Bởi vì lúc này Dương Chiến sau lưng thế mà xuất hiện hai thân ảnh, một cái màu đen, một cái màu đỏ. Mà cái này hai thân ảnh cực kỳ cao lớn, chỉ sợ có 10 trưởng trở lên hơn nữa cái này hai thân ảnh đầu thế mà đều xuất hiện hai cái khe hở phản phất là có hai cặp ánh mắt muốn mở ra Vậy hạ, ngươi đang làm gì thiên hình công tự chủ được phát ra nghi vấn tiếng hô dương chiến nhưng không nghe thấy đang chìm tâm ở tu luyện cựu chuyển bất tử công cùng thánh hỏa quyết bên trong đạt đến không có gì không ta trạng thái đúng vào lúc này có một thân ảnh phiêu nhiên mà tới đứng tại dương chiến cách đó không xa đều nhìn dương chiến sau lưng xuất hiện kia hai đạo mười trượng trở lên đen cùng hồng tự nhân thân ảnh tiếp lấy người này mồng đầu nhìn xem trên không kia đen tiên cũng không nói lời nào lúc này Thiên Hình trực tiếp hô to: vậy hạ, có người đến. Lúc này, Dương Chiến cuối cùng từ trong tu luyện tỉnh lại. Làm Dương Chiến mở mắt một phút này, sau lưng hai thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Lúc này nhìn về phía kia xuất hiện tại cách đó không xa người, Dương Chiến có chút ngoài ý muốn, lại là Thế Tử Trần Lâm Nhi. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi động tĩnh lớn như vậy, sợ là toàn bộ thế giới cường giả đều cảm thấy. Trần Lâm Nhi nói câu, sau đó một bước đi tới Dương Chiến bên người. Dương Chiến nhìn xem Trần Lâm Nhi, có ý tứ gì? Ngươi vừa rồi tại tu luyện cái gì? Tu luyện hai loại công pháp, thế nào? cựu truyền bất tử công cùng thánh hỏa quyết đúng không? dương chiến cũng không có cái gì không thể cho ai biết, không sai. trần lâm nhi nhìn chăm chăm dương chiến, ngươi biết hai loại công pháp đến cùng là cái gì không? dương chiến nhíu mày, có chuyện cứ việc nói thẳng. trần lâm nhi lại nhìn bốn phía một chút, sau đó mở miệng, cựu truyền bất tử công chính là cựu ưu minh tộc công pháp, nguyên danh luân hồi quyết, thánh hỏa quyết hiện tại cũng xưng là hoàng Tiên quyết, mà nó tại thượng cổ được xưng là nhất bản quyết. dương chiến nhíu mày, thánh hỏa quyết không phải phượng thần, người xưng là phượng thần, trên thực tế chính là hỗn độn linh tộc phượng tộc một cái vượng, chỉ là ngươi không biết là. Cái này Miết Mạn Quyết cũng không phải là nguồn gốc từ Phượng tộc, Phượng tộc đằng sau mới tới, thay tên Hoàng Thiên Quyết, sau bị Khương Vô Kỵ thu nạp Thiên Hạ thần quyết, tiến hành cải tiến, thành nhân tộc có thể tu luyện Thánh Hỏa Quyết, giống nhau, Luân Hồi Quyết cũng là như thế. Ta nhớ được Khương Vô Kỵ trước đó vẫn tu luyện Luân Hồi Đạo. Không sai, Luân Hồi Đạo là Luân Hồi Đạo, mà Luân Hồi Quyết là Luân Hồi Quyết. Dương Chiến nhíu mày, ngươi cố ý đến nói với ta, là có dụng ý gì? Trần Lâm Nhi mở miệng nói, Khương Vô Kỵ lấy Luân Hồi Quyết, thiên công, Miết Quyết làm cơ sở, tu luyện Tam Thế Thân, cũng chính là đã qua, hiện tại, tương lai lấy luân hồi quyết cùng niết bàn quyết chế tạo ra ngươi chuyên môn luân hồi đội trưởng dương chiến không nói gì lặng lặng nghe mặc dù bây giờ còn không biết trần lâm nhi đến cùng muốn nói cái gì bất quá những bí mật này dương chiến chưa từng nghe qua nói xong trần lâm nhi nhàn nhạt nhìn xem dương chiến quá khứ cùng tương lai nếu như đều xuất hiện vậy ngươi biết ý vị như thế nào sao dương chiến nhũ mày ý của ngươi là ta tiếp tục tu luyện luân hồi quyết niết bàn quyết sẽ đem quá khứ cùng tương lai ta sẽ xuất hiện tại đương thời sẽ xuất hiện ba cái dương chiến trần lâm nhi lại lắc đầu không phải ba cái dương chiến mà là ba cái người khác nhau Dương Chiến hoan hốt, có ý tứ gì? Một cái Thương Bưu Kỵ, một cái Dương Chiến, còn có một cái không biết. Dương Chiến thâm hít một hơi, làm sao ngươi biết nhiều độ như vậy? Trần Lâm Nhi vẫn như cũ đạm mạc nhìn xem Dương Chiến, ta là đang nhắc nhở ngươi, nếu như xuất hiện tình trạng như vậy, ngươi cái này kim thế thân, có thể hay không khống chế đã qua cùng vị lai thân? Dương Chiến nuốt nước miếng một cái, không thể khống chế sẽ xuất hiện tình huống gì? Chỉ có thể còn lại một cái, là Thương Bưu Kỵ, là ngươi, vẫn là không biết. Cái khác hai cái đầu biến mất. Dương Chiến nhìn chăm chăm Trần Lâm Nhi, ngươi là để cho ta đừng lại tu luyện hai loại thuật quyết Trần Lâm Nhi không có lắc đầu, cũng không có chút đầu. Chỉ nói là, ta là để ngươi tin tưởng trong đó nhân quả, về phần ngươi tiếp tục hay không, chính ngươi quyết định. Chương 1127, tâm quá tạp người thấy không rõ lắm bạn chất chương 1127, tâm quá tạp người thấy không rõ lắm bạn chất đột đột. Dương Chiến trong tay phong đao, sát na bổ về phía Trần Lâm Nhi. Đao chưa đến, đao phong thổi lất phất Trần Lâm Nhi trên cổ tóc. Bất quá, Trần Lâm Nhi không có tránh né, thậm chí không có một chút e ngại. Đao lơ lửng tại Trần Lâm Nhi cổ bên cạnh, còn kém nửa tấc. Dương Chiến bỗng nhiên thu hồi đao, vì cái gì không tránh? Ngươi sẽ không cho là ta là sợ, cho nên mới tới nhắc nhở ngươi a. Nhìn ra được, ngươi không sợ chết. Dương Chiến đưa cho Trần Lâm Nhi cái này thế tử lớn nhất khẳng định. Trần Lâm Nhi lúc này mới lộ ra mấy phần nụ cười, một đóa hoa mở, một đóa hoa tặng, tuyên cổ trường hà khó gặp nhau, ngươi muốn cho bọn hắn đều gặp nhau, liền sẽ dẫn động không lường được. Chờ một chút, ngươi câu nói đầu tiên lại nói một chút. Một đóa hoa mở, một đóa hoa tạng, tuyên cổ trường hà khó gặp nhau, câu này chính là câu này. Dương Chiến kỳ quái nhìn xem Trần Lâm Nhi, lời này hắn đã nghe qua, kia một bước theo mà bích bên trong rơi ra trên bức họa liền có một câu nói kia dùng thượng của Ma Văn thư liền, hơn nữa còn có một cái cùng hắn cực kỳ tương tự ảnh hình người. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đó chính là Khương vô kỵ Trần Dung. Dương Chiến nhìn chằm chằm Trần Lâm Nhi, lời này ngươi từ chỗ nào nghe được? Trần Lâm Nhi không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt nói, đừng quên, ta là Trần Lâm Nhi, vốn là một cái thiên vượng, nghiết bản quyết cũng là đang không ngừng thuế biến cùng tân sinh. Dương Chiến nhìn xem Trần Lâm Nhi, ngươi lại còn coi chính ngươi là? Ta vốn chính là. Trần Lâm Nhi xác định nói xong, cũng không cho Dương Chiến chất vấn, nói tiếp đi, ngươi đem hóa đạo. Đây cũng là ngươi muốn tiếp nhận một cái giá lớn, không để cho các ngươi được như ý một cái giá lớn." Trần Lâm Nhi ăn nói có ý tứ, chậm rãi nói, "Biến mất, chưa hẳn chính là biến mất, chính như ngươi hóa đạo về sau, tồn tại, nhưng cũng chưa chắc sẽ tồn tại. Đã ngươi cũng biết ta đem hóa đạo, vậy ta tiếp dẫn quá khứ cùng tương lai như thế, chưa hẳn không phải chưa tốt, tối thiểu còn có người có thể là ta chống đỡ cái này đại kỳ." Trần Lâm Nhi nhìn chăm chú Dương Chiến, đều nói sẽ dẫn động không lường được. Không lường được là cái gì? Đã là không lường được, tự nhiên không thể nào đoán trước, ta biết cũng không nhiều, dù sao ta chỉ là Trần Lâm Nhi. Dương Chiến ánh mắt hơi khép lên, cái này Thế tử làm bộ Trần Lâm Nhi, thật đem chính mình xem như Trần Lâm Nhi. Trần Lâm Nhi ngắm nhìn Dương Chiến, ngươi nghĩ như vậy, là thật cam tâm hóa đạo, hoàn toàn bị ma diệt ở trong Tiên địa này, trở thành Tiên địa này một bộ phận, cũng rốt cuộc không phải chính ngươi. Dương Chiến mắt sáng lên, hẳn là ngươi có biện pháp ngăn cản. Trần Lâm Nhi nhìn thật sâu Dương Chiến một cái, ngươi lần trước mang theo ngươi đồ đệ đến xem ta cùng Lý Diệu, có phải hay không là ngươi đồ đệ có thể nhìn ra thứ gì? Đừng đánh đồ đệ của ta chủ ý, nếu không ta có thể tiêu diệt các ngươi, các ngươi cũng không phải cái kia phi thăng hỏa, tại ta không ngại. Trần Lâm Nhi lắc đầu ta là đang nhắc nhở ngươi, nàng vì cái gì có thể thấy rõ ràng, ngươi vì cái gì không thể. một câu nói kia, nhường Dương Chiến như mày. Trần Lâm Nhi ngắm nhìn một phía, Thi Sơn, còn có kia Thi Sơn ngoại vi hoa mạ, hoa hù, thậm chí ánh mắt bay xa, dường như nhìn thấy kia bên ngoài mấy vạn giảm xanh đúng tươi tốt trung thiên thế giới. lúc này, Trần Lâm Nhi lại lần nữa nói, thiên địa này rất phức tạp, nhưng cũng rất đơn giản. nói đến đây, Trần Lâm Nhi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Dương Chiến ánh mắt, các ngươi những thiên địa này ở giữa hùng chủ đế hoàng, không có một cái nào không phải đẩy mình em lưu vị thế mỗi đi một bước đều sẽ tính toán liên tục, nói ra đều muốn cân nhắc được mất. Trần Lâm Nhi bông nhiên cười, ngươi đương nhiên cùng bọn hắn không giống nhau lắm, bất quá không giống chỉ là biểu tượng. Ngươi thường thường lấy thu kệ là che giấu, nhìn qua chính là mã vu. Trên thực tế chính ngươi nội tâm bị kế âm như dương lưu, thường thường để ngươi có thể đứng ở thế bất bại, cái này giống nhau cũng làm cho ngươi càng phát ra dựa vào loại năng lực này. Từ đó để ngươi thời gian dần trôi qua quên đi. Người tu hành thuật ý nói thuật ý, Dương Chiến nhíu mày trong lòng có chút rung động, không nói gì. Trần Lâm Nhi lên tiếng lần nữa. Vạn sự vạn vật đều có bản chất có thể nhìn tấu, tự nhiên là tâm không tạp chất ánh mắt là cửa sổ của linh hồn thuần túy liền thấy thuần túy phức tạp liền thấy phức tạp nói đến đây trần lâm nhi quay người hướng phía nơi xa đi đến vừa đi vừa nói như muốn giải quyết hóa đạo bản chất cũng chỉ có hai lựa chọn thứ nhất trốn mặc kệ ngươi là trốn vào nhược thủy cũng tốt vẫn là phi thăng tiên giới cũng được đều là biện pháp dương chiến nhìn xem trần lâm nhi bóng lưng mở miệng hỏi câu kia thứ hai đâu thứ hai còn cần ta dạy cho ngươi ngươi không phải thường nói biết người biết ta bách chiến bách thắng Nếu như ngươi thật sự là nội tâm quá phức tạp, con con quấn quấn quá nhiều, vậy thì không ngại hỏi một chút ngươi Đồ Nhi." Nói xong, Trần Lâm Nhi đã đã đi xa. Dưỡng Chiến đứng lặng thật lâu, hồi tưởng đến Trần Lâm Nhi lời nói mới rồi, cũng nghĩ đến Thanh Vũ cùng Bích Liên cặp kia rất giống rất giống, làm sáng tỏ vô cùng, sáng ngời không có chút nào tạm chất ánh mắt. "Vậy hạ, vừa rồi nữ nhân kia là ai vậy?" Dưỡng Chiến bỗng nhiên nhìn về phía thiên hình, ngươi có thể thấy rõ ràng nàng bản chất sao? Nàng không phải liền là đàn bà nhi? Dưỡng Chiến không có trò chuyện hứng thú, nhưng là Thiên hình lại gấp đội mở miệng, "Vậy hạ, ngươi vừa rồi lúc tu luyện xuất hiện hai cái to lớn bóng người, đỏ lên tối sầm, tối thiểu mười trượng trở lên, giống như muốn mở mắt như thế. Dương Chiến kinh ngạc, bộ dáng gì? Thiên hình hình dung một phen, Dương Chiến như mày, chẳng lẽ chính là quá khứ cùng tương lai? Dương Chiến hiện tại càng thêm hồ đồ rồi, cái này thế tử đến cùng là nhân, vẫn là cái gì? đúng vào lúc này, Tiểu Hồng trở về, bang bang báo tin. Chỉ chốc lát sau, một đầu to lớn bạch cổ, nhanh như điện chớp lao đến, dường như bởi vì quá nhanh, gió gấp hơn càng dữ dội hơn, thổi đến thiên lang miệng chó đều muốn nứt tới sau hai can một đôi lô thai, càng là phản đeo lên. Nhị ca, ta tới. Thiên Lang chạy tới Dương Chiến trước mặt, kia càng thêm cường tráng chó thân thể, cũng là một thân khối cơ thịt bộ dáng. Ách, tùy tiện một thối, hẳn là đều có thể hầm một nồi. Huynh đệ, đem quan tài phun ra. Thiên Lang không chút do dự, đem quan tài phun ra. Đồng thời, Dương Chiến đối với Tiểu Hồng lại lần nữa phân phó. Tiểu Hồng, đi đem đồ đệ của ta gọi tới. Thương thương thương lần này, Tiểu Hồng làm cho kịch liệt chút, rất rõ ràng tại cầu nhỏ. Nhưng là Tiểu Hồng vẫn là bắn bọn đi xa. Dương Chiến nhìn xem cái này, miệng nhân tộc chí thánh tiên tổ quan tài, chung vào một chỗ, năm bức sơn hạ xã tác đổ. Mặc dù còn kém 3 bức, nhưng là có thể tập hợp đủ năm bức, Dương Chiến đều cảm thấy, chính mình đại vận như tiên, dù sao đều là mơ mơ hồ hồ liền được. Nhị ca, cái này trong quan tài vẫn là Dương Huyền tử vị kia, ngoại trừ hắn còn có ai? Thanh. Dương Chiến trực tiếp mở ra nắp quan tài, một cái tay, lập tức đem Dương Huyền kéo ra ngoài. Dương Huyền thân thể băng lãnh, thân thể cứng. Dương Chiến bất đắc dĩ, nếu không phải gặp qua gia họa này tỉnh lại, mặc dù điên dáng vẻ, nếu không Thật đúng là coi là gia hỏa này chết. Thanh. Dương Chiến đem Dương Huyền đứng ở trước mặt, sau đó quay đầu nhìn về phía Cấm khu. Cơ Ngọc Trúc, chồng của ngươi ở chỗ này, không đến nhìn một chút. Chương 1128, Gieo xuống cấm khu tồn tại người chương 1128, Gieo xuống cấm khu tồn tại người thiên hình bộ du lên, nói câu, "Vậy hạ, Cơ Ngọc Trúc không có ở ta chỗ này à?" Dương Chiến không để ý, trực tiếp uy hiếp, "Ngươi nói ngươi không nhớ do hắn, kia tốt, ta coi như mặt của ngươi, đưa ngươi nam nhân, tháo thành tám khối. "Ông." Phong mãnh liệt, sát khí ngọc trời. Đúng vào lúc này, một cái tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện. Chỉ là lúc này Cơ Ngọc Trúc, so đã từng ít đi rất nhiều mập mịt, nhiều hơn mấy phần ngưng thực. Hơn nữa, còn mặc vào một cái bắt mắt áo đỏ. Cơ Ngọc Trúc xuất hiện, nhường thiên hình chấn động bụng loạn chiến, ngươi còn tại ta chỗ này. Lúc này, Cơ Ngọc Trúc lại nói câu, ngươi đem hắn chém thành muôn mảnh cũng không quan trọng, ta đi ra, chỉ là bởi vì ngươi, chí ít vì ta bảo vệ một cái nghỉ lại chi địa. Dương Chiến nhìn xem Cơ Ngọc Trúc, ngươi thật không biết hắn, không nhận ra, lần trước liền cùng ngươi đã nói. Dương Chiến mở miệng nói, ngươi bây giờ so trước đó càng ngẩn thơ. Cho nên, bảy đại cấm khu, ngươi cũng có phân thần tại. Là, đáng tiếc, bây giờ chỉ còn lại cái này một cái cấm khu, ta cái khác cấm khu phân thần, chỉ có thể lại tới đây. Ngươi là thần? Ngươi lý giải thần là cái dạng gì? Đại khái cũng là ngươi bộ dạng này. Vậy ta chính là thần a. Dương Chiến nhìn xem Cơ Ngọc Trúc, ngươi đang tránh né cái gì? Ngươi vì cái gì cảm thấy ta là đang tránh né? Dương Chiến chỉ vào Dương Huyền, năm đó, hắn cũng ý đồ thông qua cấm khu tránh né một vài thứ. Cơ Ngọc Trúc lắc đầu, ta không nhớ ra được hắn. Ngươi còn nhớ rõ con gái của ngươi? hắn là con gái của người phụ thân. Cơ ngọc trúc gật đầu, ta là có một đứa con gái, nhưng là ta quên dáng dấp của nàng. ta nhớ được ta đã từng đi tìm nàng, nhưng là không tìm được. ta cũng nhớ kỹ, là khương vô kỵ đem nàng cho ngạo chạy. ta rất tức giận, chỉ thế thôi. Cơ ngọc trúc ngựa khí bình tĩnh, dường như đã không có đã từng tình cảm. dương chiến chỉ vào thiên hình, cái cuối cùng cấm khu biến mất, ngươi sẽ như thế nào? cái cuối cùng cấm khu biến mất, ta cũng sẽ trở về ta lúc đầu địa phương. ngươi lúc đầu địa phương ở nơi nào? cơ ngọc trúc nhìn xem dương chiến, ta nhớ không rõ, nhưng là biến mất, ta hẳn là liền trở về. Dương Chiến bó tay rồi, Hứa A Phúc, Dương Huyền, cái này cơ Ngọc Trúc, còn có những này cấm khu tồn tại, không phải nên rồi, chính là ký ức xảy ra vấn đề. Dương Như bọn hắn đều bị xóa đi một chút trọng yếu đồ vật, càng dường Như, phía sau có một cái tay, nhường hắn tiếp cận trận tướng, nhưng lại không cách nào chân chính hiểu rõ trận tướng. Dương Chiến cảm giác có chút nổi nóng. Vậy ngươi chia ra làm bảy, canh giữ ở cấm khu làm cái gì? Bảo hộ. Dương Chiến nhũ mày, vậy ngươi chớ mắt nhìn xem cấm khu hủy diệt. cơ Ngọc Trúc bình tĩnh nói, ta bảo hộ không phải cấm khu. Dương Chiến sở, không phải cấm khu. Lúc này. Dương Chiến không khỏi nhìn về phía Cơ Ngọc Trúc mặc một bộ áo đỏ, cũng không nhịn được nhớ tới Mộng hiểm, cũng chính là tiểu Mộng nói lên nàng trong trí nhớ cái kia nữ tử áo đỏ. Thật là, cái này Cơ Ngọc Trúc bộ dáng, rõ ràng không phải tiểu Mộng nguyên hóa ra cái kia nữ vương như thế nữ nhân, hoặc là nói, chính là Cơ Ngọc Trúc, chỉ là Cơ Ngọc Trúc lúc ấy dùng huyền hóa bộ dáng, người tại bảo hộ cấm khu tồn tại. Cơ Ngọc Trúc không có không thừa nhận, cũng không có xác nhận, nhưng là, Dương Chiến lại sâu hít một hơi, nói cách khác, Mộng Nghiễm, quang minh bọn hắn cổ tại. Cơ Ngọc Trúc lúc này mở miệng nói, bọn hắn muốn hủy diệt chính là cấm khu mà không phải cấm khu tồn tại. Dương Chiến nhìn chằm chằm Cơ Ngọc Trúc, "Vậy bọn hắn ở nơi nào? Ngươi có thể để cho bọn hắn thoát ly khỏi cấm khu?" Cơ Ngọc Trúc mở ra tay, lòng bàn tay xuất hiện 6 hạt nhan sắc khác nhau không biết hạt giống. Dương Chiến có chút kinh ngạc, đây chính là bọn họ. Thật là một chút khí tức đều không có. Cơ Ngọc Trúc bình tĩnh nói, "Vạn vật cất giữ tại hạt giống, đợi đến thích hợp thời điểm, bọn chúng tự nhiên sẽ mọc dễ nảy mầm." Tiên kia cầm lấy đi lại là cái gì? Nếu là hạt giống, tự nhiên có hạt giống xác. Dương Chiến lại lần nữa ngây ngẩn cả người, không khỏi nhìn về phía Thiên Hình, nói như vậy Ngươi cũng có thể nhường hắn đi ra ngoài. Là có thể, nhưng là đi ra ngoài về sau, hắn cũng đã thành dạng này, không có bất kỳ cái gì khí tức hạt giống, cũng không biết còn có thể hay không tái sinh quả mầm. Dương Chiến nuốt nước miếng một cái, hỏi một vấn đề, kia đã từng bảy đại cấm khu tồn tại, đều là ngươi đã từng gieo xuống hạt giống. Cơ Ngọc chút gật đầu. Dương Chiến thâm hít một hơi, không kịp chờ đợi hỏi, vậy những này hạt giống đến cùng là cái gì, vì cái gì ngươi muốn trồng hạ bọn hắn? Ngươi không phải đều gặp. Nơi này còn có một cái. Dương Chiến mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, ta nói là, bọn hắn đến cùng là ai? Cơ Ngọc Trúc nghĩ nghĩ mới nói, "Ngọc Nghiễm, Quan Minh, Phượng Minh, Thiên Hình, Minh Vũ, Ma Qua, Hoàng Cơ, liền bọn hắn bảy." Dương Chiến thâm hít một hơi, Ngọc Nghiễm nói qua, nàng tỉnh lại nhìn thấy cái kia nữ vương như thế nữ nhân chính là Cơ Ngọc Trúc. "Thật là Cơ Ngọc Trúc, những tên này cũng là Cơ Ngọc Trúc đấy." Dương Chiến nhìn về phía Thiên Hình, "Thiên Hình, tên của ngươi là không phải nàng lên." Thiên Hình bụng giật giật, muốn thanh muận khí nói, "Nàng nói cho ta, ta gọi Thiên Hình." Dương Chiến nhìn chằm chằm Cơ Ngọc Trúc, "Vậy bây giờ bọn hắn sinh trưởng chi địa không có, ngươi có tính toán gì?" Cơ Ngọc Trúc lắc đầu, không biết rõ Nếu như cuối cùng này sinh trưởng chi địa không có, vậy ta có thể sẽ dẫn bọn hắn trở lại nên đi địa phương. Dương Chiến ánh mắt hơi khép lên, vậy tại sao không bảo vệ bọn hắn sinh trưởng chi địa? Cơ Ngọc Trúc nhìn xem Dương Chiến, bất khả kháng hành. Là không thể, vẫn là bất lực chống lại. Không cách nào ra tay. Không cách nào. Người không có sức chiến đấu, như thế nào bảo hộ? Cơ Ngọc Trúc lắc đầu, ta không thể ra tay. Vì cái gì? Không thể nói, không thể sách. Lại là câu này, kia nói hoặc là viết xuống đến, có nhiều đáng sợ. Dương Chiến cũng có chút nổi nóng đương nhiên, cơ ngọc trúc nhìn về phía dương huyền, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là nhìn trộm tới cái gì không nên nhìn trộm đến đồ vật. bây giờ, thành dạng này không chết không sống dáng bẹ. dương chiến nhìn về phía dương huyền, mắt sáng lên, vậy ngươi không phải cũng nhìn trộm tới? nếu không ngươi cũng nói không ra không thể nói không thể xách cái này sau cái chữ. Cơ ngọc trúc rất bình tĩnh nói, cho nên, ta quên hết. dương chiến trừng mắt, nhìn về phía cơ ngọc trúc, không đúng, vậy sao ngươi lại biết không thể nói không thể xách? Cơ ngọc trúc nhíu mày, ngược lại ta nhớ được là cái dạng này, nếu như ngươi muốn trở thành bộ dáng của hắn, vậy ngươi liền đi tìm đi. Ngươi Dương chiến cái này, thật không biết nên nói cái gì. Cơ Ngọc Trúc chợt lại nói câu, có đôi khi quên, chưa chắc là chuyện xấu, nhớ kỹ quá nhiều cũng là tai họa. Nói, Cơ Ngọc Trúc nhìn về phía thiên hình, ngươi nhìn hắn, tân sinh không phải cũng rất tốt. Dương Chiến luôn cảm thấy Cơ Ngọc Trúc muốn nói cái gì, thật là lại luôn luôn lập lờ nước đôi. Thậm chí, Dương Chiến cũng hoài nghi, cái này Cơ Ngọc Trúc có phải hay không đang cùng hắn giả ngu. Chân tướng dường như đang ở trước mắt, thật là tổng trên lệnh Lâm môn một cước. Chưa 1129, mua một chút mới được. Chưa 1129, mua một chút mới được. Tại Cơ Ngọc Trúc trong miệng, thật sự là hỏi không ra bao nhiêu, Dương Chiến đành phải tạm thời coi như thôi. Cú may tại Cơ Ngọc Trúc trong miệng, cuối cùng biết một cái kinh người chuyện. Cái kia chính là những này cấm khu tồn tại, rõ ràng đều là nàng gieo xuống, cái này nếu không phải Cơ Ngọc Trúc chính miệng nói ra, Dương Chiến thế nào cũng không nghĩ ra nơi này đến. Nhưng là cũng làm cho Dương Chiến phát hiện một chút quỷ dị liên hệ. Tỷ như thế tử, hắn thu phục những này cấm khu tồn tại về sau, vì sao lại để bọn hắn biến thành hạt giống? Ở trong đó, nhất định là thế tử biết một loại nào đó nhân quả. Vừa rồi Trần Lâm đi đến, càng nói rõ loại này phòng đoán tính chính xác. Trần Lâm Nhi trong miệng cũng bộc lộ ra rất nhiều đối với một thế này người mà nói tuyệt đối là bí mật kinh thiên. Dương Chiến không khỏi lại lần nữa hỏi một câu, cơ Ngọc Trúc, ngươi biết thế từ sao? Cương Ngọc Trúc trực tiếp lắc đầu, không biết. Tiếp lấy, cơ Ngọc Trúc lại quan sát toàn thể Dương Chiến một phen, bất quá ta lại biết ngươi đã tại hóa đạo trên đường, lại muốn cùng thiên địa này hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Ân, nói thật dễ nghe điểm, chính là đồng thọ cùng trời đất, nói khó nghe chút, bất quá là bị cái này thiên đạo thôn phệ trở thành thứ nhất bộ phận. Dương Chiến thở dài, xem ra hóa đạo chuyện này hoàn toàn xác định, có hay không biện pháp ngăn cản? Ta một nữ nhân nào biết được những này." Dương Chiến trong nháy mắt không phản bắt được. Cơ Ngọc Trúc nhìn về phía Dương Viễn, muốn đem hắn tháo thành tám cối sao? "Ngươi không lớn gỡ tám cối, ta muốn đi." Dương Chiến càng là bó tay rồi. "Ngươi đi nơi nào?" "Còn có thể đi nơi nào? Đương nhiên là yên lặng tại cái này duy nhất cấm khu bên trong, chờ đợi cấm khu phá hủy vào cái ngày đó." Nói, Cơ Ngọc Trúc quay người, hướng phía thiên hình đi đến, đi tới đi tới, liền biến mất. Dương Chiến luôn cảm giác, cái này Cơ Ngọc Trúc biết rất nhiều, nhưng là nàng chính là không nói cho chính mình. Thậm chí, ngay cả dùng nàng nam nhân đến uy hiếp, đều không có cái dám dùng chẳng lẽ dùng con gái nàng, ách, dương chiến cũng làm không được a? thanh vũ tới, dương chiến nhìn xem thanh vũ đôi mắt kia, thật khá là hâm mộ. vì sao thanh vũ cùng bích liên có dạng này ánh mắt? là bởi vì các nàng đều hàm hàm. thật là bích liên cùng thanh vũ cũng không cờ a. sư tôn, ta đi, liền không ai dám thị diêu cơ. thanh vũ có chút lo lắng, dương chiến cười nói, không quan hệ rồi, nếu là vi sư cũng tổn tụ không nổi nữa, đây cũng là không cần thiết lại ngăn cản bất cứ chuyện gì. sư tôn xảy ra chuyện gì? thanh vũ càng thêm lo lắng lo lắng đến độ không tự chủ được tiến lên mấy bước, gần trong gan tức. Thanh vũ cặp kia làm sáng tỏ ánh mắt, càng thêm thanh tịnh. Dương chiến ngồi xuống, vô vô bên cạnh. Thanh vũ nhu thuận ngồi ở Dương chiến bên cạnh. Dương chiến lúc này mới nói, lần này để ngươi đến, là Vi sư muốn tìm ngươi nói chuyện tâm tình. Giờ phút này, Thanh vũ hốc mắt có chút đỏ lên. Sư tôn, ngươi thật không được sao? Thế nào đột nhiên như vậy? Dương chiến sững sờ, ta không có không được a? Cái kia sư tôn thế nào đung nhiên biến là lạ, lạ? Dương chiến nghiêm sắc mặt, chữ chặt đàng hoàng. người bái ta làm thầy cũng có chút năm tháng. Vị sư còn chưa hề cùng Ngư Nghiêm túc nói chuyện tâm tình, ta cái này làm sư tôn cũng thật sự là không xứng trước. Sư tôn truyền thụ cho ta nhân thể đại đạo, đã là lớn nhất ban ân, sư tôn muốn nói cái gì, cứ việc nói. Trong mắt ngươi thế giới là cái dạng gì? Vũ Thải Tân Vân, tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Dương Chiến Kinh Ngạc nhìn về phía Thanh Vũ, cha mẹ ngươi rời đi, không có ảnh hưởng đến ngươi sao? Ảnh hưởng tới chút, bất quá tư nhân đã qua đời, người sống cũng không thể sống ở đã qua. Thanh Vũ có thể nói ra lời nói này, đích thật là đáng quý. Đương nhiên, Thanh Vũ lại bổ sung câu, sư tôn ta lúc nào thời điểm có thể tìm túa ý để trả thù. giờ phút này, dương chiến nhìn xem thanh vũ đôi mắt kia, hắn rõ ràng cảm giác được thanh vũ trên người sắc cơ, nhưng là trong mắt của nàng, lại không có một tơ một hào cửu hận, vẫn như cũ kho á làm sáng tỏ. nghĩ nghĩ, dương chiến mới nói, nếu như ta không có, ngươi tại bảo đảm chính ngươi có thể an toàn, có nắm chắc tình huống hạ lại báo thù. thanh vũ nhẹ gật đầu, tốt. dương chiến đột nhiên hỏi, thanh vũ, ngươi có hay không nghĩ tới, đã tưởng ta để ngươi đi đến nhân thể đại đạo, chưa chắc là thật lòng, cũng có thể là là lừa gạt ngươi. thanh vũ lộ ra ánh mắt nghi hoặc gặp ta đi đến bạn tộc đều không có đi bên trên nhân thể đại đạo, sư tôn, ngươi nhiều gà ta mấy lần có được hay không? Dương Chiến hạ to miệng, sửng sốt không nói nên lời. nhìn xem kia làm sáng tỏ ánh mắt, thật. Dương Chiến cảm giác, thật rất như là đối mặt một cái khác bích liên cảm giác. trong mắt của nàng, hoặc là trong lòng của nàng, dường như thật rất đơn giản, chỉ là tín nhiệm, liền miễn miễn sẽ không hoài nghi, hoặc là hoài nghi cũng biết bản thân giải thích, đặt tới kết quả nàng muốn. nhưng vì cái gì, thanh vũ ánh mắt, có thể nhìn thấu thế tử bản nguyên, đều là nhục thể phang thai, bằng cái gì con mắt của nàng có thể thần kỳ như vậy? Dương Chiến muốn hỏi rất nhiều, muốn hướng đồ đệ của mình học tập một chút, thế nhưng lại không biết rõ từ chỗ nào bắt đầu, từ chỗ nào bắt đầu hỏi. Liên tưởng thế tử Trần Lâm Nhi nói lời, thế giới này rất phức tạp, nhưng cũng rất đơn giản, chỉ là nhìn người khác biệt, hoặc là lòng người khác biệt. Dương Chiến bỗng nhiên đem Thiên Hình theo tới, xử tại Dương Chiến sư đồ phía trước. Thanh Vũ, ngươi lần đầu tiên trông thấy hắn, ngươi nghĩ đến chính là cái gì? Thanh Vũ không chút do dự nói, vừa rồi lần thứ nhất trông thấy hắn, hắn không có đầu. Sau đó thì sao? Hắn không phải người. Dương Chiến trầm mặc, lần thứ nhất trông thấy Thiên Hình thời điểm. Dương Chiến ý nghĩ đầu tiên chính là, gia hỏa này đầu bị ai chém đứt? Thứ hai ý nghĩ chính là, gia hỏa này đầu đi nơi nào? Thứ ba ý nghĩ là, gia hỏa này đầu còn có thể mọc ra sao? Dương Chiến so sánh thanh vũ cách nhìn, cảm giác thanh vũ cách nhìn thật là trẻ con. Cái này ai nhìn không ra hắn không có đầu, cái này bình thường đứng tại trước mặt, không có đầu còn có thể động năng đứng thẳng, tự nhiên không phải người. Cho nên, người thơ tương đương đơn giản, đơn giản tương đương ánh mắt thiệt cận. Dương Chiến càng nghĩ, càng cảm thấy phức tạp, càng là không có kết cấu gì. Mong muốn đạt tới thanh vũ tâm cảnh thật sự là quá khó khăn, muốn nắm giữ thanh vũ kia thành tịnh ánh mắt cũng dường như quá gian nan. hắn theo ý thức thức tỉnh tại một thế này, chính là một cái chiến trường tiểu binh, mỗi một bước tựa hồ cũng tại quỷ môn quan trước cửa lăn lư. về sau thăng cấp mặc kệ là đối địch nhân vẫn là đối đại hạ vương triều người, người lửa ta gạt, thận trọng từng bước. dương chiến cũng không phủ nhận thế tử trần lâm nhi nói tới, luôn luôn lấy thu kịch bên ngoài để che giấu mình tâm tư. dù sao dễ dàng như vậy nhường đối thủ khinh thị chính mình, dạng này mới lại càng dễ đạt thành mục đích của mình. cái gọi là xem người lấy ngắn, dụ địch ra chiêu. hoàn cảnh như vậy hạ. Dương Chiến nếu là cùng Thanh Vũ đơn giản như vậy đối lãi, vậy hắn bị người bán, chỉ sợ còn giúp người khác kiếm tiền đâu. Dương Chiến nhìn xem ngồi xếp bằng, thần sắc điểm tinh Thanh Vũ bên mặt, như thế xem ra, không phải là ngu một chút, khờ một chút, khả năng nhìn thấu bản chất của sự vật, thông minh một điểm, đều không thể đạt tới dạng này cảnh giới. Dương Chiến bất đắc dĩ, cái này mẹ nó còn thế nào làm, thế nào biến ốc? Nếu mày, Dương Chiến có chút tâm phiền ý loạn. Chương 1130, đã theo người thường đến, làm về nhân gian đi. Chương 1130, đã theo người thường đến làm về nhân gian đi cứ như vậy khô toàn đường này. Thanh vũ nhưng lại không biết lúc nào thời điểm chạy tới bắt con thỏ ngay tại một bên nướng lên. Người đưa thịt nướng mùi thơm. Dương chiến lúc này mới phát hiện chính mình dường như thật lâu đều không có ăn cái gì. Cái này cảnh giới cao thực lực mạnh có ăn hay không đủ vật dường như cũng không thần yếu. Dương chiến nhìn xem thanh vũ kia thành thạo động tác cô nàng này những năm này hẳn là không thiếu thịt nướng ăn nếu không không đạt được dạng này hành vận nước chạy. Sư tôn nướng xong người nếm thử. Dương chiến nhận lấy một cây bổi thỏ nướng một cái rất thơm lại nhìn đã qua. Thầy Vũ đã cầm lên một cái khát dùi thỏ, gạm. nhìn xem nàng ăn cái gì dáng vẻ, nhuồn Dương Chiến cũng không nhịn được nghĩ đến Bích Liên. Thành Vũ, người bây giờ đang suy nghĩ gì?" "Ta." "Đúng à, người bây giờ đang suy nghĩ gì?" "Ta không có suy nghĩ gì, ăn cái gì đi, liền ăn cái gì, muốn khắc làm cái gì?" Dương Chiến sững sở. Đột nhiên có một cố linh quang hiện lên, nhưng là Dương Chiến nhưng lại tràn đầy hoài nghi. Chính mình cái gì đều không muốn thời điểm, cũng có à, cũng không đến nỗi nắm giữ như vậy một đôi thanh tịnh ánh mắt, cùng đơn giản nội tâm. Dương Chiến thâm hít một hơi, bắt đầu ăn, hoàn toàn chính xác cá ngon. An An, thanh vũ đông nhiên buông xuống đuổi thỏ, nhìn qua Dương Chiến, sư tôn, ta như vậy có phải là không tốt hay không à? Mâu thân của ta trước kia liền mang ta, nói ta toàn cơ bắp, làm cái gì cũng chỉ làm cái gì, cũng không nghĩ nhiều muốn. Toàn cơ bắp, Dương Chiến trong nháy mắt rút ra tới từ mẫu chốt, chẳng lẽ mình muốn toàn cơ bắp, toàn tâm toàn ý, không thể chần chừ? Không đúng, cái này, muốn làm tới cũng rất đơn giản a, tự mình làm chuyện thời điểm cũng là như thế, cho dù là tính toán, cũng là một lòng tính toán. Dương Chiến mở miệng, không có, rất tốt, tu hành chính là muốn ngươi cô này kỳ. Nhận lấy Dương Chiến khích lệ, Thanh Vũ lập tức cười ha hả, "Vậy là tốt rồi, ta liền sợ đối với tu hành không tốt đâu, mẹ ta còn nói ta trong lòng chỉ có tu hành, quá mức tuý, về sau dễ dàng bị lửa." Dương Chiến đột nhiên cảm giác được, cái này Lâm Hải Đường nói hết lời nói thật, đáng tiếc, vẫn là không có đem chính mình khuê nữ khuynh đủ. Bất quá, lại nhìn Thanh Vũ, có lẽ đơn giản người, đơn giản phu. Vị chính mình một trận lắc lư, thế mà thật đúng là đi lên bạn tộc cuối cùng tất cả muốn đi bên trên nhân thể đại đạo. Lúc này, Thanh Vũ nhìn về phía Dương Chiến, nhịn không được nói câu, "Còn có, sư tôn, Đồ Nhi cảm thấy ngươi" Luôn luôn tâm sự nặng nề nói đến đây, Thanh Vũ không nói tiếp. Dương Chiến cười nói, "Đồ Nhi, về sau tại vi sư trước mặt, muốn nói cái gì liền nói cái gì, chúng ta hai sư đồ, liền nên biết gì nói nấy, không cố kỵ gì, nói tiếp." Thanh Vũ nhăn miệng cười, "Sư tôn, Đồ Nhi đã cảm thấy, cái này nhân sinh đi, chính là hẳn là muốn cười liền cười, muốn khóc liền khóc, khóc. dễ dàng, sư tôn biết Đồ Nhi lúc nào thời điểm nghĩ rõ ràng sao? Chính là ta cha sau khi chết, đoạn thời gian đó, ta cũng cảm giác rất hỗn loạn, cũng không biết đến cùng nên làm cái gì, đến cùng không nên làm cái gì nói đến đây." Thanh Vũ hốc mắt cũng có chút hờn luận dường như đang hồi tưởng lấy đã từng lúc ấy ta liền rất xoắn xuyệt mặc dù ta biết là cha ta bởi vì hại sư tôn mà chết thật là kia dù sao cũng là cha ta sư tôn lúc ấy ngươi để cho ta chính mình nghĩ rõ ràng thế là ta đi rất nhiều nơi đều nghĩ không rõ lắm mai cho đến một ngày ta chẳng có mục đích tới dự châu thành lại nhìn thấy một cái lão nhân già đem con của mình đắp tráng dùng xe ba gác lôi kéo đi nhà môn đầu thú ta lúc ấy liền rất hiếu kỳ ta không rõ vì cái gì một cái làm cha sẽ như vậy hại con của mình dù sao hổ dữ còn không ăn thì con về sau Ta nhìn rất nhiều người đều là lão nhân già kia gọi tốt, thậm chí hô to quân pháp bất vị thần, ta đi tìm hiểu mới biết được, đứa con trai này cũng hung gắt, chẳng những đánh chết hắn mẹ ruột, còn đem chính mình hai cái bội bội bán đi thanh lâu. Thanh Vũ nói đến đây, hốc mắt có chút ướt át nhìn về phía Dương Chiến, ta khi đó mới hiểu được, bất luận là ai, hẳn là vì mình việc đã làm cái chịu, tất cả nguyên do đều có nhân quả. Theo Thanh Vũ kể rõ, Dương Chiến thời gian dần trôi qua, dường như thật nhìn thấy Thanh Vũ nội tâm. Thanh Vũ có thể nghĩ thông suốt, đó là bởi vì Thanh Vũ thật biến thành một con người thực sự cũng sẽ thanh thiên cùng hắn ở giữa chuyện định nghĩa là người và người tranh đấu, trên thực tế thanh thiên năm đó làm chuyện, kia là hai cái tộc đàn ở giữa sinh tồn cạnh tranh, cái gọi là đều có lập trường, kỳ thật cũng không có đúng sai. Đương nhiên, Thanh Vũ Câu nói sau cùng rất đúng, tất cả nguyên do đều có nhân quả, càng không phải là một cái đúng sai liền có thể hình dung cái quát. Bất quá, Dương Chiến cũng phát hiện, Thanh Vũ thật là một cái rất đơn giản, rất đơn thuần nữ nhân, đồng thời, nàng lại rất sáng sủa, giống như bất luận gặp cái gì vẻ lo lắng đều có thể đi tới, cười nhìn người người. Lúc này, Dương Chiến thật là có chút hâm mộ lên Thanh Vũ. Dễ dàng muốn cười liền cười, muốn khóc liền khóc. nghĩ đến thiên hạ này, có bao nhiêu người, đều sống ở chính mình khắt chế bên trong, bởi vì thân bất do kỳ a hắn cũng là như thế. lúc này thanh vũ đống nhiên lên tiếng lần nữa, sư tôn, ngươi biết không, ta mặc dù một lòng tu hành, nhưng là ta lại không có quá để ý tiến triển, bởi vì ta cảm thấy có được thản nhiên thất chi thản nhiên, dạng này mới có thể để cho chính mình nhẹ nhõm chút. dương chiến hơi xúc động, nhiều như vậy dễ hiểu đạo lý a thanh vũ cái này vũ tộc thế mà làm được, mà hắn cái này nhân tộc lại làm sao không hiểu những này? nhưng là hiểu làm một chuyện, có thể làm được lại là một chuyện khác. Cái này, có lẽ chính là hắn không cách nào đạt tới thanh vũ tâm cảnh nguyên nhân a dương chiến đột nhiên hỏi. vậy ta hỏi ngươi, nếu như ngươi vì ngươi nương báo không được thủ, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? làm hết sức mình chờ thiên mệnh. thanh vũ bình tĩnh một câu, dương chiến nhìn xem thanh vũ vậy không có thủ hận thành tịnh ánh mắt, chắc không được nàng mặc dù nói muốn báo thủ, có xác cơ, lại không có thủ hận, thì ra nàng đã làm tốt dự tính xấu nhất. nếu như thế, cho nên có thể không báo thủ, đều có thể thảm nhiên. đây là rộng rãi. dương chiến không cấm đoán lên ánh mắt, hắn lúc này vậy mà cũng có chút thảm nhiên nếu quả như thật muốn hóa đạo, muốn trở thành thiên địa này một bộ phận, đã mất đi chính mình, đó cũng là mạng của mình. đây là nhận mệnh sao? không phải, đây là rộng rãi. nhưng là cũng muốn làm hết sức mình, mà không phải chờ chết. dương chiến hồi tưởng quá khứ những năm này, hắn phát hiện tâm cảnh của mình trên thực tế cũng đang biến hóa. hắn đã thời gian dần trôi qua thoát ly thiên địa này bận bận, trong mắt dường như chỉ có kia cái gì tiên, cái gì thiên đạo, cái gì thượng cổ, mà bên người, trước mắt, này nhân gian, hắn giống như cũng không để mắt đến. thanh vũ có dạng này ánh mắt, đó là bởi vì có rộng rãi mà đơn giản tâm cảnh. Mà hắn thì sao, trong lòng đã đem chính mình theo đã từng hái được đi ra. Hắn giống như quên đi chính mình là một người lính, chỉ nhớ rõ mình là trời hạ trung chủ, là nhân hoàng, là trong thiên địa này mạnh nhất nam nhân. Hắn quên đi chính mình vẫn là nhân gian người, không có cái gì siêu phàm nhập thánh, hắn vẫn là một phàm nhân. Đã theo người thường đến, làm về nhân gian đi. Dương Chiến yên lặng nói xong câu này, đồng nhiên trên thân xuất hiện một đạo phân thân, sát na đi xa. Mà Dương Chiến giờ phút này, lại như là pho tượng đồng dạng, lâm vào cấp độ sâu trong cảnh giới tu luyện. chương Bình bình đạm đạm mới dường như thật trương 1131, bình bình đạm đạm mới dường như thật làm hết sức mình chờ thiên mệnh. Đây là Thanh Vũ nói, mà Dương Chiến cũng tăng thêm một câu, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Cuối cùng, Dương Chiến lại cho mình nói hai chữ, buông xuống. Dương Chiến chuẩn bị tại cái này hóa đạo trước đó, đem mặt khác chuyện đều buông xuống, để cho mình đơn giản hơn chút, càng thuần khiết chút, chỉ vì tu hành. Mặc dù thời gian không nhiều lắm, nhưng làm hết sức mình chờ thiên mệnh, truyền tới đầu cầu lại nói cái khác. Dương Chiến một đạo phân thân, về tới Bắc Thế. Đối với hắn mà nói, có thể xưng là nhà không phải Bắc Tế Phượng Dương Thành, nơi đó mặc dù là hắn lao chạy, nhưng là cũng không có quá lớn lòng cảm mến. Ngược lại tại Bắc Tế Thủ phủ Thiên Viễn, kia một tòa cũ nát đơn giản đại tướng quân phủ, Dương Chiến phân thân, không có lấy chính mình diện mục thật sự gặp người, mà là lấy một nôn trí bộ dáng, cũng chính là một hồng ngư minh trưởng, cái kia trước khi chết đem muội muội giao phó cho mình ra hỏa. Một cái, Dương Võ điều động tiềm phục tại bên cạnh hắn huynh đệ. Bất quá, cái này huynh đệ, cuối cùng cùng hắn đồng sinh đồng tử, cái khác lại có cái gì trọng yếu? Đại tướng quân phủ đã từng biến thành đại đô đốc phủ, bây giờ thế mà còn là thần võ đế quân cô cư, thế mà còn có chuyên gia trông coi, bên ngoài còn có không ít người đến chiêm ngưỡng hắn cái này chùa ở cũ diện mạo, thậm chí không thiếu phủ phục tiến lên ba bước một dập đầu triều thánh đồng dạng bất tính. Giờ này phút này Dương Chiến mới sâu sắc cảm nhận được hắn thân phận này thật đã bị hoàn toàn thần hóa, mặc dù Dương Chiến đã sớm biết, nhưng là cũng không ngăn cản, dù cho thần châu học cung mở ra xử lý đi vẫn như cũ không cách nào làm cho thần châu chúng sinh phục hắn là thần. Dương Chiến lấy ra một đạo chính hắn biết thủ dụ, trực tiếp phân phát thủ vệ đồng thời tháo xuống thần võ đế quân cố cư tấm biển. hai người các ngươi nói cho dân chúng, nơi này đã bị nhân hoàng bệ hạ ban thưởng đi ra ngoài, không còn là thần vũ đế quân cùng nhân hoàng trù ở cũ. hai tên thủ vệ ôn quyền là, một người trong đó nhịn không được hỏi, vị minh đệ tìa, bệ hạ để ngươi tới đây là, không nên hỏi đừng hỏi. hai người thần sắc nghiêm lại, lúc này ôn quyền túi đầu lui ra ngoài, sau đó đi chấn an những cái kia đến chiêm ngưỡng mắt tính, thông báo cho bọn hắn, mong muốn chiêm ngưỡng triều thánh, tiến về thần võ đế quân miếu, thần võ đế quân miếu, thần vũ đế quân tượng, đã tiến vào thiên gia văn hộ. Chỉ là cái này Thần Châu nhân tộc trong lòng chỗ hướng hiệp lực, một mực được thu tại Hỗn Độn Trung bên trong, Dương Chiến cũng không có bắt đầu dùng nhiễm một phần, cũng không có hạ lệnh hủy đi Thần Võ Đế quân miếu, càng không có ngăn cản chúng sinh đối với hắn thần hóa. Sở dĩ như thế, kia là Dương Chiến đang vì cái này Thần Châu lưu lại một đầu cuối cùng được lui. Ý nghĩ này, tại Tử vực thôn vệ trung thiên thời điểm, Dương Chiến liền đã nghĩ thông suốt, nếu là Tử vực thật không cách nào ngăn cản, như vậy hắn liền lấy cái này chúng sinh ý chí xây lại thiên địa lao lung. Hiện tại, Dương Chiến mới có hơi minh bạch, năm đó Tổ Vương một đời kia người vì hộ vệ nhân tộc hương hỏa truyền Chọn ra lựa chọn chính xác. Tòa nhà này hủy mấy lần, bất quá đơn giản như vậy, một lần nữa tu kiến dự, lại dễ dàng bất quá. Tòa nhà rất sạch sẽ, bởi vì có người quét dọn, Dương Chiến ngồi ở trong sân trên ghế nằm, không khỏi nghĩ đến đã từng. Hắn mặc dù chinh chiến tiếp sống, ngẫu nhiên cũng trở về đến, hắn ngồi cái này trên ghế nằm tới nắng, A Phúc ngay tại một bên nụ đang ngồi lấy, không sợ người khác làm phiền khuyên hắn sớm một chút là dương gia lưu lại nữa hỏa. Lao tống, Lưu A Liên cùng A Phúc không giống nhau lắm, Dương Chiến cảm giác được ra, A Phúc lao nhân này, kia là thật đem chính mình hợp lý thành hắn người hầu. Không có khai thiên trước vì hắn cái này tiểu gia, vì lao dương nhà khai chi tặng diệp, có thể nói là thao nát tâm. bây giờ chính mình ngồi một mình ở cái này trên ghế nằm, phơi nắng, mệt mỏi, dường như cái này dương quang cũng rút đi hắn một thân cao chót vót cùng hung hăng. đỉnh lấy một ngôn trí bộ dáng dương chiến, chính là một cái tiểu lão bách tính, thưởng thụ cái này an ổn bình tĩnh thời gian. ngẫu nhiên vài tiếng chó sủa, vài tiếng gãy, dương chiến lúc này mới dừng mình, thì ra đã đêm xuống. cái này bình tĩnh mà ngày tháng bình an, qua vậy mà như thế nhanh. dương chiến nhìn về phía bầu trời, trăng mở tinh minh, mấy phần gió nhẹ quất vào mặt mà đến thổi lên mấy sợi tóc, Dương Chiến lắng nghe cái này Thiên Viễn thành nhà nhà đốt đèn, tiểu tử thúi, lại không đi ngủ, một hồi mọi dợ liền đến bắt ngươi đi ăn, mẹ, cha nói bậy, mọi vợ đã không ăn thì người, nhân hoàng lão nhân gia ông ta nói, thiên hạ nhân tộc là một nhà, cho nên cha người cả ta, hào tiểu tử còn không nghe lời đúng không, kia lão tử liền để ngươi ăn chút rồi xào thịt, hoa đứa nhỏ khóc càng hung, hiển nhiên là bị đánh, bên trái có một nhà, một già một trẻ hai nữ nhân, còn có một cái trai trai hài tử, lão phụ nhìn xem coi như tuổi trẻ nữ nhân, A Thanh, hài tử ngủ thiết đi. Hôm nay mẹ liền cùng ngươi thương lượng một sự kiện. Mẹ, chuyện gì? Đại Lang chiến tử rất nhiều năm, nhìn một mình ngươi lo liệu trong nhà cũng không dễ dàng. Mẹ suy nghĩ hồi lâu, vẫn cảm thấy, ngươi lại tìm cái nam nhân A. Mẹ, không được, ta, ta không có vấn đề, có thể chiếu cố tốt ngươi cùng Hải Tử, sẽ không để cho các ngươi đói bụng. Lão phụ lắc đầu, ngươi thế nào chờ mẹ? Mẹ nhìn ở trong mắt, đi ở trong lòng, mẹ cũng không đành lòng nhìn một mình ngươi chịu khổ. Ta cảm thấy liền ba dặm nói trương võ chết bà gì, giống như đối ngươi còn có chút ý tứ. Ngày mai, ta tìm người đi hỏi một chút mẹ. Nữ nhân gấp vào mặt. Lão phụ cười, chuyện này mẹ làm chủ. Nữ nhân đỏ mặt, lại nện nào, mẹ kia, con dâu liền toàn bằng mẹ làm chủ. Cái này đúng rồi, người này a đã còn sống, vậy sẽ phải đem thời gian qua tốt. Ân, nữ nhân đứng dậy, tìm kiếm một phen, sau đó lấy ra một cái túi đưa cho lão phụ nhân, mẹ, đây là đại lang trợ cấp, những năm này đều giữ lại, về sau cho hải tử nói nàng dâu dùng, hiện tại mẹ ngươi đảm bảo. Lão phụ nhân nở nụ cười, ngươi có lòng này liền tốt, ta hiện tại càng yên tâm hơn, ngươi yên tâm cầm à, ngươi công việc quản gia, ta yên tâm. Dưỡng chiến lại nhìn thấy mặt khác một gia đình. Mười phần có ý tứ. Nam nhân đã ngủ say, nữ nhân nhưng vẫn không có ngủ, mà là lấy ra một thanh cái kéo, hướng phía ngủ say nam nhân đi đến. Lúc đầu, Dương Chiến coi là này đường môn nhi muốn nhưu hại thân phu. Kết quả, nữ nhân này đi qua, cái kéo trực tiếp đặt ở nam nhân gốc rễ bên trên. Sau đó tiện tay cho nam nhân một bàn tay. Nam nhân bị đánh tỉnh, bất quá rất là mơ hồ, dường như còn không biết mình bị đánh như thế. Sao nương, người sao còn chưa ngủ. Nữ tử chỉ vào cái kéo vị trí. A nam nhân lập tức phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, gặp quỷ như thế. Nữ tử rút về cái kéo, tại trước mặt nam nhân lung lay, 10 phần Nhu hòa nói: "A lang, phía ngoài hoa dại có độc à, nói không chừng ngày nào liền không có." Nhu hòa nói, nữ tử nhẹ nhàng liếc một cái. Nam nhân lập tức che, thân thể đều đang run rẩy, hiển nhiên, đó là thật bị dọa đến quá sức. Thử hỏi, ai ngủ mơ mơ màng màng, trông thấy một màn này không sợ. Dương Chiến cứ như vậy nhìn xem những ngày nhà nhà đốt đèn bên trong một bật, thời gian dần qua, Dương Chiến bỗng nhiên có chỗ minh ngộ, tất cả như mộng cũng như huyễn, bình bình đạm đạm mới rường như thật. Mà tại Thiên tăng Cấm Khu Dương Chiến, tại cái này trong đêm, thân thể phát ra mấy mấy mạch quang, dường như cùng cái này trên trời trăng sao chi quang, hô ứng lẫn nhau. Thành Vũ ngồi ở một bên, hai tay ôm đầu gối, thỉnh thoảng nhìn qua không nhúc nhích Dương Chiến, thỉnh thoảng lại nhìn xem trên không. Nàng trong đầu, nhớ tới mâu thân của nàng lưu lại lá thư này. Thành Vũ đống nhiên nói thầm câu, ánh mắt ở đâu. Chương 1132, ta đưa ngươi thành tiên chương 1132, ta đưa ngươi thành tiền cứ như vậy ngoảnh một cái, đã qua ba ngày. Thành Vũ cùng Thiên Lang ngồi bạn Dương Chiến ba ngày thời gian. Thiên Lang là không chịu ngồi yên chủ, một hồi đông, một hồi tây. Một hồi chạy vào đi vào bơi chó một phen, dường như muốn tìm thứ gì bà bối. Khoan hay nói, ở đằng kia thi sơn bên trong, thật làm cho Thiên Lang đảo móc một chút đồng nát sắt vụn đi ra. Lại là nhường Thiên Lang vẻ mặt thất bỏ, cái này cái gì địa phương rắc nát, bà bối đều ăn mòn thành dạng này. Thiên Lang ở nơi nào, Thiên hình liền xuất hiện ở nơi nào. Thiên hình muộn thanh muộn tí nói, cũng liền xem ở ngươi là nhân hoàng bệ hạ tìm đến, nếu không ngươi cái này đầu chó cũng phải chôn ở chỗ này. Hiển nhiên, Thiên hình có chút khó chịu, ra hỏa này ngay tại địa bàn của hắn khắp nơi đảo. Thiên Lang trừng mắt, ngươi biết ta là ai sao? Dương chiến là ta nhị ca. Thiên Hình lập tức không có lên tiếng, tiếng hiển nhiên cảm giác có chút không thể che bảo. Thiên Lang nhưng không có cứ tính như vậy ý tứ, mắt thấy Thiên Hình sợ, không làm ít đồ đi ra, tựa hồ cũng có lôi với nó kia một đôi tràn ngập trí tuệ ánh mắt. Ngươi vừa rồi mạo phạm nhân hoàng bệ hạ huynh đệ, nói thế nào ngươi cũng phải biểu thị một chút, tùy tiện cầm 3 năm kiện bảo bối đi ra nhìn xem. Thiên Hình không có lên tiếng âm thanh, lúc này nghe nói như thế, rứt khoát thân thể ẩn vào cấm khu bên trong. Ai nha, còn chạy, ngươi lo lắng điểm, cẩn thận cái thứ hai đầu cũng không có. Động nhiên Thiên Lang quay đầu nhìn về phía Dương Chiến, mà lúc này. Dương Chiến bên cạnh Thanh Vũ cũng đứng lên, có chút giật mình. Sư tôn, ngươi thế nào? Lúc này, Dương Chiến trên thân kêu bàng bạc như thiên lực lượng, ngay tại tán loạn đi ra, hướng chạy thiên địa này bên trong. Thiên Lang vèo một cái vọt tới Dương Chiến trước mặt, lập tức mở ra miệng rộng, lãng phi a, nhị ca, ngươi từ bỏ, ta liền phải a. Chỉ thấy Thiên Lang miệng rộng mở ra, phảng phất muốn ăn người như thế, thôn tính nốc từ ngược đồng dạng, đem Dương Chiến trên thân chạy ra lực lượng, nuốt vào. Thanh Vũ sắc mặt chỉ trệ, Thiên Lang, ngươi làm cái gì vậy? Không hấp thu, cũng lãng phi a, ngươi cũng nhanh lên, đây chính là đại tạo hóa cái này so an thiên tài địa bảo còn muốn đại bổ, thiên lang nói, càng là kích động nuốt, thanh vũ càng là lo lắng. lúc này, dương chiến trận nói câu, thiên lang nói rất đúng, thanh vũ, ngươi ta đại khái đồng nguyên, ngươi nhanh hấp thu, có thể hấp thu nhiều ít tính nhiều ít, không phải thật sự là lãng phí. nghe được dương chiến nói như vậy, thanh vũ cũng không chậm chế, lập tức ngồi xếp bằng. cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đều là tu luyện tiên công, thanh vũ gia nhập cướp đoạn thôn bên trong, thiên lang miệng dù cho trương đến lại lớn, cũng chỉ có thể nuốt một chút phế liệu, gấp đến độ thiên lang, một hồi bơi chó. Ngươi chừa chút cho ta à? Ngươi ăn nhiều như vậy, cho ăn bể bụng ngươi à? Thanh vũ không có lên tiếng lâm thành, quanh người nàng như là có vòng xoáy, đem dương chiến tán loạn đi ra lực lượng, trực tiếp liền hấp dẫn, thậm chí tạo thành phong bạo. Dương chiến thần sắc bình tĩnh, cứ như vậy cảm thụ được, chính mình nhiều năm như vậy tu hành lực lượng, ngay tại một chút xíu biến mất ra ngoài, mà lúc này hắn cảm giác càng lạnh hơn, không tự chủ được lại lần nữa nắm thật chặt áo bảo. Một thân ảnh từ phương xa lóe lên mặt tới, trong chốc lát cùng dương chiến hợp hai là một, phân thân của hắn trở về, giờ phút này dương chiến trên người bá đạo, trên người hung hăng siêu nhiên dường như đều biến mất không thấy, thay vào đó là một cô khói lửa. Dương Chiến nhìn xem Thanh Vũ cùng Thiên Lang tranh đoạt hắn tán loạn đi ra lực lượng, sau đó nhìn về phía cách đó không xa xuất hiện một đạo bóng ma. Suy nghĩ rõ ràng chưa, ta có thể cứu ngươi. Thanh âm kia truyền đến, dường như chỉ có Dương Chiến mới có thể nghe được. Thiên Lang cùng Thanh Vũ vẫn tại tranh đoạt cái này tạo hóa. Dương Chiến không có há mồm nói chuyện, chỉ là dùng truyền âm phương thức, tựa hồ sợ bấy giày tới Thiên Lang cùng Thanh Vũ. Ngươi có thể thế nào cứu? Ta có thể làm ngươi mở tiên môn, để ngươi phi thăng thành tiên. Dương Chiến nghe xong, không khỏi cười. Ta muốn thành tiên, còn cần ngươi đến rút Vì cái gì không được tiên đâu, thành tiên chính là siêu việt tất cả, cũng siêu nhiên tại tất cả. Ngươi biết sau khi thành tiên là cái dạng gì? Ta đương nhiên biết, chính là ta nói ráng vẻ. Vậy sao, tiên rồi có bao nhiêu tiên? Sau khi phi thăng, là vị trí nào? Ngươi đi lên chẳng phải sẽ biết. Dương Chiến đột nhiên hỏi câu, vậy ngươi còn nhớ rõ, là ai điều động ngươi hạ phàm tới sao? Giờ phút này, đối phương chầm mặc. Ngươi nhìn, ngươi cũng tốt, thương nhược các nàng cũng được đều chỉ biết thế nào mà không biết tại sao, đối với tiên giới tất cả đều không chỗ tìm, ngươi bây giờ nói với ta tiên liên giới. Ừ, kia là tiên giới quy tắc, hạ phàm tự nhiên là sẽ lãng quên tiên liên giới, nhưng là chờ nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta đều có thể lại về tiên liên giới, trở về bản thân. Dương Chiến nhìn xem kia bóng ma, vậy ngươi lúc nào thì hạ phàm? Rất lâu. Nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Giám sát bảy tiên hủy diệt cấm khu cùng kỳ điện. Vậy sao ngươi hiện tại mới ra tay? Bởi vì ta mới tỉnh lại không lâu. Dương Chiến nghe đến đó, có chút mừng tỉnh hiểu ra ta liền nói trước đó thế nào ngươi không có ra tay, hiện tại bắt đầu xuất thủ, lấy thủ đoạn của ngươi, so cương nhược các nàng tàn mạnh, hiển nhiên ngươi cái này trích tiên cấp độ cao hơn, thì ra là thế à? không cần nhiều lời, dương chiến, ngươi đã hoàn toàn bắt đầu hóa đạo, lấy thực lực của ngươi, cũng không kiên chỉ được bao lâu, lại không lựa chọn, liền thật muốn hóa, đến lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp, đều lúc này, ngươi còn có cái gì lo nghĩ? thành tiên chẳng lẽ so cái này hóa đạo còn đáng sợ hơn? dương chiến nhìn xem bóng ma, chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn là như thế dấu đầu lộ đuôi, để cho ta thế nào tin tưởng ngươi thành ý? à? Ngươi nhớ kỹ, không phải ta đi cầu ngươi, mà là ngươi muốn sống, vậy thì phải cầu ta, nếu không ngươi hóa đạo cũng tốt, thành tiên cũng được, tại ta mà nói cũng không đáng kể, bởi vì hai loại, ngươi cũng không cách nào lại ngăn cản ta. Dương Chiến cũng lộ ra nụ cười, không nói gì. Lúc này, bóng ma không tự chủ được nói câu, ngươi có ý tứ gì? Ngươi dự định trực tiếp hóa đạo. Dương Chiến vẫn như cũ cười không nói, cũng không trả lời. Cái này khiến bóng ma có chút nóng nảy, ngươi cũng là nói a. Dương Chiến lúc này mới lên tiếng, đã với ngươi không quan trọng, ngươi còn đi ở chỗ này làm cái gì? Ngươi ta chẳng qua là cảm thấy người như ngươi chết khó tránh khỏi có chút đáng tiếc, còn có ngươi những cái kia chú ý người, lo lắng người. Ha ha, ta ơn a, ngươi thế mà còn quan tâm ta. giờ phút này bóng ma lóng lánh mấy lần, không có nói chuyện. Dương Chiến khỏe miệng hơi bệnh, còn diễn sao? Ta thành tiên đối ngươi mới tốt nhất, bất luận ta hóa đạo cũng tốt, vẫn là trốn vào nhược thủy. đối ngươi mà nói, đều không tốt. cho cười, ta là tới giám sát hủy diệt cấm khu cùng vi điện, ngươi hóa đạo cùng trốn vào nhược thủy về sau đều không thể ngăn cản nhiệm vụ của ta. Dương Chiến nhàn nhạt nói, xem ra luân hồi tu luyện trường còn tại. Bóng ma lấp loé, lại biến mất. Lúc này, vô số mãnh liệt khí tức theo bốn phương tám hướng chuyển đến. Hắn chân thân tới. Ha ha, xem ra ta đoán đúng. Không biết tốt xấu, ta đưa ngươi thành tiên. Nghiêm Nghị trách móc mà đến, Thiên Lang cùng Thanh Vũ, lập tức toàn thân rung mạnh, cảm giác đại nạn lâm đầu. Chương 1133, vẫn như cũng là duy nhất vĩnh hằng cảnh trương 1133, vẫn như cũng là duy nhất vĩnh hằng cảnh cắt vàng che khuất bầu trời, càng là phong tọa tứ phương. Tiêu Mên ngông khí tượng, dường như chân chính ngày tận thế tới. Trong đó, một tôn thân ảnh khổng lồ, đặt mình vào cắt bay bên trong dường như có thể chống đỡ động thiên địa này nhập nguyện. thanh vũ, thiên lang còn không có kịp phản ứng, trực tiếp liền bị dương chiến ném tới huấn độn trung phía dưới. mà hắn đứng lặng tại mấy chục trượng vương viên huấn độn trung đỉnh, mắt thấy kêu minh mông bóng người, dù là trên người hắn vẫn tại khí cơ tiết ra ngoài, nhưng là trong chấp nhoáng này bộc phát khí thế cường đại, dường như có thể cùng thiên sinh bay. đều thoát hơi, còn có gan đánh với ta một trận. tốt nhất là ngoan ngoãn, chờ đợi tiên môn mở ra, ta đưa ngươi nhập tiên về sau đừng quên hướng chúng tiên giới thiệu, ngươi là môn đồ của ta. chân tiên thanh bên trong tràn đầy chênh thức. Dương Chiến lại hỏi ngược lại câu, vậy ngươi kêu cái gì? Ta cũng không thể nói, ta là một cái liền danh hào cũng không dám báo bọn chuột nhắt môn đồ à? Gió lớn cùng sa vạn dặm rào rạt. Trần tiên hừ một tiếng, lại dường như sấm sét chấn động thiên địa. Ngươi bây giờ trừ miệng cứng rắn còn thừa lại cái gì? Thật sự là buồn cười đến tận điểm. Dương Chiến lúc này lại cũng cười, là rất buồn cười. Ngươi nếu là sớm có năm chắc đối phó ta, cũng sẽ không chờ tới bây giờ ta bắt đầu thoát hơi mới đến. Cho nên, ngươi vẫn là sợ hai ta à? Bất luận như thế nào, ngươi bây giờ cũng bắt đầu hòa tan, thoát hơi mạnh hơn lại như thế nào? hiện tại ta cho ngươi một con đường sống, vẫn là một đầu thành tiên đại đạo, ngươi còn không biết tốt xấu. Ha ha, thì ra thật đúng là như thế, ta vừa rồi chỉ là đoán một cái, còn không cách nào xác định. Bây giờ xem ra, hôm nay có chết đều không ai biết ngươi tên gì, cùng kia trong khe ống ngầm con rệp khác nhau ở chỗ nào. Quân vọng, ngươi cũng liền dám ở lão tử thoát hơi thời điểm xuất hiện tìm xem tồn tại cảm, trước đó ngươi dám đến sao? Quả nhiên đủ cùng, vậy hôm nay ta liền nói cho ngươi biết, ta căn bản không sợ ngươi, ngươi trong mắt ta mới là con rệp, chờ ta giáo huấn ngươi về sau lại cho thành tiên. Đột nột một bàn tay cực kỳ lớn trực tiếp từ trên trời che xuống. lập tức Dương Chiến phía trên quang, tựa hồ cũng bị bàn tay kia hấp thu. Dương Chiến hai mắt lại bắn ra kim sắc bao mang, dường như đem đối phương mọi thứ đều khắc ở trong mắt. mặc cho một trường kia rơi xuống, Dương Chiến không có nhúc nhích mảy may. với anh, cự trưởng cùng Dương Chiến đụng vào, trong nháy mắt bạo phát ra chấn động thiên địa tiếng vang. bất quá Dương Chiến vẫn như cũ đứng tại hỗn độn trung bên trên, mà cái kia cự trưởng đã biến mất. lúc này Dương Chiến quẹt miệng lại chảy ra máu tươi, bất quá Dương Chiến cũng không để ý, ngược lại trong mắt kim quang càng tăng lên. ha ha. Còn cũng đo sao? Liên ngươi dạng này phàm phu tục tử, chẳng qua là hấp thu này nhân gian khí vận, nếu không ngươi dùng cái gì cùng ta đấu? Dương Chiến đưa tay, lau sạch khỏe miệng máu tươi, lại mang theo nụ cười nói câu, lực đạo này không tệ. Hừ, còn không chịu thua. Mời anh, mây đen cuồn cuộn mà tới, nhuộm vùng thế giới này đều hoàn toàn tối sầm xuống, trong đó có sống chớp, lại nhìn kia to lớn thân ảnh, dường như thật là viễn cổ thần ma, không cách nào để nổi. Dương Chiến ngựa đầu nhìn xem, cười nói, vậy ta liền nhìn ngươi đến cùng có bản lĩnh gì, có thể làm cho ta phụcuyễn. Nhất trưởng chấn can theo chân tiên trách móc, lại là một trường ngưng tụ thành hình, nhưng lại không có vĩ thiên diện địa khí cơ bộc phát, ngược lại nhường cái này gió lớn cùng xa đều biến nhu hòa đầu dạng. Chỉ là Dương Chiến vẻ mặt dần dần ngưng trọng mấy phần, một trường, nhìn như nhẹ nhàng đến tới, Dương Chiến vẫn không có động, chỉ cảm thấy nguyên thần của mình cùng thân thể dường như đã đã mất đi liên hệ. Ông rất nhỏ bù vùng âm thanh, nhường Dương Chiến thần hồn cũng theo đó trì trệ. Một cố đáng sợ áp lực trực tiếp chấn áp ở trên người hắn, nhiều Dương Chiến cũng không nhịn được loan liêu yêu. Ngay sau đó, cái kia đáng sợ áp lực còn tại điên cuồng tăng giá cả. Dương Chiến đỉnh đầu một trường, dường như mang theo cả phiến thiên địa. Thanh. Dương Chiến hai đầu gối quỳ gối hỗn độn chung bên trên, phát ra trầm đủ cấm thanh. Mà lúc này giờ phút này, Dương Chiến thân thể, xương cốt đều đang vận động, dường như muốn rời ra từng mảnh đồng dạng. Tại cái này duy trì liên tục tăng cường dưới áp lực, Dương Chiến miệng ngùi ánh mắt, cũng bắt đầu máu chảy. Mà trong thân thể của hắn lực lượng, càng ra tốc hơn hướng ra phía ngoài tán loạn ra. Lúc này, kia chân tiên dường như hài lòng, lại lần nữa mang theo vài phần mây trôi nước chảy, lại có mấy phần bồ cợt thanh âm, tiếp tục cuồn đừng nói ngươi bây giờ, chính là ngươi toàn thịnh thời kỳ. Lại như thế nào. Dương Chiến máu chảy ánh mắt, lại kim quang càng thêm sáng tỏ, dù là, nhìn qua phải thừa nhận không được. Đột nhiên, tiếng cười to truyền ra. Ha ha Dương Chiến phá lên cười, thân thể dường như bởi vì cười to mà run rẩy, miệng vui ánh mắt màu tươi, lại lưu càng ngày càng hùng. Nhưng là tiếng cười của hắn, lại càng phát to, phản phất muốn xuyên thấu thế giới này, xuyên biệt kia cửu tiên, cũng xuyên biệt kia cửu u. Mắt thấy Dương Chiến phải chết dáng bẻ, lại cất tiếng cười to. Chân Tiên trong giọng nói mang theo vài phần tức giận, sắp chết đến nơi còn cười. Bây giờ nghĩ sống, liền cho ta thành tiên nhưng vào lúc này Dương Chiến kia bị đè sập thân thể, chợt phát ra đôm đóm tiếng vang, dường như Dương Chiến thể nội xương cốt cũng bắt đầu gây dựng lại như thế. ngay sau đó Dương Chiến đứng lên, cũng ưỡn thẳng lưng, càng ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia to lớn bóng ma. trong mắt kim quang tan đi, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ sáng tỏ. lúc đầu ta đối với ngươi rất thất vọng, nhưng là hôm nay ngươi để cho ta có chút vui mừng. ngươi đang nói cái gì? điên rồi sao? Dương Chiến vẻ mặt tươi cười, dường như không thèm để ý chút nào những cái kia áp lực kinh khủng, dù là xương cốt của hắn, cơ bắp thật tại đứt gãy, phát ra đom đóm tiếng vang. Dương Chiến nứt đầu lên, lau mặt một cái bên trên máu. Ta trước đó liền hoài nghi, ta muốn hóa đạo, vì cái gì ngươi không hóa đạo đâu? Về sau ta coi là, ngươi làm sao có thể cùng Lão Tử đánh đồng? Nhưng là hôm nay, ngươi cho ta ngạc nhiên mừng dỡ. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ha ha, ta không sợ ngươi mạnh, liền sợ ngươi yếu. Cũng tỉ như Lão Tử thoát hơi ngươi mới dám ra tay, ta thật lo lắng ngươi chính là chỉ có thể đánh pháo miệng vật nhỏ, còn không có đánh phục ngươi đúng không? Vẫn chưa rõ sao? Thực lực của ngươi càng mạnh, ta liền càng sợ vui, bởi vì ngươi cũng không cần hóa đạo, dựa vào cái gì Lão Tử muốn hóa đạo? lời còn chưa dứt, Dương Chiến bỗng nhiên đưa tay rút ra phong đao, dù cho trong đao linh chạy, nhưng là cái này phong đao vẫn như cũ sát khí mười phần, thân đao cũng cấp tốc biến thành huyết hồng. Dương Chiến trên người chiến ý, nhưng cũng tại thời khắc này phóng lên tận trời, Kia duy chỉ liên tục tăng giá cả kinh khủng áp lực, kia dường như không cách nào phản kháng một trường, lại tại giờ phút này sụp đổ. Làm sao có thể? Ngươi không phải đã thoát hơi à? Dương Chiến nghiêng sách phong đao, từng bước một đi đến giữa không trung, thoát hơi về thoát hơi, lão tử vẫn như cũ là đương kim duy nhất vĩnh hằng cảnh. Theo Dương Chiến thanh âm. Vì gió lớn cắt vàng nhận lấy kinh khủng khí cơ quá nhiễu bắt đầu bất uy tắc tán loạn. Dương Chiến đặt mình vào trong báo cát, ngắm nhìn người khổng lồ kia bóng ma. Chân tiên thanh âm tràn đầy không thể tin, ngươi chẳng lẽ tìm tới giải quyết hóa đạo phương pháp xử lý. Dương Chiến lộ ra nụ cười, đa tạ ngươi, là ngươi để cho ta thấy rõ ràng hóa đạo đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 1134, ta một đao kia là nhân gian chương 1134, ta một đao kia là nhân gian chân tiên thanh âm tràn đầy nghĩ hoặc, ta để ngươi thấy rõ. Không sai à, trước đó có người nói với ta, độ nhi ta ánh mắt, có thể thấy rõ ràng thiên địa này bản chất ta liền đi học được, nhưng là học không được à? Dù sao thiên phú của nàng là trời sinh, mà ta cứng rắn học cũng là không làm nên chuyện gì. Bất quá, ta nhưng cũng minh mạch, người đi, sống ra bản thân là được rồi, không cần mô phỏng người khác. Nói, dương chiến thở dài, bất quá ba ngày này cũng hoàn toàn chính xác để cho ta có chút thu hoạch, tỉ như tìm tới đã từng ta, tìm tới ta ban đầu tâm. Ngươi ban đầu tâm là cái gì? Ta liền một phàm nhân, không cần học thần tiên. Có ý tứ gì? Dương chiến thanh âm trong nháy mắt lạnh lẽo, nhân gian tự có nhân gian đạo, không cần tiên thần đến làm uy. À, tiên đạo có đường ngươi không lấy? tự cam đoạ lạc thành phạm tụ, ta chân lý giải không được ngươi, bất quá không quan trọng, đến lượt ngươi đường, ta giúp ngươi tuyển. Dương Chiến có chút ngẩn đầu, nhìn về phía trên không, kia mơ hồ có thể thấy được thất thải hào quang. Ngươi đương nhiên lý giải không được, bởi vì ngươi vĩnh viễn không hiểu cái gì để cho người định thăng thiên. Ngươi đây chính là si tâm bọc tưởng. Nói xong, tự nhân bóng ma bỗng nhiên đưa tay chỉ thiên. Thiên biên địa phương, tiên đạo chân trương. ầm ầm, vô tận lôi đình bỗng nhiên oanh minh thẳng xuống dưới, trong khoảnh khắc hội tụ tại Dương Chiến chiến thân Chỉ là lôi đình bên trong, Dương Chiến thanh âm vẫn như cũ to, khí thế không giảm chút nào dường như không có nhận chút nào ảnh hưởng, đời ta hầu như không chú ý, đoán chừng chính là cái này lôi đỉnh, người cái này làm sao có thể chỉ là vĩnh hằng cảnh? Dương Chiến đặt mình vào trên lôi hải, hướng phía thần châu phương hướng nhìn lại, hắn dường như lại nhìn thấy nhà nhà đốt đèn, kia bình thản bủn bật, còn có kia chợ búa người đến người đi, lão nhân nhàn nhã phơi nắng, tiểu hài tử lịch ngợm gây sự, bị đánh cái mông, đầu heo thịt, thiêu đao tử, huynh đệ thành đàn, chén lớn trang. mà thôi, đây cũng là nhân gian. Dương Chiến đặt mình vào lôi đỉnh bên trong, chậm rãi nói. Ta đây cũng không phải là vì tu tiên mà thành vĩnh hằng, liền gọi nhân gian vĩnh hằng a. Trong chốc lát, Dương Chiến giơ lên đao trong tay, một đao kia dường như đem vô số nhân gian hình tượng đều đặt đi vào. Dương Chiến trong mắt kim quang lại lần nữa lập lòe, một đao kia chính là nhân gian. Ngươi là tiên, ăn một đao như thế nào? Ông. Đao xuyên biệt lôi hải, xẹt qua chân trời. Dường như toàn bộ thế giới đều dưới một đao này, chia làm hai nửa. A cự nhân bóng ma tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. A. Dương Chiến, ngươi cho rằng chính mình rất mạnh? Ngươi không phải xem thường tiên nhân sao? Ngươi dám vào tiên môn sao? Tiên môn để ngươi biết, phàm nhân trùng quy là phàm nhân. Lôi Hải biến mất, Dương Chiến ngẩng đầu nhìn về phía trên không, kia thất thải hào quang càng thêm sang chói, trong đó còn có ẩm ẩm lôi minh, dường như tiên tiếp giáng long. Thất thải hào quang chiếu xuống Dương Chiến trên mặt, sơn thắc hẳn, dường như thật là tiên nhân đồng dạng. Dương Chiến cười ha ha, ha ha, ta tại nhân gian đều vô địch, vậy ngươi còn không đi tiên giới một trận chiến? Lười đi. Dương Chiến phun ra ba chữ, trong nháy mắt nhìn về phía kia bị chém thành hai nửa, ngay tại lui ra phía sau cự nhân bóng ma. Ta hiện tại đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Trong chốc lát, kia hai nửa cự nhân bóng ma đột nhiên biến mất, lại khí cơ phóng tới bốn phương tám hướng, thoáng qua liền mất. Mà nơi đây kia kinh khủng tiên nhân Chí Uy, cũng theo chân tiên thoát đi mà biến mất. Dương Chiến cũng không có truy, chỉ là rất hiếu kỳ, gia hỏa này rốt cuộc là người nào? Ầm ầm, tiên kiếp rơi xuống, muốn bị Dương Chiến tẩy lễ thần cù, nhường hắn rút đi phàm thân, đăng lâm tiên đạo. Dương Chiến mặc cho tiên kiếp điên của Huyễn Kích, càng là Huyễn Kích, Dương Chiến càng là cảm giác chính mình phải bay đi lên xúc động. Dương Chiến nhìn xem kia tiên kiếp về sau thất thải hào quang, Đây cũng là chân chính tiên môn, mà lần trước tại Đông Hải thành tiên tao ngộ tiên môn, lại là cái gì đâu? Ầm ầm. Tiên khí mạnh, dường như có thể phá hủy tất cả, nhưng không bao gồm Dương Chiến. Dương Chiến thân thể tại lôi đình đã kích xuống, càng thêm cường đại, thậm chí trên da thịt đều gần hiện ra lôi quang đường vân. Hôn độn trung phía dưới, Thiên Hình, thanh Vũ, Thiên Lang bọn hắn run lẩy bẩy, cũng không dám tỏ đầu ra, dường như lo lắng bị vành thành cho gọi. Đương nhiên, Tử Tiêu thần lôi xuất hiện, loại này công kích trực tiếp nguyên thần thần lôi, dù cho Dương Chiến đều cảm giác có chút an không tiêu, Bởi vì cái này Tử Tiêu thần lôi so với hắn đã từng một mực chịu tử tiêu thần lôi cũng lớn không ít. Hơn nữa, cái đồ chơi này thật sự là nhường Dương Chiến cảm giác có chút sinh không thể luyến. Trong lúc này xâm nhập linh hồn thống cổ, không phải người trả tấn. Bất quá, Dương Chiến chỉ là những mày gắng gượng lấy những này tử tiêu thần lôi. Cái đồ chơi này đối với hắn nguyên thần mà nói càng là siêu cấp rèn luyện thủ đoạn. Chỉ cần đánh vác một đợt lại một đợt cường đại tử tiêu thần lôi, nguyên thần của hắn liền sẽ càng mạnh. Thậm chí Dương Chiến cũng hoài nghi, cái kia một mực bị tử tiêu thần lôi đánh cho chuyện này có phải hay không có người nào đặc biệt an bài cho hắn, chính là vì hôm nay. Viên hắn có thể chống đỡ được cái này từ tiêu thần lôi. Ầm ầm, từ tiêu thần lôi càng phát ra cường đại, Dương Chiến Nguyên Thần tựa hồ cũng đang thăng hoa. Rất nhanh, Dương Chiến cũng cảm giác không được bình thường, nguyên thần của hắn, vậy mà mong muốn thoát thể mà ra, mong muốn bay cao hơn. Dương Chiến ngửa đầu nhìn xem phía trên, xuyên qua kết vân, nhìn thấy kia thất thải hào quang. Hẳn là, đây chính là phi thăng hàng nghĩa. Bất quá, Dương Chiến thể phách quá mức cường đại, căn bản không nhận loại này bay đi lên cảm giác tà hữu. Mặc cho loại kia bước thiết phi thăng cảm giác, Dương Chiến tự sừng bất động. Từ tiêu thần lôi càng phát ra cường đại, Dương Chiến đều không nhớ ra được chính mình chịu được biết bao nhiêu nói, đến mức Dương Chiến đều có chút chết lặng. Đống nhiên, Dương Chiến tay cầm phong lao, bay thẳng tiên tiếp phong bạo. Và anh, Dương Chiến ao, dường như mang theo toàn bộ nhân gian, chạm phá tiên tiếp phong bạo, Nhường Dương Chiến đứng ở thất thải hào quang trước. Lúc này, Dương Chiến mới phát hiện, Tiêu Tử Tiêu Thần lôi lại là theo cái này thất thải hào quang bên trong đánh ra. Tới gần nơi này thất thải hào quang, cùng từng tại Đông Hải cảm giác hoàn toàn không giống. Đúng rồi, đây chính là chân chính tiên đạo chi môn. Đống nhiên, dường như có người ở bên thai của hắn nói, Dương Chiến, đến đều tới. Vào xem, nhìn xem đến cùng có thứ gì yêu ma quỷ quái. Thanh tiên à, từ xưa đến nay, nhiều ít người hướng tới, tiên môn đang ở trước mắt, tận dụng thời cơ. Thanh tiên, tiên giới, có người muốn biết tất cả đáp án. Dương Chiến lúc này lại cười. Dương Chiến đao lại lần nữa giơ lên, sát khí ngưng tụ, giờ phút này, Dương Chiến trường đao trong tay, phảng phất như là toàn bộ nhân gian. Nhân gian nhất đao. Ngoan, thất thải hào quang bắt đầu băng tán, tiên khí dường như cũng bắt đầu phiêu tán. Mà lúc này, Dương Chiến nhìn thấy một đôi mắt, kia một đôi đã mạc đến cực điểm ánh mắt, nhưng dần dần tiêu tán. Dương Chiến cũng nhịn không được lướt lướt chính mình vừa rồi máu chảy ánh mắt đều lo lắng cho mình có phải hay không nhìn lầm. Mà lúc này cặp mắt kia cùng kia thất thải hào quang đều biến mất. Chỉ là cái này thiên ngoại thiên trời mặc dù sáng lên nhưng lại như trước vẫn là ở tối ảm đạm. Dương Chiến những mày đều có chút hoài nghi mình ánh mắt kia thật là một đôi mắt. Chương 1135 có tỷ phu liền các ngươi có chương 1135 có tỷ phu liền các ngươi có sư tôn. Nhị ca tiểu gì? Thiên địa khôi phục bình tĩnh, Thanh Vũ cùng Tiên Lang đều thò đầu ra. Thanh Vũ lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bởi vì Dương Chiến lúc này tình trạng cơ thể, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ cùng tiên điệu này hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Thậm chí nàng có một loại cảm giác, giống như sư tôn của nàng nếu không có như thế, Thiên lang lại là đầy mắt chờ mong, nhìn xem Dương Chiến xuống tới, kích động hỏi, "Nhị ca, có phải hay không độ kiếp thành công, muốn thành tiên, đừng quên huynh đệ a." "Ngươi muốn trở thành tiên a?" "Muốn a, ai không muốn." "Nhị ca ngươi không muốn. Ngươi biết cái gì là tiên?" "Ta biết a, siêu việt tất cả quy tắc, bao trùm tiên đạo phía trên." X. "Tiên a, nhị ca ngươi không biết rõ tiên." Dương Chiến không để ý đến Đi Lang, gia hỏa này cùng dưới gầm trời này, tuyệt đại đa số sinh linh như thế, đều có một quả thành tiên si tâm. Về phần tiên đạo đến cùng có vấn đề gì, Dưỡng Chiến mặc dù vẫn như cũ không rõ ràng, nhưng là có thể đoán được chính là, những này hạ phẩm chí tiên, tuyệt đối không có một cái nào khả lắm. Hách, trừ ra vợ hắn. Thành Vũ đột nhiên hỏi câu, "Sư Tôn, ngươi đã cùng tiên điệu này thông đấu?" "Thông đấu?" "Đúng à, ngươi đây có phải hay không là thân thể cùng tiên điệu tại giao hợp? Không, là ngươi thân thể này giống như muốn bị thiên điệu hòa tan." Dưỡng Chiến cười nói, "Không sao cả, hóa liền hóa a." đưa cho ngươi tạ hóa cần phải nắm chắc thành vũ sương sở sư tôn ngươi thật chẳng lẽ muốn nói đến phần sau thành vũ hốc mắt có chút thầm nhuận ta cũng không cần những này tạ hóa cho ai không phải cho cho ngươi liền cầm lấy ai bảo ngươi là bảo bối của ta đổ nhi mặc dù đang thương thảo hắn muốn không có nhưng là dương chiến lại tâm tình thật tốt một chút không có hủ rũ thiên lang không làm nhị ca ta cũng muốn A. chính ngươi tránh a còn cần ta cho ngươi cho ăn cầm a cũng không phải không được ăn thiên lang mắt chó trừ một cái sau đó bỏ qua một bên đầu đi cũng không lăn bất quá một con chó mắt vẫn là không nhịn được liếc trộm Dương Chiến, dường như tùy thời chú ý Dương Chiến động tĩnh. Dương Chiến nhìn về phía Thiên Táng Cửu, Thiên Lang, trưởng khống Hỗn độ Trùng, bảo chủ Thiên Táng Cửu. Thiên Lang lập tức quay đầu, nghiêng đầu, ánh mắt bắt đầu sáng bóng, nhị ca, ngươi là muốn đem cái này hỗn độn trùng cho ta? Ngươi hay thật, liền cho ngươi trưởng khống mấy ngày." "Thật là ta thế nào trưởng khống a?" Thiên Lang là rất thất vọng, nhìn xem hỗn độ trùng, chảy nước miếng đều nhanh chạy ra. Dương Chiến chường Thiên Lang một cái, "Thần ma thủy không phải tại ngươi nơi này, dựa vào hắn là được rồi, trừ ta ra." không ai có thể bắt đoạt người trưởng khống hỗn độn trung năng lực trừ nhị ca bên ngoài đối thất vọng thiên lang hai mắt lại lần nữa bắn ra qua mang nếu là hắn nhị ca thành tiên hoặc là không có vậy cái này muốn độn chung, chẳng phải là chính là hắn được rồi thiên lang miệng đầy đáp ứng yên tâm nhị ca có ta ở đây ai cũng đừng nghĩ phá hư cái này thiên tán cấm khu. nhìn xem đấu trí tràn đầy thiên lang dương chiến rất là vui mừng tiếp lấy dương chiến bỗng nhiên một đạo hóa thân trực tiếp tiến vào hỗn độn trung bên trong mà dương chiến bản thể ngồi xếp bằng thời gian dần trôi qua bay lên giữa không trung. Trên người khí tán loạn cản phát ra lợi hại. Thanh Vũ cùng Thiên Lang lại lần nữa triển khai tranh đoạt tạo hóa minh tranh ám đấu. Làm sao Thiên Lang cuối cùng so ra kém căn đang Miêu Hồng Dương chiến đồ đệ. Hóa thân tiến vào hỗn độn chung bên trong, Dương Chiến gặp tố Y đi Tô Y đi trông thấy Dương Chiến xuất hiện, vẫn như cũ lạnh lùng dáng vẻ, "Dương Chiến, ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện, ta tố Y đi tuyệt không cầu xin tha thứ." "Cũng không để ngươi cầu xin tha thứ a." "Thử, ngược lại ta là sẽ không hướng ngươi quất phục, ta cũng không để ngươi quất phục a." "Ngươi? Vậy ngươi quan ta làm cái gì?" Dương chiến lộ ra nụ cười, chính là muốn cùng ngươi nói chuyện tâm tình, nói đến ta với các ngươi hai cái tỷ tỷ, thương nhược cùng dư thư, cũng là có quá nhiều gốm mắt, ngươi cùng thả ý nghĩa, tính thế nào, cũng coi là ta cô em vợ à. Tố ý ý sững sở, lập tức sắc mặt lại lần nữa bàng khởi đến, không cần đến lôi kéo làm quen, muốn nói cái gì nói thẳng, hết chỗ chê, cũng đừng phải rời ta. Không muốn ra ngoài, ngươi sẽ thả ta ra ngoài, ta cũng không nói không thả ngươi ra ngoài à. Tố ý ý lại lần nữa sửng sốt một chút, vậy ngươi đều nói, chính là cùng ngươi nói chuyện tâm tình, ngươi nếu là tiếp tục như vậy cự tỷ phu ở ngoài nàng giảm. Kia đường tỷ phu cũng không biết làm như thế nào cùng ngươi rút ngắn quan hệ. Tố Y ỉa miệng ngậm ngừng, không nói ra lời. Dương Chiến lúc này mới lên tiếng, vừa rồi các ngươi phía sau chân tiến tới. Tố Y đi không che giấu chút nào chính mình vui mừng, hắn tới cứu chúng ta. Nếu là hắn tới cứu các ngươi, các ngươi còn ở nơi này. Tố Y nhíu mày, không nên a, ngươi thế nào người không việc gì như thế. Ta đương nhiên không sao, hắn đến thật không phải là vì tới cứu các ngươi. Làm sao có thể? Ha ha, Tố Y ỉa, không phải tỷ phu đã người, các ngươi, các ngươi thật không có trọng yếu bao nhiêu, các ngươi nếu có thể đi trước đó thì sẽ không khiến ta tới giúp các ngươi đối phó cấm khu. Tôi ý có chút nổi nóng, ngươi nói bậy. Ta nói bậy không nói bậy không quan trọng, trọng yếu là hắn tới, lại đi. Ngươi biết tại sao không? Đó là bởi vì đến chính là vì thấy ta, ta có thể giúp hắn, các ngươi không được. cho nên đối với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Ta không tin, chúng ta đều là tiên giới xuống tới. vậy cũng điểm phẩm cấp à, các ngươi ba tỷ bội ở trước mặt hắn địa vị gì? Chính ngươi trong lòng không có điểm số. Ta nếu là không có dụng, hắn thì sẽ không khiến ta giúp hắn làm việc. đó là bởi vì hắn sợ hai ta. Cho cười, hắn làm sao có thể sợ hai ta? Nhìn ngươi kích động như vậy, vậy thì thay cái lý do thoái thác, hắn là muốn cầu cạnh ta. Cầu ngươi? Cầu ta giúp hắn đối phó quỷ địa, ta thật là đi qua quỷ địa hai lần người, các ngươi ai có thể so sánh? Tô Ý điệp trầm mặc. Dương Chiến thấy không sai biệt lắm, chậm rãi mở miệng, hắn mặc dù cảm thấy các ngươi vô dụng, nhưng chung quy là ta Dương Chiến của em vợ, đã muốn diệt quỷ địa, tự nhiên cũng muốn mang lên các ngươi cùng một chỗ là công, về sau cũng tốt để các ngươi trở về thiên giới. Tô Ý có chút kinh ngạc, ngươi hảo tâm như vậy? Ai bảo ngươi là dư thư, thương nhược muội ở đâu? Tỷ phu ngươi cách làm người của ta, ngươi cũng hẳn là nghe nói qua, lão tử lúc nào thời điểm nói chuyện đều giữ lời." Tô Y hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần sáng, "Kia, yeah. tỷ phu muốn làm sao giúp ta? Ta cái này thả ngươi ra ngoài, đến lúc đó ngươi xung làm ta cùng chân tiên người liên lạc, dù sao ngươi cùng chân tiên kia là đồng liêu, mà ta dù sao cũng là người ngoài, hơn nữa ngươi là ta tiểu di tử, lại là trúc tiên, hắn tin tưởng ngươi, ta cũng tin tưởng ngươi, ngươi là lựa chọn tốt nhất. Ngươi sao không nhường tỷ tỷ đi? Không phải tốt hơn? Ta có thể để ngươi tỷ tỷ vất vả sao? Tỷ tỷ ngươi cái gì đều không cần làm." công lao sổ ghi chép bên trên như thế có nàng. thổ y địa lập tức có chút nói không ra lời. thế nào, có đáp ứng hay không? vậy sao ngươi không cho thải y địa đi? thả y địa làm sự tình có chút cảm tính, ngươi tương đối lý trí, ngươi là lựa chọn tốt nhất. tốt, ta đáp ứng. vậy được, một hồi ta liền thả ngươi ra ngoài. dương chiến đang muốn biến mất hóa thân, thổ y địa đỗng nhiên nói câu. tỷ phu, ngươi nếu là thành tiên, nhất định là rất lợi hại tiên tôn. dương chiến xoay đầu lại, ngươi không phải là không có tiên giới ký ức, thế nào còn biết tiên tôn a? thổ y như mày, ta là không có, nhưng là từ xưa đến nay. Không phải đều có chân tiên đẳng cấp sao, phi thăng thời điểm càng mạnh, thành tựu tiên vị liền tăng cao. Dương Chiến mừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế, về sau chúng ta người một nhà nhập tiên giới, có tỷ phu, liền các ngươi có. Ân Tô Ý liếc mắt quang minh phát sáng lên. Chương 1136, hai chúng ta bí mật nhỏ chương 1136, hai chúng ta bí mật nhỏ tiếp lấy, Dương Chiến liền xuất hiện ở thải y đi trước mặt. Thải y thì trông thấy Dương Chiến, coi như cùng tố Ý đi biểu lộ hoàn toàn khác nhau. Thải y thì trong mắt nhiều hơn mấy phần đủ đoán, còn có mấy phần sinh khí, cuối cùng trực tiếp mang câu, Dương Chiến chúng ta giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi thế mà còn đối với chúng ta như vậy, ngươi chính là không có lương tâm. Ta thế nào đối với các ngươi? ngươi trấn áp chúng ta, ta còn không có đánh ngươi đâu. ngươi ngươi muốn làm gì? ta cho ngươi biết, mặc dù ta hai cái tỷ tỷ đều không ở nơi này, ngươi lên độc tới tìm ta, cô nam quả nữ, nhưng là ta cũng như thế sẽ không đáp ứng ngươi bất kỳ chuyện gì. Thải Y cái xiết quả đấm, nói có chút kiên định. Dương Chiến sừng sốt một chút, lời này thế nào như vậy có ám chỉ tính đâu? Trận nhìn Thải Y hề một cái, cái này trước tiên thật đúng là thiếu đi mấy phần thiết bị nhiều hơn mấy phần nhân vị. Dương Chiến thở dài, ta còn nghĩ cùng ngươi chia sẻ một cái bí mật chứ. Thái Y Lệ lập tức nhãn tình sáng lên, bí mật gì? Thỉ tỉ của ta các nàng biết sao? Các nàng không biết rõ. Thái Y Lệ sửng sở, sau đó Hồ Nghi nhìn xem Dương Chiến, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, trong lòng có chút hoảng, khuôn mặt có chút hồng lên. Thanh âm đều biến mềm mại, vậy sao ngươi nghĩ đến muốn cùng ta một người nói? Dương Chiến lại lần nữa thở dài, ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể phó thác. Ngươi Thái Y Lệ có chút giận mình, sau đó khuôn mặt càng đỏ, vậy ngươi nói, cần phó thác ta cái gì? Dương Chiến nghiêm túc Ta đã từng gặp trên trời một đôi mắt, lóe lên liền biến mất. Thải Ý nghiêng ngẩn cả người, "Ánh mắt, ai ánh mắt?" "Ta không biết rõ a. Vậy ngươi cũng không biết, ngươi hỏi ta." "Ta không phải hỏi ngươi a, ta là cảm thấy vấn đề này quá mức quỷ dị quá mức kỳ quái, ta thậm chí cũng hoài nghi có phải hay không ta nhìn lầm, ta đều không có ý tứ cùng người khác nói, sợ người khác chê cười ta." "Cái này có cái gì tốt cho cười? Ngươi nhìn, cũng chỉ có ngươi mới sẽ không trò cười ta, cho nên ta quyết định nói cho ngươi nói bí mật này, ta đều không muốn cùng người khác nói." Thải Ý lộ ra nụ cười, "Yên tâm đi." ta sẽ không nói cho người khác, dù sao ngươi thật là nhân hoàng, thật là thiên hạ này người mạnh nhất. nếu là nói ra, người khác còn tưởng rằng ngươi bị điên. bất quá ta cảm thấy, khả năng cũng là ảo giác. dù sao ngươi nếu là đều tìm không ra đến, ta muốn cũng không người có thể tìm được đi ra. dương chiến gật đầu, cũng có thể là chính là như thế. bất quá chuyện này ngăn ở trong lòng khó trách chịu, cho nên tìm ngươi nói một chút. ân, ngươi có cái gì bí mật đều nói cho ta chính là, ta rất có thể giữ bí mật. dương chiến lộ ra nụ cười ôn nhu, ân, nhất định phải bảo thủ, đây chính là hai người chúng ta bí mật. thái y khuôn mặt càng đỏ. Dương Chiến đong nhiên mở miệng, "Thải y đi, hề. ta cùng tỷ tỷ ngươi náo loạn chút mâu thuẫn, một hồi ngươi giúp ta khuyên đủ nàng, dù sao ta cùng nàng mặc dù đã sớm tách ra, nhưng là dù sao có một đoạn mỹ hảo quá khứ. Ngươi cùng ta tỷ tỷ thế nào? Còn không phải ta đem nàng nốt tại nơi này. Vậy ngươi tại sao phải quan chúng ta? Chúng ta tiêu diệt cấm cụ, tỷ tỷ của ta cũng nói ngươi không nên ngăn cản, trước kia ngươi gạt chúng ta chuyện, chúng ta cũng sẽ không truy cứu. Dương Chiến lắc đầu, "Ngươi cũng không hiểu tâm tư của ta." Tâm tư gì? Ta đây là vì các ngươi bà tỷ muội, vì chúng ta. Thải Y thì có chút ngạc Ngươi suy nghĩ một chút, nhiệm vụ của các ngươi là cái gì? Có phải hay không bảy đại cấm khu cùng vị địa? Đúng a? Vậy các ngươi phía sau chân tiên mạnh không mạnh? Thải Y Diệc sưng sờ, ngươi biết? Đương nhiên biết, tỷ tỷ ngươi đem chân tiên chuyện đều nói cho ta biết. Thải Y Diệc những mày, vậy ngươi ta liền hỏi ngươi, chân tiên mạnh không mạnh? So với các ngươi mạnh bao nhiêu? Rất mạnh, hắn vừa xuất hiện, Đông Hải tam đại cấm khu trực tiếp liền bị thu. Dương Chiến nhìn xem Thải Y vậy hắn mạnh như vậy, trước kia vì cái gì không xuất thủ, hiện tại mới ra tay? còn vẫn như cũ nuốt ở phía sau mặt, chỉ huy các ngươi làm cái này thải y càng thêm mê mang dương chiến thâm hít một hơi ngươi biết ta vì cái gì lưu lại cấm khu để trong tay không sao vì cái gì bởi vì ta không muốn nhìn thấy các ngươi tỷ mẫu chết lưu lại cấm khu cùng chúng ta chết sống có quan hệ gì đương nhiên là có quan hệ ngươi biết bị địa sao biết a vậy các ngươi đi qua chưa không có ta đi qua ta đi qua hai lần dương chiến vẻ mặt nghiêm túc lại đứng đắn thải y hơi hà ra môi đỏ không biết nên nói cái gì dương chiến hỏi một câu ngươi biết có nhiều hung hiểm sao khẳng định hung hiểm Bảy đại cấm khu đầu nguồn chính là quỹ địa. Dương Chiến gật đầu, các ngươi trước đó liền độc lập đối phó một cái cấm khu, năng lực cũng còn có chút miễn cưỡng, nếu như bảy đại cấm khu hủy diện, quỹ địa xuất hiện, ba người các ngươi còn có thể sống sao? Nói đến đây, Dương Chiến nghĩa chính ngôn từ lên, nếu như ta tại, có lẽ còn có thể bảo đảm các ngươi một hai, nhưng là hắn thế mà để các ngươi lén lén đột thủ, rõ ràng hắn rất mạnh, chỉ cần hắn ra tay, ai có thể ngăn cản? Hiện tại vấn đề trở về, hắn bị cái gì không xuất thủ, một mực giấu kín trong bóng tối, đem các ngươi bảy ở ngoài sáng. Thải Y sắc mặt có chút tái nhợt, hắn không phải là để chúng ta ba tỷ bội thăm dò quỷ địa sâu cả à? Vẫn là Thải Y kỳ thông minh, một câu nói chúng. Thải Y kỳ gấp, hắn tại sao có thể dạng này tính kế chúng ta? Chúng ta đều là tiên nhân hạ phàm A. Dương Chiến nhìn xem Thải Y kỳ, các ngươi chết, hắn cân nhắc ra quỷ địa sâu cặn, nếu là có thể đối phó quỷ địa, tất nhiên độc chiếm công lao, các ngươi chết cũng chính là cho hắn trải đường. Nếu như hắn cảm thấy không đối phó được, tự nhiên sẽ muốn những biện pháp khác, nhưng các ngươi chết thì đã chết. Thải Y sắc mặt càng thêm tái nhợt, xiết chặt nắm đấm, Dương Chiến, vậy ý của ngươi là cái gì? cho nên ta bảo chủ cái cuối cùng cấm cụ tránh cho các ngươi chịu chết. Ta ý tứ chính là, nhường hắn theo âm thầm đi ra, chúng ta cùng một chỗ chính đại quang minh mở ra quỷ địa, đến lúc đó muốn chết cùng chết, ngược lại để các ngươi ba cái chịu chết. Ta Dương Chiến cái thứ nhất không đáp ứng. Dương Chiến rõ ràng, nghĩa chính muốn tử. Nói xong, Dương Chiến nhìn về phía Thải Y ai bảo ngươi là khương Nhược muội muội, kia chính là ta muội muội. Thải Y hít sâu một hơi, hốc mắt đều có chút hồng nhuận, tỷ tỷ của ta thật sự là không chân quý, ta cái này đi quên nàng. Tốt, đi thôi, nhưng là nhớ kỹ, đừng nói là ta cho ngươi biết những này, tỷ tỷ ngươi. Ai? Nàng hiện tại thế mà không tin ta, chỉ tin kia Trần Tiên, ta thật rất khó chịu. Ân, ta đã biết. Nhìn xem Thải Y kia kiên định thần sắc, tin tưởng ánh mắt. Dương Chiến có chút buồn bực, Thương Nhược cố chấp tin tưởng chân Tiên không gì làm không được, không nghĩ tới cái này Thải Y kia, thế mà càng tin tưởng hắn. Thật sự là trời xui đất khiến. Dương Chiến buông tay lên, lập tức Thải Y cùng Thương Nhược giam chung một chỗ. Thải Y không kịp chờ lại hô, tỷ tỷ, chúng ta đều bị lừa gạt. Mà Dương Chiến một đạo hóa thân, đang âm thầm, tiếc lặng chú ý, hai tỷ bội sắp xô ra hòa hoa, hoa. Chương 1137, nữ nhân đánh nhau chương 1137, nữ nhân đánh nhau Thải Y đi ngươi đừng nói nữa, ngươi không có phát hiện, Dương Chiến bỗng nhiên để ngươi tới cùng ta giam chung một chỗ, là có ý đồ gì sao? Thải Y trong lòng đương nhiên biết, cái này không phải là vì khuyên ngươi sao? Tỷ tỷ, cái này cùng Dương Chiến không có quan hệ, chúng ta thật bị kia chân tiên lửa, ngươi nhìn hắn cũng không tới cứu chúng ta, trước đó chúng ta cùng Dương Chiến quyết đấu thời điểm, ngươi so ta đều tin tưởng, hắn ngay tại trung quanh, thật là hắn không xuất thủ, liền để chúng ta bị trấn áp ở chỗ này. Tốt, Thải Y đi nói nhiều tất nói hứ Tỷ tỷ ngươi còn chấp mê bất ngộ đâu, hắn chính là muốn chúng ta chịu chết, hắn tốt ngồi mát ăn bắt bảng, chúng ta nếu là chết, vậy chúng ta còn có thể trở về tiên giới sao? ở trong luân hồi mê thất, lại không biết muốn luân hồi bao nhiêu năm tháng khả năng tỉnh táo lại. Thái Y Diệp, ngươi đủ, ngươi đây là Dương Chiến nói cho ngươi. Không phải, chính ta đoán được, mấu chốt là, tỷ tỷ ngươi tỉnh táo chút, phân tích phân tích, thật là dạng này, ngươi nói hắn mạnh như vậy, vì cái gì hắn không tự mình ra tay? Hắn, tất nhiên có lo nghĩ của mình. đúng vậy à, chính là cân nhắc ủy địa mạnh không mạnh, hắn có thể hay không đối phó. Ba chúng ta tỷ bội liền thành hắn đá thử vàng, chúng ta chết sống, hắn căn bản không thèm để ý, tỷ tỷ ngươi không cần phản bác, nếu là hắn để ý, vừa rồi liền sẽ xuất thủ cứu chúng ta, cái này còn thừa lại một cái tớ ngu, nếu là hắn ra tay, chẳng phải là liền đã thành công. Hắn bị cái gì không có? Thải Y có chút kích động, hơn nữa cho tới nay, hắn đều giấu đầu lộ đuôi, đối với người khác giữ bí mật coi như xong, nhưng chúng ta đều là tiên nhân hạ phẩm, hắn thế mà cũng không chịu chân thân xuất hiện tại chúng ta trước mặt, đây không phải trong lòng có quỷ sao? Đương nhiên. Ba, cương ngực một bàn tay lắc tại Thải Y điền trên mặt. Thải Y bị đánh động, Thương Nhược nổi giận nói: Dương Chiến nhất định trong bóng tối nghe lén, ngươi lại nói, ngươi có còn muốn hay không về tiên giới? Thải Y lấy lại tinh thần, nhưng cũng tức giận: Ta muốn về tiên giới à? Thật là hắn dạng này hại chúng ta, chúng ta còn có thể về tiên giới sao? Hình thần câu diện, chúng ta còn có thể trở về sao? Tỷ tỷ, ngươi thanh tỉnh điểm. Thương Nhược ngây mẩn cả người, trong lòng cũng ngạc nhiên nghi ngờ, không biết rõ Dương Chiến cho Thải Y Diê cái gì thuốc mê, nhường hướng này nghe lời muội thế mà giải phản cốt. Trước đó biết ngươi hoa si, không nghĩ tới bây giờ càng hoa si. Dương Chiến dăm ba câu liền để ngươi cùng ta đối địch. Thái Y bị chừng vào mắt, cứng cổ, tỷ tỷ, ngươi trả lời ta à? Cái kia cho tiên, lợi hại như vậy, vì cái gì không xuất thủ hỗ trợ? Hiện tại chúng ta đều bị trấn áp, hắn cũng không tới cứu chúng ta, hắn đã lợi hại như vậy, Dương Chiến có thể đỡ nổi hắn? Cái này Thiên Tàng Cấm Khu sẽ còn không thu được. Ngươi trả lời ta à? Ngươi chỉ nói để cho ta ngậm miệng, là Dương Chiến mệnh hoặc, ngươi cũng là trả lời ta à? Thái Y thì càng nói càng sinh khí, càng nói thanh âm càng lớn. Nghe được âm thầm Dương Chiến, cũng không khỏi là cô nàng này giơ ngón tay cái lên, cũng không nhịn được cảm khái nhìn xem, liên thải y đi cô nàng này đều không mê tín kia cái gì trần tiên, thương nhược cái này bà nương chết tiệt, thật không biết nghĩ như thế nào. Thương nhược không nói chuyện, chừng mắt thải y đi thải y đi cái này mọc ra phản cốt, một lát liền không thu về được, cũng chừng mắt thương được. hai tỷ muội, đây chính là muốn đánh nhau dấu hiệu. rốt cục, thương nhược xoay người sang chỗ khác, có một số việc ngươi không biết rõ, về sau ngươi sẽ biết, ngươi không cần quên ta, cũng không cần nói cái gì. ta muốn nói, ta không nghe. thương nhược trực tiếp che lỗ hai, lập tức ngồi xổm ở một bên, mặc cho thải y đi để nói thế nào, nàng chính là không trả lời một câu. Dương Chiến nghe đến đó, cũng có chút phiền muộn, cái này bà nương chết tiệt, lúc này thông minh hơn, đến lại thêm cây đuốc. Dương Chiến bỗng nhiên truyền âm cho Thải Y Y, "Thải Y Y, nàng vô cùng có khả năng trúng mê một thuật, cho nên đối kia chân tiên lời nói nói gì nghe nấy, bất kỳ lời nói đều nghe không vào." Thải Y Y lập tức truyền âm đáp lại, "Vậy làm sao bây giờ?" "Còn có thể làm sao, thức tỉnh nàng." Thải Y Y trừng mắt, truyền âm nói, "Ta không dám a, ta nhỏ nhất. Sống còn, còn có cái gì không dám, về sau nàng hoàn toàn tỉnh liền sẽ biết, vẫn là ngươi cái này thất muội, mới là thật tâm thật ý, không cần lo lắng." ta âm thầm giúp ngươi, nếu không, ngươi đến đánh. ta nếu là ra mặt, nàng càng phải nói là âm nhu của ta. đừng sợ, đây là huấn độn chung bên trong. ta để ngươi mạnh hơn nàng, liền có thể mạnh hơn nàng. thật sao? sống còn a, còn do dự cái gì? Thải y hít sâu vài khẩu khí, dường như tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. lúc này đi lên, một cái tay trực tiếp kéo lại xương lược tóc, trực tiếp đem ngồi xuống trên mặt đất xương nhược dần lên. tại xương nhược trường lớn đôi mắt bên trong, Thải Yi liền một bàn tay liền xuống đi. ba, dòn tiếng vang, tiểu thất, ngươi rồi ta chính là điên rồi, ngươi cái này làm tỷ tỷ muốn dẫn tỷ muội chúng ta đi chết, sao có thể không điên? Thả y lì lại lần nữa một bàn tay đi xuống, nhưng là thương nhược cũng nổi giận, trong nháy mắt nắm Thải y lì cổ tay, trở tay chính là một bàn tay. Thả y lì bị đánh vội vặn, có chút chán váng, dường như đang suy nghĩ. Dương chiến không phải nói nặng có thể đánh thắng sao? nhìn đến đây, Dương chiến cũng nhịn không được che mặt. Đại gia, hai cái có thể so với vĩnh hằng cảnh cường giả, thế mà nắm tóc, bạn hai, ngoa tào, nữ nhân ở giữa chiến đấu đều là như thế giản dị tự nhiên sao? Dương Chiến lúc này truyền âm cho Thải Y Diệp dùng lực lượng của ngươi a. Thải Y Diệp lập tức hiểu rõ, chịu một bàn tay về sau, trong nháy mắt bạo phát ra khí thế mạnh mẽ, Cương Nhược trực tiếp liền bị chấn hay, giật mình nhìn xem Thải Y Diệp, Thải Y Diệp, ngươi thật muốn động thủ với ta? Hôm nay ta muốn đánh tỉnh ngươi, tỷ tỉ tỷ. Anh. Thải Y Diệp trực tiếp đối Cương Nhược bổ phát kịch liệt tiến công, Cương Nhược không ngừng lui lại, không ngừng nội bộ, sau đó trên mặt nộ khí là càng ngày càng dày đặc. Ngươi còn không ngừng, đừng trách ta động thủ. ầm ầm. Thải dùng hành động đáp lại, Cương cũng là thật nổi giận lúc này hai tỷ bội liền đánh cho thanh thế to lớn, trong bóng tối dương chiến nhịn, lúc này mới nhịn không được gật đầu, lúc này mới có chút cường giả quyết đấu dáng vẻ, không đánh ra chân hỏa, làm sao có thể nhường con thuyền nhỏ của tình bạn lần? Thái Y hề, ngươi thằng ngu, đồ đần. với anh, thương nhược trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, toàn thân chấn động. Thái Y Diệp vốn là nổi nóng, nghe nói như thế, chuyện cũ trước kia nổi lên trong lòng. Thái Y Diệp giận mắng lên, ngươi đừng cho là ta không biết rõ, ngươi cùng tôi ý hề, đều sau lưng nói ta khờ, nói ta ngây thơ, hôm nay ngươi rốt cục thừa nhận, ngươi chính là ngốc bị người lợi dụng, A Cương Nhược lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, thịnh nộ Thải Y Y mang đến một nhóm, Cương Nhược bị Dương Chiến Âm thẩm dùng hỗn độn chung hạn chế, so Thải Y yếu đi chút, thế là Thải Y Y như là một con trâu con bê, không ngừng đánh thẳng vào, hai tỷ bụi rốt cục xô ra màu đỏ hoa, huyết hoa, A Cương Nhược phun ra máu tươi, mặc dù muốn hung hăng phản kích, nhưng là nàng phát hiện chính mình thế mà không phải Thải Y Y đối thủ, ầm ầm, Cương Nhược không ngừng bị đánh bay, thân thể trên không trung qua lại sốc này, rốt cục thương Nhược gấp dừng tay, ta đã sớm chịu đủ ngươi, ầm ầm. Ngươi nói có một số việc ta không biết rõ, ngươi cùng Tô Ý đi liền dấu diếm ta, đều là tỉ muội, ngươi liền dấu diếm ta, ngươi liền nói ta ngốc, ta mới không ngốc." Ầm ầm. Lúc này mới một hồi, Khương Nhược đã đầu tóc rối bời, quần áo không chỉnh tề, nhìn qua lúc nào cũng có thể bị Thải y đi đánh chết tư thế. Khương Nhược cũng không kịp nổi giận, cũng quýt hô to, "Không phải ta không nói, là không tới thời điểm." Á chương 1138, Ủy chân chính môn hộ chương 1138, Ủy chân chính môn hộ anh Thải y đi một trường, trong nháy mắt đem Khương Nặc đập vào trên mặt đất. Thái y trực tiếp gây đi lên, nỗi giận vô cùng cái gì không tới thời điểm, ngươi chính là bị bị ma quỷ ám ảnh, ngươi giải thích cũng không nguyện ý giải thích, là bởi vì ngươi căn bản là không giải thích được ta nói lên những vấn đề kia. nói, thải y đi cường hán lại lần nữa giữ chặt thương nhược tóc, bàn tay kéo dài chuyển vận, thương nhược bị đánh thật sự thảm, thải y đi đánh đỏ trong mắt, chân tiên cũng không có đem lục đại cấm khu hủy diệt, thương nhược rốt cục đối hóa thân ngang ngược cô nàng thải y đi nói câu, thải y đi lại tựa hồ như muốn đem tất cả huy khuất đều đánh ra đến, ta không nghe, ta không tin ba ba, cái này ba ba âm thanh, nhương dương chiến đều cảm giác rung động, cái này thải y đi. Đây là bị đè nén bao lâu? Thật, Chân Tiên không có đem lục đại cấm khu hủy diệt, cho nên dù cho thu cái này thiên táng cấm khu, hủy địa vẫn như cũ sẽ không xuất hiện, cho nên Dương Chiến nói cho ngươi, là giả. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi dừng tay cho ta, không phải về sau ta đánh chết ngươi. Thải y đi chống trừng mắt mắt to, ngươi còn tại tin tưởng tên kia, giúp tên kia nói chuyện, Dương Chiến mới là nam nhân của ngươi, hắn mới là tỷ phu của ta, ngươi tại sao có thể tùy trò ra bên ngoài ngoạn, còn không biết sai, còn không tỉnh lại, còn không có thức tỉnh phanh phanh. Khương Nhược đã khóc không ra nước mắt. Sau đó cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ lên tiếng, Dương Chiến Ngươi hài lòng, ngươi nhìn đủ chưa, ngươi lăn ra đây, ta không nghĩ tới." Ngươi như thế âm hiểm tàn nhẫn, châm ngòi ầm ầm. Khương Nhược lại bị đánh cho một trận. Dưỡng Chiến lúc này trưởng không hô nội trung, cưỡng ép đem thải y cùng Khương Nhược tách ra. "Không phải, Dưỡng Chiến thật hoài nghi, đánh lên đầu thải y đi, có thể hay không đem Khương Nhược cho đánh chết." Dưỡng Chiến xuất hiện ở Khương Nhược trước mặt. Khương Nhược nằm rạp trên mặt đất, đã tình trạng kiệt sức dáng vẻ. Khương Nhược nhìn xem đi đến trước mặt một đôi hóa thân chân, thanh âm tràn đầy hỏa khí, "Dưỡng Chiến, không nghĩ tới ngươi là như vậy người, năm đó ta." Nhìn sai ngươi, Dương Chiến trợn nhìn Khương Nhược một cái, ta xem là đánh nhẹ. Ngươi, ai nha? Cái này nha đầu chết tiệt kia, chúng ngươi cái gì thuốc mê, làm càn như vậy. Khương Nhược bị Dương Chiến kéo lên, mặt mũi bầm dập, tóc hai bù xù. Dương Chiến nhìn, khoe miệng giật một cái, chung quy là không có bật cười. Khương Nhược trừng mắt Dương Chiến, ngươi bây giờ hài lòng a? Hắn không có đem Lục Đại Cấm Khu gì đi, kia Lục Đại Cấm Khu đi địa phương nào? Khương Nhược tim kịch liệt chập trùng, gắt gao trừng mắt Dương Chiến, siết quả đấm, thở hổn hển. Dương Chiến nhếch miệng cười nói, cô nàng, ngươi sẽ không muốn ta lại đánh ngươi một chầu a? Ngươi dám? cũng không phải không có đánh qua trước kia ai thường xuyên têu to phải chết phải chết thương nhược nắm đấm bóp đôn đốt băng lên dương chiến hiện ra nụ cười trên mặt dần dần không có con người của ta không thích uy hiếp người khác càng không muốn uy hiếp người cho nên ta hy vọng ngươi phối hợp thương nhược không nói chuyện còn đại thư giãn trong lồng ngực nổ khí đâu dương chiến ngược lại không gấp cũng không có thúc giục rốt cục thương nhược cắn răng nghiến lợi nói câu ngươi biết lại như thế nào chân tiên không gì làm không được không gì không biết nguyên căn bản đấu không lại hắn không bằng dương chiến nghe nói như thế dương chiến liền thật bó tay rồi cái này bà nương chết tiệt, làm sao lại đối kia chân tiên như vậy mê tín? hắn a, trước mắt nàng nam nhân này mới là vô địch thiên hạ. Dương Chiến thâm hút mấy cái khí, lúc này mới nói câu, vậy liền để ngươi thất vọng, ta lần này tiến đến trước đó, chân tiên tới, muốn đưa ta thành tiên tới, nhưng là ta không có phi thằng, tiên kia nếu không phải chạy nhanh, ta còn phải độ tiên tiếp, bằng không hắn liền bị ta bắt được. Không có khả năng, hắn rất mạnh rất mạnh. ba. Dương Chiến đung nhiên một bàn tay con tới, Thương Nhược lập tức che nửa bên mặt, mặt mũi bầm dập, lại ngơ ngác nhìn qua Dương Chiến, khóc mắt thế mà đỏ lên. Dương Chiến cũng có chút nổi giận, còn tại mê tín đâu, tên kia trước đó một mực không dám đậu thủ, chính là kiêng kỵ Lão Tử, lần này tới, cũng là bởi vì ta muốn hóa đạo thoát hơi, hắn cảm thấy mình đi mới dám mạo hiểm ra tay, chỉ như vậy một cái dấu đầu lỗ đôi bọn chốt nhất, còn có thể để ngươi như thế tin tưởng vững chắc. Thương nhược hai con mắt, chảy ra nước mắt, một cái tay che nửa bên mặt, một cánh tay chỉ vào Dương Chiến. 13. Dương Chiến trở tay lại một cái tát. Ta cái gì ta, Lão Tử chính là muốn thức tỉnh ngươi, không sai, là ta nhường thải ý hề tới. Chủ yếu là ngươi đầu này, dưa thật sự là ngu dốt không chịu nổi, vẫn còn so sánh không lên tô y Thái Yi y còn làm cái gì tỷ tỷ? Dương Chiến nói, ngón tay đâm thương nhược cái chán, Thương Nhược bị đâm đến liên tiếp lùi về phía sau, Dương Chiến lúc này cũng là chỉ tiếp rèn sắc không thành thép, đều là tiên giới hư giả, liền cái này bà nương chết tiệt cố chấp nhất. Con chừng Lão tử trước kia liền không có đem ngươi điều giáo tốt, Dương Chiến chừng trong mắt, khí thế hùng hổ, Thương Nhược hai mắt lại lần nữa lăn xuống nước mắt, nghẹn nào, ngươi chỉ biết khi dễ ta, thải y điề mang không đúng sao, Lão tử mới là ngươi trước kia nam nhân, không tin ta tin kia cầu thí chân tiên, hắn phàm là có chút thực lực, đều không đến mức để cho ta đem các ngươi đều chấn ác, cũng không đến nỗi để cho ta đem tiên táng cấm khu bảo vệ, càng không đến mức lén lút. Đó là bởi vì bởi vì cái gì? Ngươi cũng là giúp hắn giải thích à? Ngươi có thể giải thích cái rắm Đoán chừng liền chính ngươi cũng không biết nên nói cái gì. Tương Nhược rất tức giận, một câu thốt ra, hắn là muốn bước ra cấm khu bên trong dấu kín nữ nhân kia. Dương Chiến Lông mày níu lại, nữ nhân. Đúng, cấm khu bên trong dấu kín một nữ nhân, chia ra làm bảy, mỗi một cái cấm khu đều có một bộ phận, chỉ cần đem tất cả cấm khu thu, nàng liền không có chỗ ẩn thân. Nữ nhân kia cái gì nữ nhân? Các ngươi đối phó nàng làm cái gì? Khương Nhược lúc này mới giật mình mình nói không nên nói. Dương Chiến Trừng khương Nhược một cái, đã nói hết ra, còn có cái gì lo lắng? Khương Nhược há to miệng, có chút nổi nóng, đều là ngươi, lần này như thế nào cùng hắn bàn hàn giao. Dương Chiến trận nhìn Khương Nhược một cái, ngươi có lao tử cường đại như vậy chỗ dựa, còn cần hướng ai bàn giao? Ngươi thật có thể đánh thắng hắn. Đánh thắng? Trước đó hắn nếu không phải chạy nhanh, lao tử liền đem hắn bắt sống. Khương Nhược hít sâu một hơi, nữ nhân kia là Cơ Ngọc Trúc, chính là người đời trước sư tỷ, cũng là Dương Huyền Thế tử. Tại sao phải đối phó nàng? Cũng không phải là cấm khu bị hủy diệt, quỷ địa sẽ xuất hiện, mà là cấm khu không có, nàng không có chỗ ẩn thân, nhất định phải trở về quỷ địa, cứ như vậy, chúng ta liền có thể thuận lợi tìm tới quỷ địa chân chính môn hộ. Dương chiến mắt sáng lên, quỷ địa chân chính môn hộ. Đúng, chân tiên nói, trước người đi qua quỷ địa, đi đều là vô căn chi lộ, hư vô mờ mịt, muốn tìm tới căn bản cũng không khả năng, nhưng là quỷ địa có chân chính môn hộ, chỉ cần tìm được, liền có thể xác định quỷ địa chân chính vị trí, cứ như vậy, quỷ địa không còn có biện pháp ẩn dấu. Không còn có biện pháp siêu việt phương thiên địa này phía trên, cũng không cách nào trốn qua tiên đạo tỉnh hóa. Dương Chiến như mày, hắn nói cho ngươi. Đúng, hắn nói, đến lúc đó chúng ta căn bản không cần hủy diệt quỷ địa, tự có tiên đạo tỉnh hóa nhường quỷ địa hoàn toàn biến mất, còn thiên địa này trở về chính đủ. Chương 1139, một chữ nhớ chi nói dấu chương 1139, một chữ nhớ chi nói dấu đã từng khương Nhược cũng không phải đối với hắn như vậy nói, cho nên hiện tại khương Nhược nói lời, Dương Chiến cũng muốn đánh một cái dấu chấm hỏi. Nếu như là thải y cô nàng kia, Dương Chiến ngược lại càng tin tưởng. Bất quá mặc kệ thuyết pháp thật cũng giả, hay là giả giả thật thật, vẫn như cũ xem như là phá, không sợ Khương Nhược nói láo, liền sợ nàng không nói lời nào. Dương Chiến hỏi một vấn đề, những cái kia được thu cấm khu ở nơi nào? bị một cái bảo vật lấy đi? Dạng gì bảo vật? Khương Nhược nhìn Dương Chiến một cái, nếu mày, ta không có nhìn quá rõ ràng, nhưng là tựa như là một bức tranh, có điểm giống là sơn hà xã tác đổ. Dương Chiến sững sở, lập tức nhịp tim có chút gia tốc. Đại gia, chẳng lẽ tám bức sơn hà xã tát đổ, thật có cơ hội nhường hắn tập hợp đủ? Dương Chiến nhìn xem cứ được, nghiêm túc nói, ngươi ngay ở chỗ này tỉnh lại tỉnh lại, chờ ta bắt lại ngươi trong suy nghĩ cái tiêu chí cao vô thượng chân tiên, ngươi mới hảo hảo tắm một cái ánh mắt. Cái gì tẩy ánh mắt? Ánh mắt không tốt. Nói xong, Dương Chiến liền biến mất. Lập tức, Dương Chiến gặp lại Thải Y, y. Thải y, y lập tức tiến lên đón. Tỷ tỷ của ta tỉnh ngộ không có. Cô nàng này thật sự là càng xem càng đoàn chính đâu. Có đôi khi Dương Chiến đều phát hiện chính mình có phải hay không có cái gì ma bệnh, đối với có chút ngốc ngốc cô nàng, bằng thêm mấy phần hảo cảm. Tựa như là quá thông minh, sợ nắm chắc không được. Ngươi lập công lớn, tỷ tỷ ngươi nhận ngươi tận tình khuyên giải, đã có chút tình ngộ, ngươi lại đi qua khuyên đủ nàng. Thải Y, y lập tức đầu lắc cùng chống lúc lắc như thế, không đi không đi. Thế nào? Ta ta ta hơi một chút. Nhìn ra được, cô nàng này là có chút sợ hãi. Xem ra thương nhược xây dựng ảnh hưởng đã lâu a. Vừa rồi cô nàng này, thế nào mạnh như vậy đâu? Vậy được, ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Ừ. mắt thấy Dương Chiến không cho nàng đi, Thải y, y không tự chủ được thở ra một hơi dài, còn vô vô tim, dập dờn ra được con Dương Chiến nhìn thoáng qua, liền biến mất. Dương Chiến hóa thân tại hỗn độn trung bên trong giò rét, nhưng là bản thể vẫn tại bên ngoài, lơ lửng giữa không trung, trên thân lực lượng không ngừng tán loạn, dẫn động phong vân. Không chỉ là Thiên Lang cùng Thanh Vũ tại đoạt cái này tạo hóa, lại còn đưa tới một chút yêu ma quỷ quái tại hấp thu hắn tán loạn lực lượng. Cái này khô cạn, âm u đầy tử khí thiên ngoại tiên, tại Dương Chiến tình trạng như vậy hạ, vậy mà hiện ra sinh cơ. Nhưng Dương Chiến cũng không nhịn được nghĩ đến một cái tử, một tình rơi bạn đột sinh. Bất quá, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn muốn thế nào tránh cho chính mình hoàn toàn hóa đạo. Chân Tiên bất kích, hắn nhìn ra Chân Tiên tình huống. Chân Tiên thực lực kỳ thật rất mạnh, chính là bởi vì Chân Tiên thực lực rất mạnh, Dương Chiến mới rất phấn. Bởi vì gia hỏa này đều có thể tránh cho hóa đạo, dựa vào cái gì hắn liền phải hóa đạo. Lúc ấy Dương Chiến không có ra tay, mặc cho Chân Tiên thủ lọt ra, Dương Chiến chính là đang quan sát. Cuối cùng, Dương Chiến cuối cùng từ Chân Tiên trên thân tìm tới đáp án. Gia hỏa này sở dĩ có thể tránh cho hóa đạo, nói trắng ra là, cái kia chính là đem chính mình chia thành tốc nhỏ, tới dùng thời điểm, đống nhiên ngưng tụ đột phát, lại gom thành nón. Ngay tại kia Chân Tiên cùng mình quyết đấu thời điểm, Dương Chiến liền phát hiện Chân Tiên là vô số Chân Tiên bụi mà tụ đến tạo thành tiêm ngập trời như người khổng lồ thân ảnh nhìn đấu là một chuyện muốn chính mình làm được lại là một chuyện khác cũng may rốt cục có phương hướng dương chiến cũng không đến nỗi giống như là con ruồi không đầu như thế khắp nơi đi loạn nhưng là muốn khám phá hảo diệu bên trong cùng phương thức phương pháp lại cũng không dễ dàng cho tới bây giờ dương chiến cũng không có khám phá huyền cơ đang không ngừng diễn hóa bên trong dương chiến bên người xuất hiện thoáng hiện lại tiêu tan cái bóng dương chiến nhíu mày bị quấy nhiễu ở không khỏi mở to mắt nhìn xem những cái kia không ngừng tranh đoạt hắn tán loạn đi ra lực lượng cường đại yêu ma quỷ quái bọn gia hỏa này thấy dương chiến không để ý đến bọn hắn, thế mà càng phát lớn mật, thậm chí còn tranh bật lên. Bất quá đều ở vào ngoài, không dám tới gần khu vực hải tâm. Ngay cả thiên hình gia hỏa này, bụng đều mật một vòng, có trời mới biết gia hỏa này tồn tại nhiều ít hắn tán loạn xuất lực lượng. Bất chi bất giác, cái này khô cạn tử vong thế giới, vậy mà xuất hiện một tia màu xanh biếc. Giống như trên mặt đất còn rất dài ra cỏ nhỏ, cái này khiến dương chiến có chút ngoài ý muốn. Thì ra cái này tử vong thế giới, cũng không phải không thể lùi chuyển. Mà hắn lực lượng tán loạn, thế mà nhường một phương này tử vong chi địa hiện ra sinh cơ. Đông nhiên. Dương Chiến trông thấy một cái xi si mị, xi si mị không có tan thân yêu nghiệt đồng dạng yêu tinh, mà là một đoàn hấp vụ, Vậy mà bởi vì hấp thu quá nhiều lực lượng tăng gọn, thậm chí dẫn đến thân thể đã nứt ra, lại vết nứt càng lúc càng lớn. Rất nhanh, vậy mà chia làm hai nửa, sau đó hai cái này nửa bên xi si mị, vậy mà theo hấp thu lực lượng của hắn, mà bắt đầu trưởng thành, làm mất đi một nửa dài đi ra. Sau đó, Dương Chiến đã nhìn thấy hai cái gần như giống nhau như lúc xi si mị hấp khí đoàn. Dương Chiến mắt sáng lên, không phải nụ thể chia thành tốc nhỏ. Dương Chiến ánh mắt dần dần sáng ngời lên, đúng, không phải nụ thể. Không phải chân tiên chân thân. Lúc ấy cùng hắn quyết đấu, cũng không phải là chân tiên chân thân, mà là hóa thân. Cho nên, gia hỏa này là đem lực lượng của mình, toàn bộ rời ra chân thân, đưa cho chính mình hóa thân. Cho nên hóa thân khả năng chia nhiều như vậy phù vặt, chờ thời gian sử dụng khả năng chia thành tốc nhỏ. Đi đường thời điểm, còn có thể này chia thành tốc nhỏ, hướng bốn phương tám hướng chạy tới, để cho người ta không thể nào truy kích. Nghĩ tới đây, Dương Chiến phân ra một đạo hóa thân. Hóa thân chính là một đạo nguyên thần của mình phân thân, Dương Chiến lập tức đem lực lượng của mình ý độ chuyển di ra ngoài, nhưng là Dương Chiến lại không để ý đến một cái vấn đề trọng yếu, đó chính là hắn lực lượng, đa số là cái này thể phách. Cái gọi là linh lực cũng tốt, chân khí cũng được, căn bản không tính là cái gì. Thể phách của hắn lực lượng như thế nào chuyện gì? Dưỡng Chiến lại lần nữa lâm vào cảnh lưỡng nan. Bất quá rất nhanh, Dưỡng Chiến phát hiện chính mình hẳn là lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn. Cái kia chính là muốn không hóa đạo, muốn thiên địa này không nước ấm nấu hết xanh đem chính mình hóa. Trần Tam Ngụi nói qua, muốn chạy trốn ra một phương thế giới này. Cái này chạy ra dục ý, chính là vùng thế giới này rốt cuộc cảm giác không đến chính mình tồn tại. Dưỡng Chiến lại lần nữa rơi vào trầm tư cảm giác không đến chính mình tồn tại vẫn là cảm giác không đến chính mình đối vùng thế giới này bị hiếp thiên đạo dương chiến đột nhiên mừng tỉnh đúng rồi để cho mình hóa đạo trên thực tế chính là một phương thế giới này thiên đạo quy tắc bởi vì hắn tại phá hư cái này thiên đạo quy tắc cho nên mới có thể đem chính mình hóa tan hoặc là đồng hóa thôn vẹn là tự thân một bộ phận nghĩ thông suốt những này dương chiến lại về nhìn kia chân tiên thủ đoạn giờ phút này chẳng lẽ chân tiên chia thành tốt nhỏ trên thực tế chính là một loại dấu kín thủ đoạn trước đó cùng hắn đại chiến thời điểm chân tiên gom thành nhóm về sau cũng tại tao nội hóa đạo Dương Chiến ánh mắt sắc bén lại. Cho nên, biện pháp chính là một chữ nhớ chỉ nói, giấu. Giấu ở chính mình cái này khiến tiên đạo tiên kỵ lực lượng. Nhưng là, lực lượng này ngay tại thiên địa này ở giữa, ngay tại chính mình cường đại thể phách bên trong, như thế nào giấu? Dương Chiến nghĩ đến chân tiên đem lục đại cấm khu lấy đi, như là hoàn toàn tuyệt diệt lục đại cấm khu như thế, hoàn toàn cảm giác không thấy một chút khí cơ. Tấm đồ kia. Đồng nhiên, Dương Chiến hô câu, thiên lang, hoàn Tài phương ra. Trương 1140, đây là ta giáp lưới trương 1140, đây là ta giáp lưới Thiên Lang nghe được lập tức phun ra một cái quan tài, Dương Chiến trong nháy mắt mở ra nắp quan tài, trực tiếp nằm đi vào. Nắp quan tài khép lại, Dương Chiến không để ý chết như thế Dương Huyền, nhìn xem những cái kia quan tài bách trong bên trên đường vân. Tiền Bối, thật không tiện, lại tới quấy rầy ngươi. Ai nha, ngươi cái này hậu sinh, thế nào như vậy đáng ghét đâu. Ta trước kia liền không nên lên tiếng, không phải ngươi cũng sẽ không thường xuyên chạy tới phiền lao phu. Dương Chiến nghiêm túc nói, còn mời Tiền Bối cáo chi, sơn hà xã tác đổ phương pháp sử dụng. Cái gì phương pháp sử dụng, cái này Sơn Hà xã tác đồ, chính là trong thiên địa này, từ xưa đến nay cường giả tu luyện chỗ đi qua đường. Lao đầu kia ở nơi nào? Ngươi quản lão phu ở nơi nào? Dương Chiến đột nhiên một đấm đập vào quan tài vách trong bên trên. anh Thanh âm có vẻ lớn, Dương huyền đột nhiên bị chấn động đến một cái lý ngư đả đỉnh, ở vang đâm vào trên nắp quan tài, chỉ một tiếng, lại cùng người không việc gì như thế nằm xuống. Tiểu tử thúi, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, ta chính là nhìn có thể hay không đem cái này quan tài đập nát, thuận tiện đem những đường vân này cũng cho biến mất. Đúng rồi, tiền bối cái này sơn hà xã tắc đồ cũng là có thể hủy đi a ngươi muốn hủy đi sơn hà xã tắc đồ ngươi uy hiếp lão phu dương chiến đầy hiếu kỳ nói không có a ta chính là muốn thử xem chính ta sơn hà xã tắc đồ ta lại không đành lòng hủy đành phải cầm cái này một bước thử một lần ngươi muốn dùng sơn hà xã tắc đồ làm cái gì ta ngay tại hóa đạo ta muốn giấu ở lực lượng của mình ở trong đó miễn cho bị hóa liên việc này dương chiến sững sờ ngoa tào chẳng lẽ vấn đề này tại lão gia hỏa này trong mắt là chuyện nhỏ tiền bối có biện pháp thử cao hứng hô tiền bối không cao hứng hô lão đầu, dương chiến nói thầm trong lòng, không có gọi ngươi ma quỷ chính là tôn kính, ma quỷ vẫn là nhà chính mình nói. đương nhiên, dương chiến không có lên tiếng âm thanh. ngươi tại cái này trong quan tài, là được rồi. dương chiến sững sở, hơi nghi hoặc một chút, lập tức cảm thụ được thân thể của mình. dương chiến lúc này mới phát hiện, chính mình thật không có tại hóa đạo, trên người lực lượng đều không tiếp tục tán loạn. vậy ta cũng không thể một mực chờ tại cái này trong quan tài a? ngươi nhìn lại một chút. dương chiến nghi hoặc, nhìn cái gì? nhìn trong quan tài, cũng chính là lão phu vừa thích dịu dắt hậu sinh, nếu không. Ngươi dám uy hiếp lão phu, lão phu trước tiên đem ngươi thu thập. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Vô lễ! Hôn trưởng Dương Chiến không để ý cái này mà quỷ hùng hùng hổ hổ. Nhìn xem quan tài bách trong bên trên những văn lục kia. Lúc này những đường vân này phát ra nhàn nhạt quang trạch, dường như tạo thành một tấm lưới, đem một phương này không gian khóa cứng như thế. Dương Chiến ánh mắt sáng lên, sơn hạ xã tắc đổ có thể giấu kín tà khí cơ lực lượng. Không phải đâu. Vậy rốt cuộc dùng như thế nào a? Ta có bốn bước. Ma quỷ tiền bối qua một hồi lâu mới không xác định hỏi một câu. Ngươi mới vừa nói ngươi có bao nhiêu bước? Bốn bước a, thế nào? Ma quỷ tiền bối lại lần nữa trầm mặc. Dương chiến lại có chút nóng nảy, tiền bối, ngươi cũng là chỉ điểm một chút ta, không phải ta lập tức liền có năm bước, tăng thêm cái này trong quan tài cái này một bước. Lão thiên nuôi mù à, không lớn không nhỏ hôn trướng tiểu tử, vô lễ không đức đồ chơi, ngươi cái này thối đức hạnh đều có thể nắm giữ bốn bước. Dương chiến liếc mắt, thật, rất muốn đem cái này một bước công thu. Đại gia, lão già này so với hắn sư tôn nói chuyện còn khó nghe đâu. Dương chiến cũng không nói chuyện, sờ lên trên nội bích vân, chỉ là lộ ra một bộ thèm nhỏ bộ dáng. Ma quỷ tiền bối lập tức chửi lên. Lòng tham không gãy, đừng đánh lao phu cái này một bước chú ý, ngươi cũng có bốn bước, thì sợ gì hóa đạo, kia bốn bước đều có thể đưa ngươi trên thân khỏa một vòng còn có có dư, còn hóa ngươi cái rắm à. Dưỡng Chiến khỏe miệng co giật, liền đặc biệt nương đơn giản như vậy. Đại gia, phải biết, hắn liền đến hỏi cái này ma quỷ tiền bối, cái này, đúng a, gia hỏa này rất có thể là bắt thiên đế một trong, cái gì chiến trận chưa thấy qua. Mà giờ phút này, Dưỡng Chiến cũng không nhịn được nhớ tới Thanh Thiên muốn đối phó hắn, dùng sơn hà xã tác đổ bao lấy hỗn độn trùng cảnh tượng. Thảo cái này sơn hà xã tắc đổ có thể che đậy thiên cơ ba dương chiến chính mình cho mình một chút thật sự là tận đi đường quên co thế nào cũng không có nghĩ tới điểm này đâu trên người hắn liền có bốn bức a chỉ là toàn đặt ở huyền hư đại bên trong phàm là lấy ra quan sát một chút đoán chừng đều có thể phát hiện phương pháp hơn nữa cương Nhược nói cái kia trần tiên trong tay hư hư thực thực có một bức sơn hà xã tắc đổ tên kia không có bị hóa đạo vô cùng có khả năng cũng là bởi vì sơn hà xã tắc đổ thua thiệt lúc trước hắn còn nghiên cứu lâu như vậy giờ này phút này dương chiến cũng không nhịn được muốn lại cho chính mình một bàn tay ai Trần Lâm Nhi nói rất đúng, thật là chính mình nội tâm quá phức tạp đi, nhìn vấn đề cũng phức tạp. Hán đại ra, Hít sâu một hơi, dương chiến miết miệng cười nói, "Tiền bối, ta ngược lại thật ra minh bạch, vậy cái này Sơn Hà xã Tắc Đồ còn có cái gì khác rượu dụng không có? Tỷ như tiền bối làm sao lại tại Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong? Ngươi chết, cũng có thể tiến đến, ngươi có muốn hay không chết tiến đến nhìn xem." Lao gia hỏa này, hỏa khí thế nào lớn như vậy chứ? Không phải là bởi vì chính mình đạt được Sơn Hà xã Tắc Đồ nhiều lắm, ra hỏa này ước cao kiến tỷ. Dương Chiến có giải quyết chủ yếu vấn đề, cũng liền không cùng cái này bạo tính tình lao gia hỏa làm khó. Lao Đầu, ngươi đừng không tin, ta thật có bốn bức. Nói, Dương Chiến liền đem kia bốn bức sơn hà xã tác đồ đều lấy ra. Lao Đầu trầm mặt, không nói gì. Bất quá Dương Chiến suy đoán, lao gia hỏa này nếu có mặt lợi nói, khẳng định cực kỳ đã đẽ. Dương Chiến đem kia bốn bức lấy ra, sau đó rứt quát tẩy quần áo ra, đem sơn hà xã tác đồ quấn tại trên người mình. Lúc này, Lao Đầu lại nói, đương nhiên không có tốt ngữ khí, cúp nhanh lên ra ngoài, Lao Phu trông thấy ngươi liền để khí. Khí cái gì à? ta cho ngươi xem một chút à, miễn cho ngươi cho rằng ta đang nổ đâu, ta người này, xưa nay không thổi. Lan, lão đầu thanh âm tại cái này trong quan tài quân quẩn, đinh hai nhức võ. Trợ trưởng, nơi này không có cách nào chờ đợi. Và anh! dương chiến sốc lên nắp quan tài, bay ra ngoài. Giờ phút này, dương chiến lực lượng không có tán loạn, thậm chí một chút khí cơ đều không có toát ra đi. Dương chiến quay đầu nhìn về phía trung thiên phương hướng, nên miệng nở đủ cười. chân tiên, ta muốn tới mời ngươi uống trà Phía dưới, thanh vũ cùng thiên lang, một đám gàu khóc đòi ăn ra hỏa, toàn bộ đều trợn tròn mắt bởi vì không có tạo hóa. thậm chí, bọn hắn đều cảm giác không thấy Dương Chiến trên người một chút xíu khí cơ. Không mở to mắt nhìn xem, đều cảm giác không thấy Dương Chiến tồn tại. Thanh vũ kia làm sáng tỏ ánh mắt nhìn về phía Dương Chiến. Lúc này lại mở to hai mắt nhìn. Sư tôn, trên người ngươi thế nào nhiều độ như vậy? Dương Chiến sững sờ, rơi xuống, nhìn một chút chính mình áo bào, mà không có vấn đề a có vật gì. Thật nhiều màu đen xích sắt, hình thành một tấm lưới như thế, đưa ngươi quấn lại. Dương Chiến thâm hít một hơi, đây là ta tỏa tử giác. Cái này đại bảo bối đồ đệ, trong mắt thế giới không giống. Thiên Lang. Hôn độn chung liền giao cho ngươi, nơi này cũng giao cho ngươi. Được rồi, nhị ca, ta hiện tại cảm giác vô cùng tương đại. Sau đó, Dương Chiến đem Tô Y Lệ Hải phong xuất, nhìn xem Tô Y Đi rời đi, Dương Chiến mới mang theo thanh vũ rời đi thiên táng cấm cu.